Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ xuống đất từ độ cao 200 m băng thiên lương mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đi tới trước mặt Lam hiên Vũ nói. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ nghe ngươi, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đồng thời khẽ gật đầu. Lúc này Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu cũng đã hạ xuống gần đó rồi đi tới. Tám người tập trung ở cùng một chỗ, tạo thành một thế lực không nhỏ. Đúng lúc này quang mang màu đỏ tím trên bầu trời liên tục lấp lánh. Một bóng người lặng yên không một tiếng động ráng xuống từ trên trời. Hắn vừa rơi xuống đất liền đột ngột ra tốc, chỉ hai ba lần đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chính là Nguyên Ân Huy Huy. Lam Hiên Vũ nhìn những đồng bạn bên cạnh một chút rồi nói: Trước khi lên đường ta có vài việc muốn nói rõ ràng. Đầu tiên đề nghị mọi người nghiêm túc dựa theo ước định của chúng ta trước đó, nghe chỉ huy của ta. Nếu các ngươi cho rằng chỉ huy của ta sai lầm hay có vấn đề gì, vậy chờ tới khi chiến đấu kết thúc rồi hãy nói, hoặc là rời khỏi đoàn đội. Từ giờ trở đi chúng ta chính là một chỉnh thể. Nếu lúc đối mặt nguy hiểm lại có những ý kiến bất đồng, vậy rất có thể sẽ làm toàn quân bị diệt. Lời Tiêu Khải Lão sư nói mọi người cũng đều đã nghe. Đây là chiến trường chân chính, thứ chúng ta phải đối mặt chính là khảo nghiệm sống còn. Tất cả đều là người thông minh, không cần ta nhiều lời chứ. Bang Thiên Lương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm nhún vai. Nếu quả thật có nguy hiểm tới tính mạng, ta muốn chạy các ngươi cũng đừng trách ta. Lam Hiên Vũ nói, đó là tất nhiên. Đến lúc đó cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Điểm thứ hai. Vừa rồi hẳn là mọi người cũng đều nghe được thông tin trên máy bay vận tải. Trên những sinh vật nơi này đều có tinh hạch, mà loại tinh hạch này có thể gia tăng tinh thần lực, rất có giá trị, lấy về có thể đổi lấy công huân. Trước khi lên đường ta muốn làm rõ phương thức phân chia chiến lợi phẩm, để tránh về sau xuất hiện sự chia rẽ. Tất cả mọi người đều chợt biến sắc mặt, phân chia chiến lợi phẩm ư? Đây chính là vấn đề hết sức mẫn cảm. Ánh mắt Băng Thiên Lương nhìn Lam Hiên Vũ lại càng nhiều hơn vài phần khâm phục. Tên này thật sự là không đơn giản, vậy mà lại có thể nghĩ tới vấn đề tiềm ẩn này. Ít nhất chính băng Thiên Lương không nghĩ tới, Lam Mộng Cầm nói: "Ngươi muốn chia thế nào?" Lam Hiên Vũ nói: "Chúng ta có 8 người, chiến lợi phẩm chia làm 10 phần. Ta muốn 3 phần trong đó, còn lại mỗi người các ngươi 1 phần. Chúng ta là một đoàn đội, đây lại là lần hợp tác đầu tiên, cứ phân chia bình quân là ổn." Lam Mộng Cầm chợt cười: "Ngươi nói đây là chia bình quân? Vậy ngươi dựa vào cái gì mà đòi cầm 3 phần? Thực lực của ta mạnh nhất, vì cái gì ta không thể có thêm, mà hai người bọn hắn mới có nhị hoàn?" Nàng vừa nói vừa chép miệng nhìn Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói: Mỗi người đều sẽ có tác dụng tương ứng trong đoàn đội. Sở Dĩ ta muốn ba phần, đó là vì ta phải gánh chịu trách nhiệm lớn nhất. Ta là người chỉ huy toàn bộ đoàn đội, là hạch tâm của cả tám người chúng ta. Có ta ở đây, thực lực của mỗi người các ngươi đều có thể tăng lên ít nhất 30%. Mà ta cùng Thiên Thu còn có võ hồn dung hợp kỹ. Nếu ngươi không đồng ý thì hiện tại có thể rời khỏi. Lúc này hắn lại biểu hiện cực kỳ cường thế. Một vài lúc thì ngay cả một bước cũng không nhường. Lam Mộng Cầm còn muốn nói gì nữa, nhưng lúc này Đống Thiên Thu lại khẽ kéo nàng. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta thống nhất hành động, tất cả có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau nếu không về được căn cứ, đến lúc đó sẽ phải rời đi như thế nào thì còn không rõ lắm. Chúng ta có thể làm như thế này, trước hết mọi người thử đi cùng nhau một khoảng thời gian. Nếu các ngươi cảm thấy thu hoạch của mình không đủ nhiều dưới sự chỉ huy của ta, như vậy thì các ngươi sẽ lựa chọn đơn độc hành động, trái lại thì chúng ta liền tiếp tục. Nhưng ta lại nhấn mạnh một chút, dù các ngươi muốn rời khỏi cũng phải nói tại thời điểm an toàn. Lam Mộng Cầm nói, được, vậy liền thử một chút. Lam Hiên Vũ nhìn về phía băng Thiên Lương. Sau khi thoáng trầm ngâm một hồi, băng Thiên Lương vẫn là gật đầu. Hàn nhớ rất rõ một màn Lam Hiên Vũ lừa mình ban đầu. Còn có lần hợp tác trước kia đã có thể đánh chết hồn thú vạn năm, từ đó thu hoạch được hàng loạt lợi ích. Mà loại hoàn cảnh mở trước mắt này không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất cho Lam Hiên Vũ phát huy. Lại thêm việc phe mình thực lực tổng hợp không yếu, hẳn là chiến lợi phẩm sẽ rất nhiều. Mặc dù Lam Hiên Vũ đòi tới ba phần chiến lợi phẩm là không ít, nhưng khảo hạch này lại có nguy cơ sinh tử, vấn đề bảo đảm an toàn quan trọng hơn rất nhiều mà đối với băng thiên lương hiện tại lương thục thi đã không có cách nào thi vào sử lai khác nữa rồi hắn muốn tận khả năng mà bảo đảm cho hai gã đồng bạn này của mình thấy mọi người đạt thành nhất trí lam hiên vũ nói tốt chúng ta xuất phát phong tử ngươi dò đường mập mạp cùng ta ở giữa băng thiên lương ba người các ngươi phía trước thiên thu và lam mộng cầm đi phía sau chúng ta đi hướng này lam hiên vũ nhìn thoáng qua thiết bị định vị rồi chỉ tới một phương hướng mọi người cũng đều nhìn về thiết bị định vị của mình một chút tất cả đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc Lưu Phong đã lao đi dò đường, ba người băng thiên lương mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn đi thẳng về phía trước theo sự chỉ huy. Chỉ có Lam Mộng cầm phía sau kinh ngạc nói, không phải nên quay về hướng căn cứ ư, vì cái gì lại đi hướng ngược lại. Lam Hiên Vũ quay người nhìn nàng một cái. Khoảng cách hiện tại của chúng ta tới căn cứ là hơn 500 số. ở giữa còn có một vùng núi ngăn cách. Ta không nghĩ chúng ta có thể thuận lợi trở về căn cứ. Trong thời gian ba ngày dưới tình huống bản thân không thể bay lượn. Mà ta tin nhất định thiết bị định vị trên người chúng ta có thể làm cho các lão sư tìm tới. Nhìn từ quá trình máy bay vận tải đem chúng ta tới đây, trên đường cũng không có gặp cuộc trận đánh nào quá mạnh. Nói cách khác thì quãng lộ trình hơn 500 số này không có quá nhiều sinh vật ngoài hành tinh. Có lẽ nhờ điểm này thì chúng ta có thể sinh tồn tốt hơn. Nhưng thu hoạch thì nhất định sẽ không thể quá nhiều. Mà những thí sinh đã đi đến bước này thì chắc chắn thực lực đều không kém. Học viện cũng sẽ không đặt chúng ta vào một hoàn cảnh lúc nào cũng có thể bị miểu sát. Cho nên sau khi cân nhắc tổng hợp, chúng ta nên đi tới hướng khu vực đồi núi phía trước này. Trong địa hình phức tạp, rất có thể sẽ có càng nhiều sinh vật ngoài hành tinh cho chúng ta săn giết, đó mới có thể kiếm lợi tốt hơn. Lam Mộng Cầm, lần này ta giải thích rõ ràng cho ngươi, cũng là một lần duy nhất, tuyệt sẽ không có lần sau. Hy vọng tất cả mọi người có thể hành động theo chỉ huy của ta, bởi vì một khi nguy hiểm đến, việc lưỡng lự không chỉ làm cho mình gặp nguy hiểm, cũng có khả năng sẽ làm cả đồng đội phải gặp nguy hiểm. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói với Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm ngẩn người, ánh mắt nàng nhìn Lam Hiên Vũ dần xuất hiện biến hóa theo lời giải thích này cái tên này đúng là có chút không bình thường. được, nàng đáp ứng một tiếng, không lên tiếng nữa. lam hiên vũ cũng là bất đắc dĩ. nếu không phải thực lực lam mộng cầm rất mạnh, hắn thật sự không muốn mang theo một người luôn cần lời giải thích như thế này. như nhìn vào sự phối hợp của lam mộng cầm cùng đống thiên thu, thời điểm hai người bọn họ ở cùng một chỗ quả thật có thể phát huy ra thực lực rất mạnh, thật sự có trợ giúp cực lớn đối với đoàn đội. hiện tại hắn chỉ hy vọng lam mộng cầm có thể sớm dung nhập vào đoàn đội này, mà không phải mang đến phiền phức. nếu quả thật nàng mang đến phiền phức, Vậy hắn sẽ lập tức nghĩ biện pháp tách nàng ra, thậm chí phải để đống thiên thu rời đi cùng nàng thì hắn cũng chịu, lúc đó tách ra có thể sẽ an toàn hơn một chút cho cả hai bên. Mọi người tăng tốc mà hướng về phía trước, chính như Lam Hiên Vũ đã nói, bên này là một mảnh đồi núi, tuy bên trên có thực vật nhưng cũng không rậm rạp lắm. Đám thực vật này hoặc là màu tím, hoặc là màu lam, cũng có một tầng khí tức sinh mệnh nhất định, nhưng không có năng lượng ba động quá mạnh, rõ ràng không phải hồn thú hệ thực vật, cũng không biết có thể ăn được hay không. Mới vừa tiến vào vùng đồi núi này không lâu, Mọi người liền nghe thấy bên trái phía trước truyền đến từng đợt tiếng rú lớn, chính là âm thanh của loài quái thú lúc trước bọn hắn đã gặp qua. Dừng một chút, Lam Hiên Vũ ra hiệu, sau đó mang mọi người ẩn núp vào một lùm thực vật. Chỉ một lát sau Lưu Phong đã trở về, hắn dựa theo ký hiệu của Lam Hiên Vũ mà tìm được mọi người. Vùng đồi núi này có không ít quái thú. Vừa rồi bên kia phát sinh một trận chiến, 10 con quái thú bị giết, nhìn dấu vết thì hẳn là do Nguyên Ân Huy Huy làm. Tên đó đã tiến vào phía khu vực này, 10 con ư? Mọi người không khỏi kinh ngạc. Thực lực của quái thú nơi này thì bọn hắn đã thấy được ít nhiều trên máy bay, tuy không tính là cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải là yếu, mới chỉ một lát như vậy mà đã bị giết 10 con, thực lực nguyên ân huy huy mạnh có thể nghĩ, nhưng tên này là gã độc hành, không hợp tác cùng bất kỳ ai. Trên thực tế, thực lực cá nhân của hắn quá mạnh nên cũng không thể hợp tác với người thực lực yếu hơn rõ ràng như vậy. Lam Hiên Vũ hỏi Lưu Phong, biết hướng đi đại khái của Hàn chứ? có thể theo kịp hay không? Lưu Phong gật đầu nói, đại khái thì vẫn có thể phán đoán Bởi vì hắn còn phải chiến đấu nên ta vẫn có thể theo kịp." Lam Hiên Vũ nói, "Quái thú vùng đồi núi này nhiều không?" Lưu Phong nói, "Không ít, ta vừa mới phát hiện một đàn. Có vẻ đám quái thú này rất ưa thích quần cư, ít cũng phải có 7-8 con, nhiều thì trên trăm." Lam Hiên Vũ híp hai mắt lại, "Tốt, vậy ngươi tiếp tục đi theo Nguyên Ân Huy Huy, sau đó lưu lại ký hiệu cho chúng ta, chúng ta sẽ di chuyển phụ cận hắn." "Được." Lưu Phong lập tức quay người phóng đi, Lam Hiên Vũ dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc cho hắn. Thời điểm hắn rời đi đó, thậm chí còn mang theo một chuỗi tàn ảnh. Điều này làm Lam Mộng Cầm và Băng Thiên Lương không khỏi một hồi kinh ngạc. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói: "Chiến lược của chúng ta trong quãng thời gian tới chính là đi theo tác chiến tại khu vực phụ cận Nguyên Ân Huy Huy. Tên này tự xưng là thực lực mạnh, khẳng định hắn vừa gặp quái thú liền giết, mà hẳn là sẽ chuyên tìm hướng nhiều quái thú mà đi. Nếu quái thú nơi này là quần cư, vậy có nghĩa chúng sẽ rất đoàn kết. Sau khi bị Nguyên Ân Huy Huy giết một chút, nhất định chúng sẽ tiến hành vây công. Hắn cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của hàng loạt quái thú chủ lực." Do đó nên cho dù thực lực cá nhân của hắn có mạnh hơn nữa cũng không thể nào cứng chọi cứng với đám quái thú dưới tình huống bị vây công, vừa đánh vừa lui sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta sẽ theo ở phía sau, săn giết những quái thú hắn bỏ sót, có hắn ở phía trước hấp dẫn quái thú chủ lực, chúng ta ở đằng sau sẽ nhẹ nhõm hơn một ít. Khóe miệng Lam Mộng cầm khẽ co giật một thoáng, đi phía sau lợi dụng hắn ư, Lam Hiên Vũ nghiêm mặt nói, làm sao lại là lợi dụng rồi. Chúng ta là đang giúp hắn làm suy yếu kẻ địch, giảm bớt áp lực cho hắn Lam Mộng Cầm đột nhiên cảm thấy không thể tin vào biểu lộ của tên này, rõ ràng là đi đằng sau lợi dụng người ta, vậy mà hắn còn có thể nói chứng chặc đàng hoàng tới như thế. Đúng là mặt nghiêm trang mồm nói hư nói vượn, Lam Mộng Cầm nhíu mày nói: "Nhưng ngươi có nghĩ tới không, cứ thế này thì thu hoạch của chúng ta chắc chắn không nhiều bằng hắn. Hắn có thực lực cá nhân rất mạnh, tất nhiên cũng sẽ giết được nhiều quái thú, chắc chắn sẽ nhiều công hơn, hơn chúng ta đó." Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, bị hàng loạt quái thú truy sát, hắn lại chỉ có một mình, hẳn là sẽ có chút bận quá mà không qua nổi chẳng hạn sẽ không kịp lấy tinh hạch quái thú, vì tránh lãng phí nên chúng ta sẽ đi thu gom một chút. Lam Mộng Cầm sững sờ, ngay sau đó, ánh mắt nàng nhìn Lam Hiên Vũ dần trở nên có chút quái dị. Vũ Thiên nhịn không được nói, đây mới là mục đích thực sự của ngươi hả? Lúc này mọi người mới hiểu rõ vì cái gì Lam Hiên Vũ lại muốn đi theo Nguyên Ân Huy Huy. Đúng vậy, Nguyên Ân Huy Huy dù sao cũng chỉ có một người. Mặc dù thực lực hắn rất mạnh, nhưng tại thời điểm phải đối mặt với rất nhiều quái thú, có thể giết chúng mà lao ra khỏi trùng vây cũng không tệ rồi. Làm sao có thời giờ lấy hết tinh hạch ngay trước đám quái thú khác chứ? Ít nhất thì chắc chắn lúc đó sẽ không kịp. Sau câu nói cuối cùng thì mục đích của Lam Hiên Vũ đã lộ rõ, thu hoạch công huân mà không cần phải trả giá chút nào. Lam Hiên Vũ cảm thấy những ánh mắt quái dị đang đổ dồn vào mình, thản nhiên nói: "Có đắng giá ba phần hai không?" Vũ Thiên lập tức rũi ngón tay cái. "Rất giá trị, ta phục rồi, ngươi thực sự là tên quái thai, không hiểu cái đầu của ngươi có gì bên trong nữa." Hắn vừa nói đã cảm nhận được ánh mắt có chút không tốt của Băng Thiên Lương. Vũ Thiên vội vàng ho khan hai tiếng ta nói là chính ta không có đầu óc, Băng Thiên Lương ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng nếu mình thật sự có cái tâm tư quỷ kế như tên trước mặt thì làm sao còn phải hợp tác cùng hắn thế này. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lam Hiên Vũ vung tay lên, mọi người một lần nữa xuất phát. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được 10 con quái thú bị Nguyên Ân Huy Huy đánh chết lúc trước. Trên đầu những quái thú này đều có một vết thương, hiển nhiên tinh hạch đã bị lấy đi. Nhưng Lam Hiên Vũ lại không có chút thất vọng nào, vì đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc đó Nguyên Ân Huy Huy mới vừa giết 10 con mà thôi. Đúng lúc này vài tiếng gào thét vang lên cách đó không xa, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 20 con quái thú cao chừng 2 mét có cái đuôi rất dài cùng chân trước sắc bén, bằng vào cái đùi lớn mà nhảy tới. Đám quái thú này đúng là đang lao tới phía bọn hắn bên này. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh, mập mạp, Triệu Hoán, hấp dẫn chúng nó rời đi. Tiền Lỗi lập tức bắn ra Triệu Hoán kim tiền, Triệu Hoán chi môn mở ra, dưới sự phụ trợ của Kim Văn Lâm ngân thảo, một con điện long lao ra mà nghênh đón. Lam Hiên Vũ dẫn mọi người xoay người bỏ chạy tới hướng xa, đồng thời quan sát tình huống chiến đấu của địa long cùng những quái thú kia. Tình huống tốt đẹp, lực phòng ngự của địa long rất mạnh, đám quái thú này rất khó phá được phòng ngự, lập tức bị nó giết mất mấy con. Tới lúc địa long bị vây công thì tình huống dưới mới dần dần có chút chống đỡ không nổi. Bang Thiên Lương nói: chúng khá yếu, chúng ta tới giết đi, hẳn là có thể tiêu diệt một cách rất đơn giản. Lam Hiên Vũ lắc đầu nói: Không giết, phóng thích hồn kỹ sẽ tiêu hao hồn lực cùng thể năng, đến lúc đó sẽ cần dinh dưỡng đến bổ sung. Như nước và thức ăn đều rất có hạn, mà căn bản chúng ta cũng không biết thứ gì ở này có thể ăn và không thể ăn. Hiện tại khẳng định những thí sinh khác đều đã chiến đấu với những quái thú này, nhưng chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ phát hiện, sau khi đồ ăn không đủ thì thể năng sẽ nhanh chóng sụt giảm. Coi như muốn giết thì chúng ta cũng phải đợi đến ngày cuối cùng. Hiện tại chỉ kiếm lợi thế chứ không giết quái thú. Lần này chỉ là thăm dò thực lực của bọn nó một chút thôi. Nói xong, hắn dẫn mọi người xoay người rời đi, cũng không chờ đám quái thú này bỏ đi để nhặt tinh hạch những con đã chết rất nhanh mọi người liền hiểu rõ vì sao Lam Hiên Vũ không đợi, bởi vì hắn muốn bắt kịp bước tiến của Nguyên Ân Huy Huy. dọc theo ký hiệu Lưu Phong lưu lại, rất nhanh bọn hắn lại thấy thi thể một đàn quái thú, có tới hai mươi mấy con, tất cả đều có hình thể trung đẳng, toàn thân mọc đầy gai nhọn. trong đó có một nửa là có vết thương trên đầu, tinh hạch bị lấy đi, một nửa số quái thú còn lại là vẫn còn nguyên vẹn thi thể. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh móc tinh hạch, chính hắn là người đầu tiên động thủ. dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người mặt ngoài tay phải hắn hiện ra từng khối vảy màu vàng kim, chỗ đầu ngón tay phóng ra lợi chảo, tay nâng chảo hạ, một viên tinh hạch lớn chừng đồng tiền được móc ra từ trong đầu quái thú. Một bên khác, vũ thiên vung mạch đao mà chém, nhưng tốc độ vẫn không bằng hắn. Để ta tới, ta tốc độ nhanh hơn. Các ngươi thủ ở chung quanh. Lam Hiên Vũ nói một câu, sau đó cấp tốc đi móc tinh hạch. Điều làm mọi người bất ngờ là sau khi hắn lấy hết tinh hạch cũng không có cất về, mà lại nắm cả mười mấy miếng tinh hạch tới giao cho Lam Mộng Cầm. Tự lực người mạnh nhất, tất cả do người tới bảo quản. Nếu chúng ta tách ra hoặc là xảy ra vấn đề gì, vậy ngươi liền lấy tinh hạch phân cho mọi người. Lam Mộng Cầm tiếp nhận tinh hạch, nhưng ánh mắt nàng lại một mực nhìn chăm chú lên cánh tay phải được bọc một tầng vải màu vàng kim của Lam Hiên Vũ. Không biết vì cái gì, khi nàng nhìn vào cánh tay này của hắn lại luôn có một loại cảm giác hồi hộp, dường như trong thân thể hắn ẩn giấu thứ gì đó rất đáng sợ. Tiếp tục, Lam Hiên Vũ dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Thu hoạch lần này cũng xem như đã chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Nguyên Ân huy huy tuy mạnh, nhưng dưới tình huống phải chiến đấu với rất nhiều quái thú, cuối cùng hắn cũng không kịp lấy ra tất cả tinh hạch rất nhanh bọn hắn lại thấy được thi thể bảy tám con quái thú như lần này không có tinh hạch có lẽ do số lượng ít nên nguyên ân huy huy vẫn kịp móc tinh hạch ra từ mấy lần chiến đấu này là đã có thể nhìn ra thực lực của nguyên ân huy huy thật sự rất cường đại chỉ một lát mà đã giết chết ba nhóm quái thú lam mộng cầm đi phía sau đội ngũ mà đụng đụng đống thiên thu trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần bất mãn đống thiên thu đã quen biết với nàng khá lâu tất nhiên sẽ hiểu rõ ý nàng tại thiên đấu tinh lam mộng cầm chính là người có thực lực mạnh nhất trong lứa tuổi này do đó nên nàng cũng khá tự phụ dưới cái nhìn của nàng việc nguyên ân huy huy đang làm thì chính nàng cũng hoàn toàn có thể làm được bọn hắn hiện tại tám người nhưng lúc này lại cứ theo ở phía sau nhặt nhạnh như vậy mãi mới thu hoạch mười mấy miếng tinh hạch. mà thực lực tổng hợp của bọn hắn chắc chắn phải mạnh hơn nguyên ân huy huy mới đúng coi như trực tiếp đối mặt bầy quái thú cũng hoàn toàn có thể đồng thời cũng có thể thu hoạch được càng nhiều vì cái gì nhất định phải đi theo như thế mặc dù lam hiên vũ nói rất có đạo lý Nhưng thế này có vẻ cũng quá cẩn thận, mà lại còn có chút hèn mọn. Đây là điều Lam Mộng Cầm không thích nhất. Đống Thiên Thu khẽ lắc đầu với Lam Mộng Cầm. Trong những người ở đây, ngoại trừ Lưu Phong cùng Tiền Lỗi thì có thể nói Đống Thiên Thu chính là người sát vai chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ nhiều nhất, cho nên nàng cũng hiểu rõ nhất về năng lực của hắn. Tên này thường thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hắn cẩn thận nhất định là có đạo lý. Lam Mộng Cầm bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này một bóng người lấp lánh phía trước mà lao tới hướng bọn hắn bên này, chính là Lưu Phong trở về lưu phong cầm bạch long thương trong tay, chợt lách người tới trước mặt lam hiên vũ thấp giọng nói: nguyên ân huy huy gặp phiền toái rồi. một bầy quái thú hơn trăm con đang vây công hắn. ánh mắt lam hiên vũ chợt sáng lên. ngươi dẫn đường, chúng ta đi xem một chút. lưu phong quay người dẫn đường, mọi người bảo trì trận hình đuổi theo. vượt qua hai sườn núi nhỏ, bọn hắn liền thấy một bóng người đang nhanh chóng phóng lên đỉnh núi phía xa xa, thỉnh thoảng có từng đạo hào quang bắn ra chung quanh. lúc này đám người lam hiên vũ đã tới đỉnh một ngọn núi nhỏ, từ vị trí này có thể thấy rõ tình huống phía dưới. Bốn phương tám hướng có trên trăm con quái thú đang bao vây chặn đánh, những quái thú này cũng không phải cùng một tộc quần, hình dáng khác nhau. Chạy ở phía trước dĩ nhiên chính là Nguyên Ân Huy Huy, lúc này nhìn qua hắn có chút chật vật. Hắn đang chạy, từ tinh linh cung trong tay cứ thỉnh thoảng lại bắn ra vài mũi tên, thường thường để có thể đánh trọng thương một ít quái thú, nhưng lúc này số lượng thật sự là quá nhiều, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ, không ngừng tìm kiếm lỗ hổng mà lao ra. Mà dường như những quái thú này đang cực kỳ thống hận hắn, lại thêm việc chúng hết sức quen thuộc địa hình. Tất cả đều không ngừng bao vây tới, Băng Thiên Lương quay đầu hỏi Lam Hiên Vũ, đi hỗ trợ không? Lam Hiên Vũ lắc đầu, không vội, quan sát một chút đã. Nguyên Ân Huy Huy mặc dù chật vật nhưng tu vi vẫn còn đó, tốc độ lại không chậm, khả năng hắn bị vây tới mức triệt để là không lớn. Mà Lam Hiên Vũ vừa liếc mắt liền nhìn ra, mặc dù Nguyên Ân Huy Huy đang chạy nhưng vẫn luôn chạy trong một phạm vi nhất định, hiển nhiên hắn không nỡ bỏ số tinh hạch của đám quái thú vừa bị giết kia. Trong đám quái thú đang đuổi giết hắn có một loại tốc độ cực nhanh, loại này là có uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Toàn thân chúng là một màu lam sẫm, trên người có những đường vằn màu tím. Trên đỉnh đầu có một sừng, phía sau lưng là những mảnh giáp trồi như những mũi dao ngắn bé nhọn. Đám này đuổi theo Nguyên Ân Huy Huy với một tốc độ nhanh như điện giật. Chính do đám này truy đuổi mới khiến Nguyên Ân Huy Huy có vẻ hơi chật vật. Loại quái thú nhìn qua có điểm giống báo này chính là chủ lực trong đám đang vây công Nguyên Ân Huy Huy. Chỉ một lát sau, trong phiến khu vực này lại có thêm mấy mấy cái xác quái thú, nhưng đại đa số vẫn không buông bỏ việc truy đuổi đám người Lam Hiên Vũ vẫn một mực, mực lặng yên quan sát Lam Hiên Vũ lộ ra bộ dáng rất trầm ổn cũng không có ý muốn đi hỗ trợ Lam Hiên Vũ nhắc nhở một câu mọi người chú ý quan sát năng lực của Nguyên Ân Huy Huy không thể nghi ngờ chỉ trong nguy cơ thì một người mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất Nguyên Ân Huy Huy một gã cường giả ngũ hoàn chính là tên đứng đầu trong a bạn cùng tuổi năng lực của hắn như thế nào hiển nhiên là điều mọi người muốn quan tâm với tu vi của Nguyên Ân Huy Huy thì tất nhiên hắn sẽ có thể thi đậu học viện sử lai khác nếu đám người Lam Hiên Vũ cũng có thể thi đậu Vậy tương lai sẽ là đồng học của Nguyên Ân Huy Huy, cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh. Lúc này mượn cơ hội trước mắt mà quan sát hắn một chút, hiển nhiên là không thể tốt hơn. Đúng lúc này có vẻ Nguyên Ân Huy Huy đã bị đuổi đến mức luống cuống. Hắn nhanh chóng chạy tới phía trước, đồng thời, trong mắt Hảo Quang lấp lánh, hồn hoàn trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đệ nhị hồn hoàn lóe lên, từ tinh linh cung trong tay hắn lập tức có một tầng sương mù màu xanh sẫm. Hắn vừa chạy vọt về phía trước, vừa quay người bắn tên. Lúc này màu sắc mũi tên được bắn ra đã biến thành màu xanh sẫm mà mũi tên này lại như được mọc thêm con mắt vô cùng tinh chuẩn mà bắn trúng con quái thú phía sau. Con quái thú báo xanh chạy đầu tiên bị bắn trúng liền kêu to một tiếng, nhưng nhìn qua có vẻ cũng không bị tổn thương gì, chỉ là trên người nó có thêm một tầng xương mù màu xanh sẫm. Lam Hiên Vũ quan sát hết sức cẩn thận, hắn phát hiện sau khi con quái thú báo xanh này nhiễm phải tầng xương mù màu xanh sẫm, những con bên người nó cũng bắt đầu nhiễm phải một chút, có vẻ tầng xương kia có thể truyền nhiễm. Rất nhanh, con quái thú báo xanh đầu tiên bị bắn trúng dần chạy chậm lại, không thể tiếp tục đuổi theo Nguyên Ân huy huy mà những con khác nhiễm phải tầng xương màu xanh sẫm này cũng đều giảm bớt tốc độ đến khi ngã gục hoàn toàn. Một tên duy nhất, vậy mà chỉ một lát sau đã có tới 7, 8 con báo xanh ngã trên mặt đất. Lam Hiên Vũ thì thầm một câu, "Đệ nhị hồn kỹ, có độc, có thể truyền nhiễm." Sau khi đánh chết 7, 8 con báo xanh, áp lực nguyên ân huy huy phải nhận rõ ràng giảm nhẹ đi rất nhiều. Hắn một bên chạy, một bên không ngừng bắn mũi tên độc kia tới bốn phương tám hướng. Dưới uy lực của tầng khí độc kia, càng lúc càng có nhiều quái thú phải ngã xuống đất mọi người trên đỉnh núi bên này không khỏi âm thầm bội phục. cứ theo loại tình huống này, không cần dùng đến thời gian quá dài, nói không chừng hắn thật sự có khả năng giết hết hơn trăm con quái thú. dù sao đây cũng chỉ là đệ nhị hồn kỹ, hắn lại có tu vi ngũ hoàn, hồn lực hẳn là đủ chống đỡ. ngoại trừ sự giật mình với thực lực của nguyên ân huy huy, lúc này đồng bạn lam hiên vũ cũng đều có chút lo lắng. cho đến bây giờ bọn hắn mới thu được mười mấy miếng tinh hạch, phân cho mỗi người cũng chỉ là một hai miếng, mà nguyên ân huy huy sợ là đã có mấy chục miếng, nói không chừng lát nữa sẽ thành trên trăm miếng. Kế hoạch này thật sự quá lớn. Có vẻ đã cảm nhận được đồng bạn đang vội vàng, Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn mọi người, thấp giọng nói: "Đợi một chút, đừng sốt ruột, hắn đang đợi, mà thời gian hắn chờ đợi cũng không có quá lâu." Mắt thấy từng con quái thú chết dưới mũi tên độc của Nguyên Ân Huy Huy, đột nhiên một tiếng kêu to từ phương xa truyền đến. Từ đỉnh núi bên này có thể thấy, phương xa, một đạo ánh sáng màu lam lướt gấp tới như chớp giật. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, đám người Lam Hiên Vũ ở đỉnh núi bên này cũng có chút thấy không rõ thân ảnh của nó. Lam Hiên Vũ lập tức ra hiệu im lặng với đồng bạn. Phía dưới, đám quái thú đang vây công Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên ngừng lại, không còn một con nào tiếp tục xông lên. Ngay trong chốc lát này tia ánh sáng màu lam đó đã đến. Tốc độ của Nguyên Ân Huy Huy đã rất nhanh, nhưng tia sáng màu lam này so với hắn còn nhanh hơn nhiều, chỉ qua mấy lần lấp lánh đã đuổi tới sát hắn. Nguyên Ân Huy Huy rõ ràng cảm nhận được mối nguy cơ, hai cái hồn hoàn đầu tiên đồng thời sáng lên, một nhánh độc tiễn bắn ra, vô cùng tinh chuẩn mà chặn đường tới của đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng màu lam này đột nhiên né sang mặt bên, nhưng mũi tên của nguyên ân huy huy lại cấp tốc đuổi theo như là có mắt, không thể nghi ngờ mũi tên của hắn có hiệu quả khóa chặt mục tiêu. Trên đạo ánh sáng màu lam bắn ra một vệt sáng xanh, mũi độc tiễn biến mất trong sự bao trùm của đạo ánh sáng màu lam này. Sau một khắc, lại là một vệt sáng xanh bắn đến trước mặt nguyên ân huy huy. Đạo ánh sáng màu lam kia chậm rãi ngừng lại. Lúc này mọi người mới thấy rõ bộ dáng của nó. Đó là một loại quái thú giống con báo xanh có tốc độ cao lúc trước, nhưng thân hình của nó thì lớn hơn nhiều, thân dài vượt qua bốn mét, tốc độ nhanh vô cùng thân thể của nó không ngừng lóe lên, dường như toàn bộ thân thể đều là trong suốt. tia ánh sáng màu lam vừa bắn tới hướng nguyên ân huy huy chính là bắn ra từ một cái sừng trên đỉnh đầu nó, như một tia chớp làm cho người ta khó lòng phòng bị. nguyên ân huy huy rõ ràng đã ý thức được phiền toái của mình. sau khi bắn ra mũi tên kia, tốc độ của hắn đột ngột tăng. cùng lúc đó, hồn hoàn thứ ba trên người hắn sáng lên, trường cung lại kéo ra mũi tên theo đó mà biến thành một màu đỏ rực. bộ pháp dưới chân hắn đột nhiên trở nên mờ đi, đạo ánh sáng đuổi theo sau lưng hắn mặc dù nhanh nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ tránh né thấy bộ pháp của nguyên ân huy huy lam hiên vũ không khỏi sừng sốt một chút bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện mình rất quen thuộc với nó thật sự rất giống bộ pháp nana lão sư đã dạy hắn dây cung vù vù một tia sáng đỏ bắn ra cái sừng trên đầu con thiểm điện lam báo lập tức bắn ra một vệt sáng xanh nó muốn tiến hành chặn đường nhưng không thành công tia sáng đỏ vừa đụng chạm ánh sáng màu lam liền vang lên một tiếng nổ lớn ánh lửa tung tóe đầy trời chỉ trong nháy mắt đã bao trùm con thiểm điện lam báo đang lao tới lam hiên vũ thấp giọng nói một câu hồn kỹ thứ ba bạo liệt tiễn Nhiệt độ rất cao, Lâm Đông Huy Am hiểu dùng lửa bổ sung một câu. Trong thời điểm ánh lửa kia nổ tung, có thể thấy không gian xung quanh đều bị bóp méo, rõ ràng nhiệt độ cực cao. Sau khi bắn ra một tiễn này, Nguyên Ân Huy Huy lại tăng tốc chạy, mà trong ngọn lửa phía sau, ánh sáng màu lam lóe lên. Thiểm Điện Lam Báo đã bị cháy đen thân thể lập tức vọt ra. Nổi giận gầm lên một tiếng, cái sừng trên đỉnh đầu nó bắn từng đạo ánh sáng màu lam tới hướng Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy lại một lần nữa bước ra bộ pháp lúc trước, vừa né tránh vừa bắn tên. Mặc dù tốc độ của Thiểm Điện Lam Báo rất nhanh, nhưng dưới vụ nổ của hồn kỹ thứ ba, lúc này nó cũng không có cách nào tiếp cận quá mức. thế nhưng ở thời điểm này, những quái thú khác đã xông trùng tới. có thiểm điện lam báo kiềm chế, nguyên ân huy huy đã không kịp đi công kích những quái thú khác, đã sắp hình thành một cục diện vây kín hoàn toàn. nhưng dù là ngay tại lúc này, nguyên ân huy huy cũng vẫn không hề bối rối. hắn hét to một tiếng, dù cho cách rất xa, đám người lam hiên vũ bên này cũng có thể nghe được. chỉ nghe nguyên ân huy huy quát lớn một tiếng, vũ linh thủy triều, hào quang từ tinh linh cung trong tay hắn lập tức tỏa sáng chỉ trong chốc lát đã biến thành màu trắng bạc nhây mắt sau đó hắn đột nhiên ngửa đầu mà bắn một mũi tên bạc lên không trung một tiễn này bắn ra ánh sáng của thanh trường cung trong tay nguyên ân huy huy nhanh chóng ảm đạm xuống tốc độ của hắn cũng theo đó mà giảm bớt mấy phần suýt nữa bị một vệt sáng xanh bắn trúng lúc này thiểm điện lam báo đã đến phụ cận nguyên ân huy huy đổi thành hai tay nắm trường cung cứng rắn chống đỡ thiểm điện lam báo công kích trường cung bị thiểm điện lam báo va chạm cho cong vẹo hẳn đi sau một khắc nguyên ân huy huy liền bị bắn ngược ra ngoài một thoáng liền bắn ra hai mươi mấy mét, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, rõ ràng cũng không có bị thương. mà lúc này mũi tên bạc được hắn bắn lên trời đột nhiên nổ tung, nháy mắt sau đó, từng đạo hào quang màu bạc ráng xuống từ trên trời như mưa bụi bao trùm toàn mặt đất. hồn hoàn đầu tiên trên người nguyên ân huy huy lại lấp lánh. lam hiên vũ còn nhớ rõ, lúc trước nguyên ân huy huy ở trên lôi đài đã từng hô tên cái hồn kỹ này, thần linh ngưng thần, có vẻ đã được thần linh ngưng thần dẫn dắt, những đạo hào quang màu bạc ráng xuống từ trên trời vô cùng tinh chuẩn mà tìm tới từng con quái thú gần như tất cả đều bị bao kín trong đó. Nương theo một chuỗi âm thanh phịch phịch, hàng loạt quái thú đã bị bắn chết. Thiểm điện lam báo cũng bị đoàn hào quang màu bạc này bao trùm, nhưng trên người nó lại sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam, không ngừng triệt tiêu những công kích giáng xuống từ trên trời đó. Nó vẫn vô cùng chấp nhất mà đuổi sát theo nguyên ân huy huy. Bang thiên lương nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: thật mạnh, đúng vậy, nguyên ân huy huy thật mạnh. mới chỉ trong chốc lát, gần như tất cả đám quái thú vây công hắn lúc trước đều đã chết sạch. Vũ linh thủy triều vừa rồi là công kích phạm vi lớn chẳng những có thể đồng thời công kích nhiều mục tiêu mà lực công kích còn cực mạnh. cứ việc rất nhiều quái thú đều có tầng quang mang phòng hộ bên ngoài thân thể nhưng ngoại trừ thiểm điện lam báo gần như tất cả đều bị hào quang bạc đâm xuyên trong nháy mắt. lúc trước là trên trăm con quái thú vây công nguyên ân huy huy hiện tại đã bị hắn giết bảy tám phần. đúng lúc này thiểm điện lam báo lại một lần nữa ngửa mặt lên trời mà gầm giận dữ một màn quỷ dị xuất hiện. hai vầng mặt trời tử dương cùng lam dương vẫn trên bầu trời. lúc này có vẻ vầng lam dương nhận lấy sự ảnh hưởng từ tiếng gầm của thiềm điện lam báo. Luồng hào quang trên mặt trời lam này khẽ lóe lên một cái. Nháy mắt sau đó, Thiểm Điện Lam báo cứ như vậy mà biến mất. Ngay sau đó, một đường tia chớp màu lam lớn giáng xuống từ trên trời, oanh kích thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy. Một màn này không chỉ làm Nguyên Ân Huy Huy giật nảy cả mình, mà đám người Lam Hiên Vũ ở đỉnh núi bên kia cũng trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì vậy? Thiểm Điện Lam báo lại có thể mượn nhờ lực lượng Lam Dương trên bầu trời ư? Đến cùng thì vầng Lam Dương đó là cái gì? Ở thời điểm này, Nguyên Ân Huy Huy đối mặt với công kích bất thình lình liền biểu hiện ra thực lực cường đại chân chính. Trong đôi mắt song sắc kia, trong mắt màu đỏ đột nhiên tỏa sáng hào quang, thân thể của hắn trở nên mờ đi trong nháy mắt, sau lưng của hắn, một hư ảnh giống hắn như đúc, cao hơn hắn một đầu bất chợt nổi lên. Oanh lên một tiếng, trong tiếng nổ vang kịch liệt, đạo tia chớp màu lam lớn rơi xuống mặt đất, nổ cho mặt đất một trận rung động. Vô số điện quang màu lam bay tán loạn, tất cả những thứ này đều tới quá nhanh, cho dù mấy người lam Hiên Vũ có muốn đi cứu viện Nguyên Ân Huy Huy cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng khi tia chớp màu lam thật sự rơi vào trên người Nguyên Ân Huy Huy, Vậy mà lại xuyên qua thân thể hắn, ở trong nháy mắt này dường như Nguyên Ân Huy Huy cũng biến thành hư ảo như hư ảnh phía sau hắn, hư ảo đến mức không cách nào bị công kích bắn trúng. Tia chớp màu lam đó trực tiếp xuyên qua mà đánh xuống mặt đất. Trong trận nổ tung cực lớn, Nguyên Ân Huy Huy cùng cái bóng mờ kia tung bay mà lên, trực tiếp bay ra mấy chục mét, tựa như là bị lực nổ tung đánh bay vậy. Hai bóng người một lần nữa hợp hai làm một, khuôn mặt đẹp của Nguyên Ân Huy Huy đã có vẻ hơi tái nhợt. Hắn không còn dám dừng lại, vừa quay đầu liền chạy. Mà thiểm điện lam báo lại vừa nhảy ra từ trong hố hớn bị tia chớp đánh nổ, nó nhìn qua có chút yếu đi, nhưng vẫn đuổi đeo nguyên ân huy huy như trước. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, cũng quá mức kịch liệt. Đến mức hầu hết đám người Lam Hiên Vũ bên này đều nín thở. Cho tới giờ khắc này mọi người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, quét dọn chiến trường. Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, hắn cũng là người đầu tiên lao ra ngoài, những người khác vội vàng đuổi theo. Lúc này ngay cả Lam Mộng Cầm cũng không còn nửa điểm nghi ngờ đối với Lam Hiên vũ một trận chiến vừa rồi đã chứng minh lam hiên vũ cẩn thận là việc hoàn toàn đúng bọn hắn không chỉ nhìn thấy được thực lực cường đại của nguyên ân huy huy còn thấy thủ đoạn bảo mệnh của hắn đồng thời cũng thấy rõ phương thức công kích kỳ lạ của đám quái thú trên tinh cầu này nếu đổi thành bọn hắn phải đột ngột đối mặt với thiểm điện lam báo kết hợp lam dương công kích như vậy chỉ sợ tất cả đều sẽ luống cuống tay chân từ dấu vết phá hủy kia là có thể nhìn ra một kích vừa rồi mạnh tới mức nào lực công kích của hồn thú vạn năm cũng chỉ đến như thế chờ đợi cùng quan sát đã rất có ý nghĩa thấy được năng lực nguyên ân huy huy cũng rõ phương thức công kích kỳ lạ của đám quái thú trên tinh cầu này chuyện này sẽ có trợ giúp rất lớn cho hành động tiếp theo đối với bọn hắn nguyên ân huy huy đã bị thiểm điện lam báo đuổi chạy xa mà trên mặt đất này hơn trăm thi thể con quái thú đều còn hoàn chỉnh phong tử ngươi tiếp tục dò xét lưu ký hiệu cho chúng ta vũ thiên ngươi dùng mạch đao tới lấy tinh hạch những người khác tuyệt đối không nên lấy tay dây vào những quái thú bị độc chết để tránh chúng độc lam hiên vũ vừa nói một bên lần nữa thôi động huyết mạch chi lực phóng xuất ra kim long chảo đi móc lấy tinh hạch Lần này không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn đối với bọn hắn. Dưới tình huống Nguyên Ân Huy Huy đánh chết trên trăm con quái thú như vậy, tương tự chính là có trên trăm miếng tinh hạch. Không biết Nguyên Ân Huy Huy sẽ chờ một lúc hay sẽ không trở về. Nếu trở về, sợ rằng hắn sẽ giận đến ói máu. Hắn nhọc nhằn khổ sở giết chóc nửa ngày, cuối cùng lại bị hoàng tước lợi dụng phía sau. Đồng Thiên Thu thấp giọng hỏi Lam Mộng Cầm bên người, Chịu phục chưa?" Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, "Vận khí tốt thôi, nhưng cũng có ý nghĩa." Đồng Thiên Thu mỉm cười, hắn hết sức cẩn thận, không hành động mù quáng như vậy. Đây cũng là hắn đang chịu trách nhiệm đối với mọi người chúng ta, Lam Mộng Cầm bật cười một tiếng, ngươi chúng độc của hắn thật rồi, thật đúng là vẫn luôn nói chuyện hướng về hắn nha. Đồng Thiên Thu khẽ đỏ mặt, ta chỉ là tùy việc mà xét. Đúng lúc này Lam Hiên Vũ bưng lấy một đống tinh hạch tới đưa cho Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm khẽ lật tay phải, chiếc vòng ngọc màu ngà sữa trên cổ tay nàng lóe lên, đống tinh hạch liền biến mất. Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút, trong lòng thầm kêu một tiếng. Đại gia, ricketts thật nha, đây rõ ràng là chữ vật hồn đạo khí không gian. Mặc dù hắn không hiểu nhiều đối với hồn đạo khí nhưng cũng vẫn biết, loại chữ vật hồn đạo khí không gian này là loại có giá tiền là đắt nhất. Hẳn là xuất thân của Lam Mộng Cầm rất không bình thường, 12 tuổi đã có chữ vật hồn đạo khí, ở phương diện này, chỉ sợ cũng không có mấy ai trong đám thí sinh có thể so được đi. Nguyên Ân Huy Huy vất vả giết nửa ngày, bọn hắn quét dọn chiến trường lại chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Lúc trước mọi người còn lo lắng sẽ không có nhiều thu hoạch, hiện tại loại lo lắng này đã bị quét sạch hoàn toàn. Mỗi người bọn họ đều đã có hơn 10 miếng tinh hạch đi không coi là nhiều nhưng cũng không quá ít. Mầu chốt là mọi người còn chưa phải làm bất cứ việc gì, đi, tiếp tục đi theo hắn. Lam Hiên Vũ vung tay lên, lại đi theo hướng Lưu Phong rời đi lúc trước, lần theo ký hiệu mà tìm Nguyên Ân Huy Huy, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy Lưu Phong. Lưu Phong đang ngả người trên một tảng đá lớn, thấy bọn họ đi tới, hắn làm một cái dấu hiệu. Đám người Lam Hiên Vũ vội vàng ngồi xuống, lúc này Lưu Phong mới lặng lẽ đi tới bên cạnh bọn họ. Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi, "Người đâu?" Lưu Phong nói, "Hình như hắn đã tiêu hao quá lớn." đang nghỉ ngơi trong khe đá phía kia. Lam Hiên Vũ nói: "Vậy con thiểm điện lam báo đâu?" Lưu Phong nói: "Bị hắn giết rồi, tinh hạch cũng bị hắn lấy, mà tinh hạch của con thiểm điện lam báo này ít nhất cũng lớn gấp 3 những quái thú khác, mà lại là màu lam, hẳn là có giá trị không nhỏ." Lúc trước, những tinh hạch đám người Lam Hiên Vũ lấy được thì phần lớn đều là trong suốt, bên trong có một ít màu sắc hỗn tạp. Lam Mộng cầm kinh ngạc hỏi: "Giết ư? Hắn giết thế nào?" Trong mắt Lưu Phong lộ ra mấy phần khâm phục, hắn thật sự vô cùng mạnh. Hắn vận dụng hồn kỹ thứ 5 bắn lên bầu trời hơn trăm đạo lôi đỉnh, sau đó đám lôi đỉnh này trùng hợp lại làm một sữa trời, dưới sự điều khiển của hắn tập trung lại cùng một chỗ mà đánh thiểm điện lam báo, trực tiếp đánh xuyên thân thể nó, miểu sát. nhưng hình như chiêu đó cũng làm hắn tiêu hao tương đối lớn. miểu sát ư, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có một loại cảm giác rung động mãnh liệt. thực lực tổng hợp của thiểm điện lam báo chừng tương đương với một hồn thú mới vào cấp độ vạn năm. nói cách khác, nguyên ân huy huy bằng vào sức lực một người vậy mà có thể giết chết hồn thú vạn năm, thực lực này thật sự quá đáng sợ cho dù là Lam Mộng Cầm, lúc này cũng phải cảm thấy mình có vẻ không bằng. Tinh hạch màu lam, màu lam ư? Lam Hiên Vũ thì thầm hai lần, đôi mắt hắn chợt có chút tỏa ánh sáng. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn, không phải ngươi đang muốn cướp hắn đây chứ? Lam Hiên Vũ nhếch miệng, làm sao có thể? Đoán chừng hắn sẽ phải ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Thế này đi, chúng ta chia làm ba tổ, dùng nơi Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi làm trung tâm, chúng ta đi săn giết một ít quái thú tại bốn phía. Mọi người để ý thời gian sau một tiếng trở về tập hợp, Lam Hiên Vũ vừa nói vừa ngồi xổm người xuống, hắn vẽ một hình tam giác dưới mặt đất. Chúng ta tác chiến ngay phụ cận ba đỉnh tam giác này, hấp dẫn quái thú xung quanh để tránh chúng nó ảnh hưởng đến Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi. Mọi người có khả năng tùy tiện giết nhưng phải chú ý an toàn. Nếu gặp phải loại quái thú mạnh như thiểm điện lam báo, vậy phải lập tức lui về hướng hai phe còn lại, không cần đợi thời gian trở lại tập hợp. Được, băng thiên lương đáp ứng một tiếng, mang theo Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đi tới một hướng. Đồng Thiên Thu nhìn Lam Hiên Vũ chỉ chỉ vào mình mà ra hiệu với hắn một cái, sau đó mới kéo Lam Mộng Cầm rời đi. Tất nhiên Lam Hiên Vũ hiểu rõ ý nàng, nàng là muốn nói, nếu bọn hắn gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp triệu hóa nàng. Chờ bọn hắn đi hết, lúc này Tiền Lỗi mới thấp giọng hỏi: "Thật sự không thừa cơ đoạt tinh hạch của Nguyên Ân Huy Huy ư? Hình như viên tinh hạch màu lam đó có giá trị không nhỏ đâu." Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, hiện tại không thể đoạt, tác dụng của hắn còn chưa có phát huy ra hoàn toàn. Hắn có thể tiến hành công kích phạm vi lớn, mà lực công kích lại cực mạnh. Hắn giết chết quái thú dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều, mà theo tình huống vừa rồi lại có thể nhìn ra, hẳn là những quái thú này có phương thức liên lạc đặc thù, giết càng nhiều sẽ dẫn tới càng nhiều quái thú hơn. Như lúc trước Nguyên Ân Huy Huy gặp phải đoàn quái thú cùng con thiểm điện lam báo đó, chúng ta vây quanh hắn giết quái thú, một là có thể bảo hộ hắn, khiến cho hắn có thể điều chỉnh trạng thái một chút, mà điểm khác là sẽ dần dần dẫn tới càng nhiều quái thú hơn. Đến lúc đó chúng ta tập trung về, Nguyên Ân Huy Huy cũng đã nghỉ ngơi tốt. Phát hiện có nhiều quái thú như vậy thì tất nhiên phải giết. Sau khi Lam Hiên Vũ nói rõ lý do, Lưu Phong lại không nghiêm túc nghe, hắn chỉ chú ý tới câu nói đầu tiên của Lam Hiên Vũ. Cái gì gọi là không thể đoạt lúc này, vậy thật đúng là ngươi vẫn muốn cướp ư? Đúng lúc này hắn liền thấy Lam Hiên Vũ nói: "Phong tử, ngươi có thấy Nguyên Ân Huy Huy lấy được tinh hạch rồi cất ở nơi nào không?" Hắn có chữ vật hồn đạo khí chứ? Lưu Phong nói: "Hẳn là không có, hắn đều đặt hết trong túi tiếp tế bên người." Lam Hiên Vũ híp hai mắt lại, khẽ gật đầu, "Hiểu rồi, chúng ta đi." Số lượng quái thú bên này thật sự là không ít rất nhanh bọn hắn đã gặp phải. Lam Hiên Vũ ở giữa phụ trợ, dùng băng nguyên tố và hỏa nguyên tố công kích. Tiền lỗi triệu hồi ra Địa Long làm chủ lực, Lưu Phong bằng vào tốc độ cùng lực công kích đánh giết ở một bên. Những bầy quái thú có số lượng dưới 10 con đều không đủ sinh ra uy hiếp với bọn hắn. So với hồn thú thì thủ đoạn công kích của đám quái thú nơi này đơn giản hơn hẳn. Mỗi loại quái thú đều chỉ có một loại năng lực thiên phú, mà cũng không tính là quá mạnh. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không có gặp loại thực lực mạnh như Thiểm Điện Lam Báo lúc trước, nhưng chính như Lam Hiên Vũ phán đoán vậy, Theo việc số lượng quái thú bị bọn hắn đánh giết tăng lên, số lượng quái thú chạy tới cũng trở nên nhiều hơn. Tiền lỗi có chút nghi hoặc hỏi: Hiên Vũ, ngươi làm sao phán đoán được Nguyên Ân huy huy sẽ nghỉ ngơi bao lâu? Lam Hiên Vũ nói: Phán đoán không được, ta còn chưa quen thuộc năng lực của hắn. Nhưng với lượng tiêu hao đó thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một giờ mới có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy chúng ta cứ dựa theo cái thời gian ít nhất này mà tính. Sau đó liền không cho hắn nghỉ ngơi nữa chứ ư? Tiền lỗi có chút khó hiểu nói: Làm sao không cho hắn nghỉ ngơi? Lam Hiên Vũ nói với một vẻ mặt đương nhiên dẫn quái thú tới khiến cho hắn phải đứng lên làm việc tiền lỗi một mặt khiếp sợ biểu lộ trên mặt hắn khi nhìn lam hiên vũ không ngừng biến hóa sau đó giơ giơ ngón tay cái ngươi thắng lam hiên vũ mỉm cười nói ba tổ chúng ta đều đang giết quái thú khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều đến lúc đó ba người chúng ta sẽ dẫn quái thú bên này tới chỗ nguyên ân huy huy chắc chắn hắn sẽ phải buông tay buông chân mà đi giết cũng sẽ giết nhiều hơn hẳn chúng ta hai tổ của thiên thu cùng băng thiên lương lại rút về rất có thể quái thú hai bên cũng sẽ được hấp dẫn đến Nhìn lúc trước thì bầy quái thú lớn nhất cũng chính là hơn trăm con, mà những bầy có quy mô này cũng không quá nhiều, cho nên nguyên ân huy huy mới có thể nghỉ ngơi một hồi sau khi giết chết một bầy quái thú như vậy. con thiểm điện lam báo kia hẳn là thủ lĩnh của bầy đó. nếu mỗi khu vực đều có một bầy quái thú dạng này, như vậy hẳn là lát nữa chúng ta sẽ mang cho hắn bầy quái thú của khu vực này. tiền lỗi cười khổ nói, chúng ta chơi khăm hắn như vậy, nếu hắn mà biết thì làm sao bây giờ? hắn là một gã ngũ hoàn đó. lam hiên vũ nói, đến lúc đó lại nói. Nói không chừng hắn còn muốn cảm ơn chúng ta đấy. Tiền Lỗi ngẩn người, muốn cảm ơn chúng ta ư? Ngươi đang nói nghiêm túc đấy chứ? Được rồi, nhanh giết địch, lại có quái thú đến kìa. Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, ba người Lam Hiên Vũ bên này lục đục giết hơn 30 con quái thú. Khi một nhóm quái thú chừng hơn 20 con vọt tới, Lam Hiên Vũ liền kêu Lưu Phong cùng Tiền Lỗi quay đầu bỏ chạy. Nhưng hướng chạy của bọn hắn lại không phải điểm tập hợp, mà là mò tới chỗ nghỉ ngơi của Nguyên Ân Huy Huy. Mắt thấy đã tới cách một bên khe đá không xa, Lam Hiên Vũ ra hiệu Lưu Phong một thoáng. Lưu Phong giơ bạch long thương trong tay, thi triển bạch long trống, một con quái thú bị đánh bay lên không trung. Lam Hiên Vũ bắn người mà lên, một cước đá ra, trực tiếp đá bay nó tới khai đá. Kim Văn Lam Ngân Thảo phóng thích rồi quấn quanh người Lưu Phong. Tốc độ Lưu Phong đột ngột tăng mạnh, mang theo hai người quay đầu bỏ chạy, ầm lên một tiếng. Con quái thú lại bay ra từ trong khai đá, lập tức hấp dẫn một đàn đang đuổi tới từ phía sau. Tiếp theo, từng nhánh mũi tên màu tím bắn liên tiếp về phía chúng nó mà sau khi ba người Lam Hiên Vũ dẫn đám quái thú tới, vừa vặn tìm một góc khuất ở khe đá kia không thể thấy mà cấp tốc rời đi. Bằng vào tinh thần lực, chắc chắn Nguyên Ân huy huy có thể cảm nhận được có người đi qua, nhưng hắn sẽ không có khả năng cảm thụ được là người nào. Mà đối mặt một đàn quái thú như vậy, tất nhiên hắn sẽ không chút do dự mà đánh giết. Ba người Lam Hiên Vũ trở lại điểm tập hợp cũng không lâu lắm, hai nhóm của băng Thiên Lương cùng Đống Thiên Thu cũng đều trở về. đương nhiên bọn hắn sẽ không dẫn quái thú tới, sau khi giết sạch mới trở lại điểm tập hợp. So với nhóm Lam Hiên Vũ thì năm người này thu hoạch tốt hơn rất nhiều. Ba người băng Thiên Lương thu được hơn 50 miếng tinh hạch, mà Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm là hơn 60 miếng. Lam Hiên Vũ chủ động đem 30 miếng của nhóm mình tới cho Lam Mộng Cầm, Lam Mộng Cầm liếc mắt một chút nhưng vẫn đón lấy. Băng Thiên Lương hỏi Lam Hiên Vũ bên cạnh, càng giết chúng lại càng nhiều, quái thú có thể lần theo khí tức tìm tới chúng ta hay không? Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, sẽ không, mà có tìm cũng là tìm Nguyên Ân Huy Huy. Hắn giết nhiều hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Hắn tại đây đã như là một khối nam châm. Những quái thú kia đều sẽ bị hắn hấp dẫn trước tiên. Chỉ cần mỗi người chúng ta đều giết ít hơn hắn một chút, vậy bầy quái thú tới đều sẽ ưu tiên tìm hắn. Lúc trước chúng ta đánh giết theo ba phương hướng, thật ra cũng là giúp hắn chặn lại những quái thú tìm tới. Hiện tại chúng ta không chặn lại nữa, đám quái thú đến sau đó tất nhiên sẽ muốn tìm hắn trước. Rất nhanh lời nói của Lam Hiên Vũ liền được chứng thực. Theo việc Nguyên Ân Huy Huy bắt đầu đánh giết quái thú, tăng thêm tầng khí tức lúc trước hắn đánh giết lưu lại, càng ngày càng nhiều quái thú chạy tới phía hắn bên kia. Mấy chục con quái thú căn bản không đủ uy hiếp Nguyên Ân Huy Huy, rất nhanh liền bị hắn đánh giết, nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một người, rất nhanh lại có trên trăm con quái thú vọt tới. Nguyên Ân Huy Huy bị bức ép, lại không thể không vừa chiến vừa chạy. Sau khi nghỉ ngơi một giờ, có vẻ thực lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, mà kinh nghiệm lại càng phong phú hơn trước, tốc độ đánh giết quái thú cũng bắt đầu tăng nhanh. Lúc trước thì có những lúc mũi tên bình thường của hắn không thể lập tức giết chết quái thú, hiện tại, dưới sự phụ trợ của đệ nhất hồn kĩ, hắn cứ nhắm con mắt mà bắn cơ bản chỉ một tên bắn ra là sẽ có một con quái thú phải mất mạng nhưng cũng chính như lam hiên vũ phán đoán vậy những bầy quái thú có số lượng đạt trên trăm con đều sẽ có một loại cường giả như tộc trưởng rất nhanh một con đại đỗ tử điêu liền xuất hiện trên đỉnh đầu nguyên ân huy huy con đại đỗ tử điêu này mạnh hơn hẳn con bọn hắn gặp trên máy bay nó bắn ra từng tia sáng tím uy lực phi phàm nhưng nguyên ân huy huy am hiểu công kích từ xa nên cũng không sợ đại đỗ tử điêu tử tinh linh cũng không ngừng bắn ra từng đạo tên sáng lần này hắn không liên tục bùng nổ công kích giống trước đó Mà là dùng mũi tên bình thường nhất phối hợp với đệ nhất hồn kỹ, hắn dùng hơn 20 phút thời gian vừa né tránh vừa giết sạch đám quái thú đang vây công, sau đó mới tập trung tinh thần chiến đấu với đại đỗ tử điêu trên không. Đại đỗ tử điêu mặc dù bay được nhưng tốc độ lại không bằng Thiểm Điện Lam Báo, uy hiếp của nó nhỏ hơn hẳn. Nương tựa theo bộ pháp linh hoạt, hắn ứng đối cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng tình huống bùng nổ công kích cùng loại với Thiểm Điện Lam Báo lúc trước vẫn xuất hiện. Trên không trung, đại đỗ tử điêu đột nhiên dừng lại một chút, vùng mặt trời tử dương rõ ràng mờ đi một thoáng. Trong chốc lát, thân thể đại đỗ tử điêu liền biến lớn gấp hai lần một cỗ lực áp bách giáng xuống từ trên trời điều này cả đám người lam hiên vũ ở phía xa cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng phía dưới nguyên ân huy huy không chút do dự xoay bỏ người chạy ở trong nháy mắt này tốc độ của hắn hoàn toàn bạo phát ra đã không còn mờ ảo như trận đánh lúc trước với thiểm điện lam báo đại đỗ tử điêu bỗng nhiên hé miệng một quả cầu năng lượng màu đen sẫm bắn thẳng đến hướng nguyên ân huy huy nguyên ân huy huy cũng không quay đầu lại hắn cứ chạy như vậy mà kéo động dây cung từng nhanh mũi tên màu tím bắn ra Hắn muốn chặn lại quả cầu năng lượng kia, nhưng quả cầu này lại như một hố đen vũ trụ, mũi tên bắn trúng nó lại biến mất vô tung, không có cách nào ngăn cản nó tiến lên. Tiền Lỗi nghi hoặc nói, "Rất mạnh, công kích này nếu so với Thiểm Điện Lam Báo lúc trước thì càng kinh khủng hơn. Làm sao hắn không dùng phân thân vậy?" Lam Hiên Vũ nói, "Có khả năng không dùng được nữa rồi, loại kỹ năng thiên phú mạnh mẽ như vậy sẽ rất khó sử dụng liên tục." Đúng lúc này, hồn hoàn thứ 5 trên người Nguyên Ân huy huy phát sáng lên, tử tinh linh cung trong tay hắn đột nhiên biến thành màu lam. Từng đạo điện quang xanh thẳm lượn lờ trên đó, ánh sáng màu lam bạo phát. Hắn nhảy vọt tới phía trước, thân thể xoay tròn trên không trung. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không khí xung quanh chợt cuồng bạo kịch liệt. Một nhánh mũi tên màu lam xuất hiện trên dây cung, bầu trời cũng theo đó mà hiện ra từng đạo lôi đình, tất cả đều ngưng tụ tới phía hắn. Tốc độ bay của quả cầu năng lượng đen kia cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Ánh mắt Lam Hiên Vũ khẽ động, Lam Mộng Cầm bên cạnh hắn nhịn không được nói: "Thời gian quấy nhiễu, hồn kỹ này của hắn đã có thể quấy nhiễu tốc độ thời gian." Sau một khắc Một đường lôi đỉnh to lớn bắn ra từ dây cung của Nguyên Ân Huy Huy, hung hăng đánh vào quả cầu năng lượng. Oanh lên một tiếng, trong tiếng nổ vang trời, rốt cuộc quả cầu năng lượng màu đen kia cũng nổ tung. Toàn bộ bầu trời đều trở thành một mảng đen kịt trong nháy mắt. Tầm mắt mọi người đều bị gián đoạn trong chớp mắt này. Khi tầm mắt của mọi người khôi phục lại, chỉ thấy Nguyên Ân Huy Huy đã rời vị trí lúc trước. Hắn bị đánh bay hơn mấy chục mét, toàn thân cháy đen mà chật vật quay cuồng dưới mặt đất. Hắn đang cố gắng tránh đi những đao công kích tiếp theo của Đại Đỗ Tử Điêu. Tầng hào quang của Tử Tinh Linh cung đã có chút ẩm ướt. Rõ ràng một kích kia đã tạo thành thương tổn không nhỏ đối với hắn, nhưng tình huống của Đại Đỗ Tử Điêu cũng không phải quá tốt. Lúc này nó đang lơ lửng giữa không trung, phần bụng xuất hiện một miệng vết thương cháy đen. Nó đang điên cuồng phun những đạo công kích tím tới phía Nguyên Ân Huy Huy, nhưng lực công kích rõ ràng đang yếu bớt. Lam Hiên Vũ thầm giật mình trong lòng, lực công kích của gã Nguyên Ân Huy Huy này thật mạnh, một kích kia không chỉ ngăn cản công kích của Đại Đỗ Tử Điêu, hơn nữa còn có thể đánh thương tổn được nó. Uy lực của mũi tên lôi đình kia mạnh có thể nghĩ. Nhưng loại công kích bùng nổ này cũng gây tiêu hao rất lớn đối với hắn, lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng né tránh, tạm thời vô phương đánh lại. Một tiếng kêu to vang lên ở phía xa trên không, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang hướng phía bên này bay tới nhanh như gió. Lại là một con đại đỗ tử điêu, mà thoạt nhìn thì nó còn lớn hơn con ban đầu kia. Khi nó thấy con đại đỗ tử điêu ban đầu bị thương nặng, nó liền kêu to liên tục rồi trực tiếp đáp xuống. Một đạo sáng tím đánh thẳng tới phía Nguyên Ân Huy Huy, ra tay, Băng Thiên Lương, đệ tử hồn kĩ chặn đường. Lưu Phong đi cứu Nguyên Ân Huy Huy, chúng ta lên. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, không chút do dự liền xông ra ngoài. Đại đỗ tử điều này có tu vi tiếp cận tới mức hồn thú vạn năm, hiển nhiên Nguyên Ân Huy Huy sẽ không ứng đối được nữa. Nếu bọn hắn còn không ra tay thì chỉ sợ Nguyên Ân Huy Huy sẽ lập tức bị đánh chết. Bang Thiên Lương phóng người lên, toàn thân điện quang phóng thích, ánh sáng trên đệ tứ hồn hoàn nở rộ. Lần trước hắn đã được tăng lên hạn hồn hoàn trong thang linh đài, lúc này đệ tử hồn hoàn của hắn đã hiện ra màu tím sẫm, có xu thế phát triển thành màu đen một khi đến được cấp độ màu đen thì uy năng sẽ còn tăng lên gấp bội. vì sao hồn kỹ thứ năm của nguyên ân huy huy lại mạnh như vậy? cũng là bởi vì đó là hồn kỹ vạn năm điện thần hàng lâm. trong chốc lát cả người băng thiên lương đã hóa thành lôi đình mà đánh thẳng đến hướng đại đỗ tử điêu. dưới trạng thái điện thần hàng lâm hắn bằng vào lực bộc phát là có thể tạm thời phi hành trên không trung. ngân văn long ngân thảo của lam hiên vũ trực tiếp quấn quanh lâm đông huy. rượu dương trên đỉnh đầu lâm đông huy lập tức hiển hiện hào quang tỏa sáng. hắn có chút kinh ngạc quay đầu liếc lam hiên vũ. Từ hắn thấy vẫn là hai cái hồn hoàn trên tay Lam Hiên Vũ như trước, hồn hoàn tên này vẫn là trăm năm, nhưng làm sao lực phụ trợ của hắn lại mạnh lên rồi. Lâm Đông Huy cảm giác được một cách rõ ràng, lúc này võ hồn Diệu Dương trên đỉnh đầu mình đã có chút trầm trọng, hồn lực trong cơ thể đang không ngừng rót vào trong đó như núi lửa phun trào, thậm chí còn xuất hiện trạng thái rung động vì năng lượng tiếp tế vượt quá giới hạn. Đây thực sự là tình huống trước kia Lam Hiên Vũ phụ trợ hắn chưa từng xuất hiện. Lam Hiên Vũ quát, công kích tới con đang bị thương, dùng hỏa cầu đi. Cái hỏa cầu bắn ra trong nháy mắt rồi đón gió biến lớn, mới bay ra ngoài hơn 10 mét, đường kính của nó đã phóng tới hơn 1 mét, ngọn lửa nóng bỏng nở rộ, thẳng đến con đại đỗ tử điêu đang bị thương mà bay. Lam Mộng Cầm cùng đống Thiên Thu vừa lướt đi đều giật nảy mình, hai người chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu nóng bỏng bắn qua đỉnh đầu mình. Khi hai nàng ngẩng đầu nhìn tới quả hỏa cầu đều không khỏi biến sắc, hỏa cầu này, đây thật sự là thứ Tam Hoàn Hồn Sư có thể tạo ra ư? Tốc độ của Băng Thiên Lương cực nhanh, lúc trước nương tựa theo đệ tử hồn kỹ này Hắn chỉ cần một thoáng đã có thể đánh trọng thương Lam Hiên Vũ. Lúc này hắn đã phóng đến phụ cận Đại Đỗ Tử Điêu. Lúc này Đại Đỗ Tử Điêu đã lâm vào trạng thái cuồng nộ. Nó vỗ cánh liên hồi, toàn thân toát ra một tầng sáng tím mãnh liệt. Cánh trái đột nhiên co lại mà đánh vào điện thần hàng lâm của băng thiên lương. Oanh lên một tiếng, băng thiên lương từ trên trời giáng xuống, tựa như sao băng nện xuống mặt đất. Đại Đỗ Tử Điêu lập tức bị điện giật thân thể rung động, không thể tiếp tục công kích Nguyên Ân Huy Huy. Hai cánh phải khống chế cân bằng mới có thể tiếp tục trôi nổi trên không trung thật sự chiến đấu mới có thể cảm nhận được loại quái thú cấp bậc đầu lĩnh này mạnh bao nhiêu lúc trước nguyên ân huy huy xử lý thiểm điện lam báo hiện tại hắn lại đã thương nặng một đầu đại đỗ tử điêu mọi người mặc dù biết loại tầng thứ này rất mạnh nhưng cũng vẫn cho là mình có thể đối phó nhưng lúc này băng thiên lương đánh ra một kích toàn lực vậy mà cũng chỉ có thể làm dung chuyển đại đỗ tử điêu nhưng sau đó vẫn bị nó vỗ xuống từ không trung có thể thấy thực lực của đại đỗ tử điêu mạnh tới mức nào dĩ nhiên con này mạnh hơn hẳn con lúc trước cuối cùng thì hỏa cầu của lâm đông huy cũng đến con đại đỗ tử điêu lúc trước bị thương nặng lập tức cảm nhận được uy hiếp nó vội quay gập thân thể một chùm sáng tím bắn ra oanh lên một tiếng hỏa cầu nổ ra mưa lửa đầy trời trên không trung tầng khí lãng khổng lồ chấn bay con đại đỗ tử điêu đang bị thương lúc trước thương thế của nó đã rất nặng nên giờ đã không còn chịu nổi nó nghiêng nghiêng rơi nhào xuống từ không trung con đại đỗ tử điêu tới sau kêu to một tiếng rồi lập tức phóng xuống theo hướng nó lam mộng cầm lại nhìn thoáng qua từng quả hỏa cầu khổng lồ của lâm đông huy nhưng lúc này nàng không bay lên cũng không phóng thích võ hồn tuyết của mình Cứ như vậy mà ngồi xuống bên người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trực tiếp vung ra một nhánh ngân văn lam ngân thảo quấn quanh người nàng, "Ngươi chờ một chút, băng cùng hỏa sẽ." Hắn muốn nói là, nếu đồng thời thi triển công kích cự ly xa bằng băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, như vậy sẽ gây quấy nhiễu suy yếu lẫn nhau. Nhưng lời còn chưa nói hết thì ánh mắt của hắn đã trợn to, bởi vì lúc này trên đầu gối Lam Mộng Cầm đã có thêm một cái đàn màu xanh ngọc. Ngọc cầm thon dài, bảy dây cung với 13 huy hiệu, phía trên có những đường hoa văn mịn mượt hội tụ tới đầu cây đàn, cuối cùng thành hình đầu phượng. Hai tay Lam Mộng Cầm nhanh chóng phủ lên bảy sợi dây đàn, ánh mắt băng lãnh, rất có mấy phần khí khái nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nếu lúc này Lam Hiên Vũ còn chưa thể nhìn ra đây là cái gì thì hắn đi học là vô ích rồi. Song Sinh Võ Hồn, không hề nghi ngờ, đây chính là một võ hồn khác của Lam Mộng Cầm. Sau khi võ hồn này xuất hiện, không chỉ hắn mà mọi người bên cạnh cũng đều trở nên ngây ngốc, bởi thứ xuất hiện cùng lúc với thanh ngọc cầm này chính là bốn cái hồn hoàn màu đen, không sai, bốn cái hồn hoàn đều là màu đen, hồn hoàn vạn năm, phải biết Thời điểm nàng phóng thích bông tuyết tác chiến lúc trước đó là bốn cái hồn hoàn màu tím. Vậy mà giờ khắc này thứ xuất hiện trên võ hồn thứ hai lại là bốn cái hồn hoàn màu đen. Lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên hiểu rõ, hắn đã hiểu tại sao lúc trước Lam Mộng Cầm lại nghi vấn chính mình, bởi vì người ta có thực lực mạnh. Nguyên Ân Huy Huy mạnh hay không là ngũ hoàn hồn vương cơ đấy. Nhưng ngay cả Nguyên Ân Huy Huy cũng chỉ có một cái hồn hoàn vạn năm. Thứ khác biệt với hồn sư bình thường là hắn có một năng lực thiên phú, đó là hóa giải công kích thông qua phân thân. Hẳn là thứ đó có nguồn gốc từ năng lực huyết mạch nhưng còn Lam Mộng Cầm thì sao? Nàng mặc dù chỉ là tứ hoàn, so với Nguyên Ân Huy Huy thì ít hơn một hồn hoàn, nhưng người ta là song sinh võ hồn đó, luận hồn lực tổng hợp, coi như không bằng Nguyên Ân Huy Huy thì cũng không kém quá nhiều. Càng có một điều quan trọng hơn, đó là võ hồn thứ hai của nàng có tới bốn cái hồn hoàn vạn năm. Đây quả thật là vô địch, học viện Sử Lai Khắc thật đúng là nơi chứa quái vật. Khó trách với thực lực của đống Thiên Thu mà vẫn kính ngưỡng Lam Mộng Cầm như vậy. Khó trách người ta chỉ hai người cũng dám tạo thành một tổ. Cái này đem so với Nguyên Ân Huy Huy vẫn là khiêm tốn, cho dù một mình Lam Mộng Cầm tự tạo một tổ, có lẽ cũng chỉ có Nguyên Ân Huy Huy mới có thể uy hiếp được nàng. Lam Mộng Cầm liếc Lam Hiên Vũ một cái, chỉ thiếu chút nữa là sẽ bộc lộ ra vẻ đắc ý, khi khái nghiêm nghị kia cũng suýt bị phá hư. Hai tay nàng khẽ gảy dây đàn, lập tức vang lên từng đợt âm thanh. Khi mọi người nghe được tiếng đàn đều không khỏi sững sờ, sau đó vẻ mặt tất cả đều lập tức trở nên cổ quái, bởi vì thật sự là rất khó nghe. Lam Hiên Vũ cảm thấy Dù mình có tùy tiện tới đánh bừa cũng có thể dễ nghe hơn nàng. Hình dung tiếng đàn này của Lam Mộng Cầm như thế nào đây, khá giống việc bóc cổ con gà trống rồi bắt nó gáy. Cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt gần như đều xuất hiện trong mỗi người, ngay sau đó là đầu đau muốn nứt. Nhưng chính trong âm thanh khó nghe này, hồn hoàn thứ nhất trên người Lam Mộng Cầm phát sáng lên, bảy sợi dây đàn đều biến thành màu bạc. Sau đó tiếng đàn khó nghe đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thở vào nhẹ nhõm. Giữa không trung, con đại đỗ tử điêu đang đuổi theo đồng bọn đột nhiên nhúc nhích thân thể một chút. Sau đó chính nó cũng rơi tự do mà ráng xuống từ trên trời Đệ nhất hồn kỹ, cường lực quấy nhiễu Có đặc hiệu đối với sinh vật bay lượn Có hiệu quả cấm bay nhất định ngươi còn không mau lên đi Rốt cuộc Lam Mộng Cầm vẫn không nhịn được mà toát ra mấy phần vẻ đắc ý Lam Hiên Vũ phát hiện Dường như ngân văn Lam Ngân Thảo của mình không thể tăng phúc cho võ hồn này của Lam Mộng Cầm Hắn phụ trợ người khác đã rất nhiều lần Có hiệu quả hay không thì chính hắn sẽ có thể cảm giác được Nếu có hiệu quả thì huyết mạch của người được phụ trợ sẽ kịch liệt gợn sóng nhưng lúc này phụ trợ cho Lam Mộng Cầm lại chưa từng xuất hiện hiện tượng này ngược lại còn hết sức bình tĩnh Lam Hiên Vũ dứt khoát buông bỏ Ngân Văn Lam Ngân Thảo nói mập mạp ở lại những người khác lên theo ta lúc này Lưu Phong đã đến bên người Nguyên Ân huy huy lôi kéo hắn chạy về băng Thiên Lương đã lần nữa trôi nổi mà lên dưới trạng thái điện thần hàng lâm hắn có thể tập hợp lực công kích cùng lực phòng ngự vào một thân lúc trước mặc dù bị vỗ xuống nhưng cũng không quá nghiêm trọng rầm rầm hai tiếng vang lên hai con đại đỗ tử điêu lần lượt rơi xuống đất sau khi rơi xuống đất Thân thể của con bị trọng thương đã co rút kịch liệt, không thể động đậy, mà con còn lại kia lại bò lên, dùng sức lắc đầu. Lam Hiên Vũ có thể khẳng định, nó là muốn tránh khỏi âm thanh kinh khủng kia của Lam Mộng Cầm. Thật không hổ là hồn kỹ vạn năm, hiệu quả quấy nhiễu rất tốt. Tiếng đàn trực tiếp tác dụng lên thân thể đại đỗ tử điêu. Đây có phải là còn phụ thêm đặc tính không gian nữa hay không? Quả hỏa cầu tiếp sau đã bay tới, con đại đỗ tử điêu bị rơi xuống đất lại bắn ra từng chùm sáng tím, dẫn nổ từng hỏa cầu trên không trung. Tiên thu đầu Lam Hiên Vũ đột nhiên dùng cánh tay trái đang được Ngân Văn Lam Ngân Thảo bao trùm kéo lấy bàn tay Đống Thiên Thu. Từng phiến vảy bạc hình bầu dục dần nổi lên trên tay hắn. Những người khác chỉ cảm thấy trung quanh đột nhiên tối sầm lại. Lâm Đông Huy cảm thấy lực phụ trợ trên người mình đột nhiên biến mất, thậm chí còn thấy lạnh cả người, khiến cho hắn không khỏi ngừng công kích đang định đánh tiếp. Sau đó hắn liền thấy Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đột nhiên biến mất. Tất cả mọi thứ trung quanh đều biến thành màu xanh đậm. Ngay một nháy mắt tiếp theo, một đôi mắt lớn màu xanh đậm lặng lẽ hiện lên giữa không trung, nơi xa xa trên thân con đại đỗ tử điêu bị rơi xuống đất vừa có ánh sáng tím thoáng hiện nó muốn kết hợp cùng tử dương nhưng thân thể lại đột nhiên cứng ngắc ánh mắt của nó cũng trở nên đờ đẫn trong phút chốc một tầng băng xương dần ra từ trong chính cơ thể nó chỉ trong nháy mắt đã đóng băng toàn cơ thể không chỉ là nó mà ngay cả con còn lại cách đó không xa cũng bị đóng băng theo chính là võ hồn dung hợp kỹ của lam hiên vũ và đống thiên thu thâm lam ngưng thị lam hiên vũ hết sức quả quyết mặc dù con đại đỗ tử điêu tới sau đã bị lam mộng cầm quấy nhiễu rơi xuống đất nhưng thực lực của nó quá mạnh Một khi nó kết hợp tử dương phát động công kích thì khỏi cần bàn cãi thêm. Trước đó Nguyên Ân Huy Huy bị đánh thảm hại thế nào cũng có thể nhìn ra, mà đa số bọn hắn là tuyệt đối không ngăn nổi, rất có thể sẽ có người chết. Cho nên hắn không thể để đại đỗ tử điêu thi triển được công kích mạnh nhất đó. Còn có cái gì không chế mạnh hơn Thâm Lam Ngưng Thị đây? Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đã sớm được thưởng thức chiêu này của bọn hắn. Lúc trước cũng là hết sức khiếp sợ, cũng chính từ lúc gặp được võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thư sau đó băng thiên lương mới hoàn toàn kiên định ý nghĩ muốn hợp tác với bọn hắn bởi vì hắn cũng cho là mình không ăn được cái kỹ năng khống chế này điểm đáng sợ nhất của thâm lam ngương thị cũng không phải năng lực đóng băng mạnh mẽ mà đó là phạm vi khống chế đám người băng thiên lương cũng không biết sau khi lam hiền vũ liên thủ với đống thiên thu thi triển thâm lam ngương thị có thể bao trùm tới mức nào chỉ biết mục tiêu bị đôi mắt màu xanh đậm đó nhìn chúng thì đều bị đóng băng trong nháy mắt lúc này việc đóng băng mới vừa hoàn thành băng thiên lương lại một lần nữa phóng thích đệ tứ hồn kỹ điện thần hàng lâm tiếp hồn kỹ thứ ba điện thiểm trong nhé mắt đã tăng tốc độ cùng lực công kích lên tới cực hạn đánh thẳng đến đại đỗ tử điêu lâm đông huy tiếp tục tụ lực dựa dương trên đỉnh đầu bắn ra hào quang chói mắt tất cả quang mang xung quanh lại bắt đầu tụ về nó vũ thiên bước nhanh đến phía trước hắn chạy như điên mạch đao trong tay bị hắn kéo lê dưới mặt đất không ngừng phát ra từng trận nổ vang mỗi một bước được bước ra khí thế của hắn lại theo đó mà tăng lên mấy phần phương pháp dùng hồn kỹ mạch đao thế đặc thù như vậy đây cũng là lần đầu tiên đám người lam hiên vũ được thấy lam mộng cầm phía sau cũng lộ vẻ kinh ngạc vì đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy võ hồn dung hợp kỹ của lam hiên vũ và đống thiên thu một cái chớp mắt vừa rồi nàng cũng có cảm giác bản thân nàng cũng có thuộc tính băng tuyết nên cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất trong nháy mắt đó nhiệt độ thâm lam ngưng thị tạo ra tuyệt đối thấp hơn âm 100 độ hơn nữa còn là nhiệt độ bạo phát đột ngột chính điểm này mới khiến đại đỗ tử điêu lập tức bị đông lại mà trọng yếu nhất là nó đã cắt ngang sự liên hệ của đại đỗ tử điêu với vầng tử dương trên bầu trời thông qua quan sát về những con quái thú thủ lĩnh vừa rồi là có thể phát hiện Thực chất thì thực lực bản thân của chúng là không bằng hồn thú vạn năm, nhưng nếu chúng mượn lực từ hai vầng mặt trời Lam Dương và Tử Dương, như vậy thì sẽ có thể trực tiếp bộc phát ra uy lực của một hồn thú vạn năm. Băng Thiên Lương là người đầu tiên lao đến, hắn đụng trực tiếp vào tầng băng, điện quang chói mắt hoàn toàn ngưng tụ trước người hắn mà bộc phát ra một vụ nổ thật lớn. Tầng băng nổ tung, đại đỗ tử điêu bị nổ bay ngược ra ngoài. Băng Thiên Lương cũng bị lực nổ đánh bật lên không trung. Nhưng đúng lúc này một đoàn ánh sáng tím bùng nổ từ trên thân thể đại đỗ tử điêu. Vầng Tử Dương trên bầu trời mờ đi một chút. Một đạo sáng tím chói mắt bắn thẳng đến hướng Băng Thiên Lương, sự liên kết của đại đỗ tử điêu cùng Tử Dương vẫn không bị cắt đứt hoàn toàn, nó vẫn còn có thể mượn lực lượng Tử Dương, tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi, nhưng uy lực của cột sáng tím này rõ ràng đã yếu hơn con trước kia sử dụng, hẳn là đã bị Thâm Lam Ngưng Thị ảnh hưởng. Lúc này thực lực của Băng Thiên Lương đã bắt đầu hiển lộ hoàn toàn. Đệ nhị hồn hoàn lóe sáng, điện quang đột nhiên tràn thân thể hắn mà ra, tạo thành một bóng người ngay trước người hắn. Thân ảnh kia khoanh tay trước ngực, sau đó hóa thành một tia điện lớn mà hung hăng đụng vào cột sáng tím cũng trong nháy mắt thân ảnh kia xuất hiện băng thiên lương lập tức được giải trừ trạng thái bị khóa chặt thân thể lóe lên rồi hướng về nơi xa nhưng sắc mặt hắn lúc này cũng đã hoàn toàn trắng bệch Oanh lên một tiếng nổ vang thân ảnh do lôi điện tạo thành nổ tung trên không hóa thành hào quang đầy trời mà biến mất vô tung nhưng băng thiên lương thoạt nhìn lại lông tóc không tổn hại có thể đi tới vòng khảo hạch tổng hợp của học viện sử lai khác thì có mấy ai là đơn giản đâu đúng lúc này một cột hỏa trụ lớn bắn ra từ vầng diệu dương trên đỉnh đầu lâm đông huy Vừa vặn xuyên qua nơi tầng băng bị nổ tung, hung hăng đánh vào thân thể đại đỗ tử điêu. Nó vừa bị băng thiên lương đánh cháy đen giờ lại bốc cháy. Vũ Thiên xúc thế đã đủ, lập tức vọt tới phụ cận, mạch đao trong tay hắn ngang tàng chém xuống. Phốc lên một tiếng, mạch đao lại theo miệng vết thương mà hung hăng chém vào lồng ngực đại đỗ tử điêu, bổ ra một miệng vết thương dài đến hơn một mét Đại đỗ tử điêu rên rỉ một tiếng, ánh sáng tím trên người nó chợt bùng nổ, đánh bay Vũ Thiên, tầng băng trên người cũng nổ tung toàn bộ. Sinh mệnh lực thật cường đại, thế này vẫn còn không chết đúng lúc này một đạo tiễn mang xuất hiện đầu mũi tên đột nhiên thay đổi hướng bay đang bắn ngang bỗng lướt dựng thẳng lên trực tiếp chui vào trong cơ thể đại đỗ tử điêu lại một đạo ánh bạc theo đó mà giáng xuống từ trên trời bạch long thương ngang tàng đâm vào trong mắt đại đỗ tử điêu lưu phong bắn người mà lên bạch long phản phóng thích tránh đi lần cắn trả dễ chết của nó thân thể khổng lồ của đại đỗ tử điêu ầm ầm ngã xuống đất mọi người xung quanh đều không khỏi có chút thở dốc băng thiên lương lách mình mà lên lại thêm hai kích cho con đại đỗ tử điêu đã bị trọng thương ban đầu Diệt đi tính mạng của nó một cách triệt để. Mãi tới lúc này rốt cuộc mới xem như có thể kết thúc trận chiến. Nguyên Ân Huy Huy chống từ tinh linh cung xuống mặt đất, biểu lộ trên khuôn mặt đẹp có chút bất định, ánh mắt vô thức nhìn về phía mọi người xung quanh. Dĩ nhiên hắn biết những người này là đến đây tham gia khảo hạch cùng hắn. Nơi xa, Lam Mộng cầm thu hồi thanh ngọc cầm trong tay, nhẹ nhàng bước tới bên người Lam Hiên Vũ. Nàng đón lấy Đống Thiên Thu đã có chút suy yếu đang nắm tay hắn. Đống Thiên Thu không nói gì thêm, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất mà minh tưởng. Thời điểm ngồi xuống nàng lại vô thức mà nhìn thoáng qua lam hiên vũ có vẻ lần này thâm lam ngưng thị có chút khác biệt mình tiêu hao đã ít hơn rất nhiều so với trước kia ước chừng còn lại ba thành hồn lực mà dường như uy lực của thâm lam ngưng thị lại được tăng cường dù tầng băng bị đánh vỡ nhưng mãi đến cuối cùng đại đỗ tử điêu cũng chỉ là miễn cưỡng phản kích mà vẫn không thể chuyển động có nghĩa lúc đó trạng thái đóng băng tê liệt vẫn chưa giải trừ lam hiên vũ thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi có vẻ tiêu hao không lớn hắn nhanh chân đi tới hướng nguyên ân huy huy Lưu Phong mấy lần lách mình đã đến bên một sườn núi địa thế tương đối cao, quan sát đến tình huống chung quanh. Những người khác cũng đều phân tán ra, chỉ có Tiền Lỗi nhanh nhảu đi tới bên người Lam Mộng Cầm, lộ ra một bộ dáng tìm kiếm che chở. Lam Hiên Vũ đi tới trước mặt Nguyên Ân Huy Huy mà hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Nguyên Ân Huy Huy yên lặng lắc đầu, do dự một chút mới mở miệng nói: "Cảm ơn." Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: "Không cần cảm ơn, nói không chừng sau này mọi người còn là đồng học đó, cũng nên hỗ trợ lẫn nhau mà. Ngươi tiêu hao không nhỏ, còn có bị thương." không bằng cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi chúng ta hộ pháp giúp người nguyên ân huy huy sừng sốt một chút đáy mắt mơ hồ có một đạo quang mang lóe lên hắn cùng lam hiên vũ đều thuộc loại người dáng dấp đẹp tới mức đặc biệt mà bởi vì những biến hóa sau huyết mạch biến dị hiện tại lam hiên vũ lại càng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng đôi mắt to của hắn trong suốt vô cùng lúc mỉm cười lại càng dễ cho người ta hảo cảm mãnh liệt yên tâm khôi phục đi có chúng ta ở đây rồi lam hiên vũ gật đầu với hắn rồi trực tiếp đi tới hướng băng thiên lương Nguyên Ân Huy Huy nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại nhìn thi thể đám quái thú xung quanh một chút. Hắn hít sâu một hơi rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lam Hiên Vũ đi tới bên người Băng Thiên Lương mà hỏi: "Ngươi thế nào rồi?" Băng Thiên Lương nói: "Tiêu hao có chút lớn, nhưng vẫn ổn." Lam Hiên Vũ nói: "Xem tình huống vừa rồi thì quái thú nơi này đều có ý thức lãnh địa, phiến khu vực này hẳn là thuộc về hai con đại đỗ tử điêu thủ lĩnh. Hiện tại chúng nó chết rồi, bên này tạm thời là an toàn. Ngươi tới chỗ Nguyên Ân Huy Huy khôi phục một chút đi, ta cùng Lưu Phong, Vũ Thiên Lâm Đông Huy, tiền lỗi, Lam Mộng Cầm, mấy người bọn ta sẽ ở chung quanh hộ pháp cho các người. Được, Băng Thiên Lương gật đầu, nhanh chóng đi minh tưởng. Lúc trước phối hợp như vậy, chính hắn cũng cảm thấy hết sức thông thuận. Lam Mộng Cầm dùng kỹ năng mạnh mẽ kia hạ đại đỗ tử điêu xuống đất, ngay sau đó là lực khống chế cực mạnh của Thâm Lam Ngưng Thị. Từng điểm mạnh của mọi người đều lần lượt phát ra, cuối cùng đã ép đại đỗ tử điêu thủ lĩnh không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, lập tức bị bọn hắn đánh giết, cảm giác này thật sự rất tốt, mà không hề nghi ngờ Thu hoạch lần này của bọn hắn là khá nhiều, hai con đại đỗ tử điêu thủ lĩnh, coi như một con là cho Nguyên Ân Huy Huy, vậy còn một con tất nhiên sẽ thuộc về bọn hắn. Theo tình huống chiến đấu lúc trước là bọn hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, muốn đối phó với một con quái thú thủ lĩnh sẽ cần trên dưới 10 người, hơn nữa còn nhất định phải có hồn kỹ giống hồn kỹ thứ 5 của Nguyên Ân Huy Huy, hoặc một năng lực mạnh mẽ như võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thù, bằng không mà nói, coi như có hơn 10 người phối hợp ăn ý cũng không nhất định có thể kích giết được quái thú thủ lĩnh, còn có thể bị nó giết ngược. Thu được tinh hạch quái thú thủ lĩnh, không thể nghi ngờ sẽ có thể tăng điểm của bọn hắn trên phạm vi lớn. Sau khi bố trí tốt tất cả, Lam Hiên Vũ lại lập tức công việc thu bù lên. Hắn không chút do so dự tới lấy tinh hạch của hai con quái thú thủ lĩnh này. Đó là loại tinh hạch óng ánh sáng màu tím long lanh. Khi nó vào trong tay, Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất như có năng lượng bị dẫn dắt. Đó là biến hóa tinh thần lực. Sau đó Lam Hiên Vũ lại lần lượt đi lấy từng viên tinh hạch của những con bị Nguyên Ân Huy Huy giết lúc trước, ngoại trừ giữ lại một viên tinh hạch quái thú thủ lĩnh tất cả số còn lại hắn đều giao cho Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm cũng rất vui vẻ đối với thứ này. nàng cầm lấy viên tinh hạch tím kia mà xem với một bộ dáng yêu thích không buông tay. nữ hài tử thì có ai là không thích thứ xinh đẹp đây chứ? nếu không phải lúc này Đống Thiên Thu đang minh tưởng khôi phục, vậy chắc chắn Lam Mộng Cầm sẽ phải chia sẻ cảm thụ lúc này với nàng. trong trận chiến đấu lúc trước, người tiêu hao lớn nhất không thể nghi ngờ là Nguyên Ân Huy Huy, nhưng người đầu tiên khôi phục lại vẫn là hắn. Lam Hiên Vũ vẫn luôn quan sát tỉ mỉ bên người Nguyên Ân Huy Huy, hắn phát hiện. Nguyên Ân Huy Huy không chỉ có tốc độ khôi phục rất nhanh, mà ngay cả thương thế trên người cũng cấp tốc khôi phục trong quá trình này. Chỉ qua một hồi ngắn ngủi, khí tức cả người Nguyên Ân Huy Huy đã trở nên bình ổn lại, lại một lát sau đã bắt đầu khôi phục lại hướng trạng thái ban đầu. Khó trách người ta dám hành động một mình, lại còn dám không ngừng đánh giết quái thú. Nếu không phải lúc trước gặp tình huống đặc biệt, đồng thời xuất hiện hai con đại đỗ tử điêu, vậy chỉ sợ tên này thật sự có thể tiếp tục săn giết như vậy. Thật sự là mạnh mẽ, ngẫm lại người ta ngũ hoàn tu vi, nhìn lại mình mới chỉ có 23 cấp hồn lực. Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm thở dài, giữa người và người, khoảng cách làm sao lại lớn như vậy chứ? Nguyên Ân Huy Huy mở hai mắt, hắn vừa liếc liền thấy được Lam Hiên Vũ đang đứng bên cạnh mình. Hai chân hắn hơi dùng sức, bắn người mà lên. Nguyên Ân Huy Huy so với Lam Hiên Vũ thì còn thấp hơn nửa cái đầu, hắn phải hơi ngước đầu mới có thể thấy được đôi mắt của Lam Hiên Vũ. "Cảm ơn ngươi." Nguyên Ân Huy Huy lại một lần nữa nói ra cảm tạ. Lam Hiên Vũ mỉm cười lắc đầu, "Không cần cảm ơn. Ta cũng nói rồi, mọi người là người một nhà, tinh hạch ta lấy ra cho ngươi rồi." con tới sau xem như chúng ta giết cái này của ngươi nói xong hắn đưa viên tinh hạch đại đỗ tử điêu tới cho nguyên ân huy huy nguyên ân huy huy sừng sốt một chút lam mộng cầm lâm đông huy cùng vũ thiên ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc lúc trước lam hiên vũ giữ lại một viên tinh hạch đại đỗ tử điêu bọn hắn vẫn đều cho rằng hắn muốn giữ cho chính mình không ai nghĩ hắn lại lấy ra cho nguyên ân huy huy hình như hành động này không quá tương xứng với cái tính cách thích chiếm lợi của hắn lúc trước mới vừa rồi hắn còn dẫn mọi người một mực đi theo lợi dụng nguyên ân huy huy cơ đấy mà cũng thật sự chiếm lợi được không ít. vậy mà giờ tên này lại không nuốt hết tiền lời ư, mà nếu bọn hắn không ra tay thì rất có thể nguyên ân huy huy sẽ bị giết chết. đây chính là ân cứu mạng. theo lý mà nói, coi như bọn hắn có cầm hết chiến lợi phẩm thì nguyên ân huy huy cũng sẽ không thể nói gì. làm sao lúc này lam hiên vũ lại bỏ đồ ra như vậy chứ? cầm lấy đi. lam hiên vũ thấy nguyên ân huy huy sững sờ như vậy, lại dơ dơ viên tinh hạch tới trước mặt hắn. nguyên ân huy huy lắc đầu, ta không thể nhận. các ngươi đã cứu ta, làm sao ta có thể đòi chiến lợi phẩm nữa đây? Ta vô cùng cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi cứu thì có lẽ ta đã chết. Nơi này thật đáng sợ, ta có thể đi theo các ngươi chứ?" Lam Hiên Vũ nói. "Nếu ngươi đã thấy sợ thì làm sao còn hành động một mình như vậy chứ?" Nguyên Ân Huy Huy nháy nháy mắt nói. "Ta có bí mật không thể để người ta biết, cho nên ta chỉ có thể hành động một mình." Lam Mộng Cầm ở bên cạnh liếc mắt, nàng chỉ cảm thấy hình tượng gã Ngũ Hoàn này trong lòng mình đã ầm ầm sụp đổ. Những người khác đều không khỏi lộ ra thần sắc khác thường. "Bí mật ư? Chính miệng ngươi còn nói mình có bí mật?" Vậy cái bí mật này của ngươi còn có thể giữ được bao lâu đây? Chẳng ai ngờ rằng, gã Nguyên Ân Huy Huy với tu vi ngũ hoàn, có thực thực mạnh nhất trong đợt khảo sát tổng hợp, vậy mà hắn lại đơn thuần tới như thế, thực sự là cách biệt một trời một vực với cái vẻ ngoài lanh lợi bí hiểm kia. Lam Hiên Vũ đột nhiên kéo tay Nguyên Ân Huy Huy, nhét viên tinh hạch màu tím vào trong tay hắn, rồi nghiêm túc nói: "Cầm lấy đi, chúng ta không thể chiếm lợi từ bằng hữu. Con đại đỗ tử điêu đó cứ tính ngươi giết, viên tinh hạch này cũng chính là của ngươi. Nếu ngươi có bí mật, vậy chúng ta cũng không tiện hỏi." Ngươi về sau có tính toán gì không Nguyên ân huy huy nhìn viên tinh hạch vừa bị nhét vào trong tay mình Khuôn mặt đẹp đột nhiên hơi đỏ lên Ánh mắt hắn nhìn về phía lam hiên vũ lại thay đổi Lộ ra vẻ mặt cảm động Ca ca, ngươi thật tốt Ta cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa Quái thú ở đây rất đáng sợ Chúng cứ gặp là đều muốn giết ta Ta có thể đi cùng ngươi hay không Chỉ là Nói đến đây, bộ giang hắn lộ rõ vẻ đang muốn nói lại thôi Tiền lỗi xoay người sang chỗ khác Hắn sợ mình nhịn không được thật sự đứa nhỏ nguyên ân huy huy này đơn thuần đến mức như một bông hoa trắng vậy chỉ sợ bị hiên vũ đem bán cũng phải ngồi đếm tiền cho hắn mất lam hiên vũ suy nghĩ một chút rồi nói chúng ta qua một bên nói hắn liền kéo nguyên ân huy huy đi đến một bên tiền lỗi khẽ thở dài trời cao ơi đại địa ơi loại người này cũng có thể tu luyện tới ngũ hoàn thật không công bằng ta thông minh cơ trí như vậy tinh thần lực sắp đạt tới linh hải cảnh vậy mà tu vi lại kém xa hắn thật chính là lam mộng cầm dội cho bắn một gáo nước lạnh Tinh thần lực của ngươi cũng không bằng hắn nha. Lúc này Lam Hiên Vũ đã kéo Nguyên Ân Huy Huy đi đến một bên, thấp giọng nói: "Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng không thể nói bí mật của mình ra. Ta thấy một mình ngươi hành động như vậy, hẳn là do bị bí mật này làm hạn chế đúng không? Đây là chuyện riêng tư, ngươi không cần nói cho chúng ta. Để ta đoán một chút, có phải nếu ngươi một mực ở cùng chúng ta, vậy bí mật này sẽ có khả năng bại lộ phải không?" Nguyên Ân Huy Huy khẽ gật đầu, kinh ngạc nói: "Đúng vậy, làm sao ngươi biết?" Lam Hiên Vũ nghĩ thầm: Ngươi đã nói rõ ràng tới như vậy, nếu ta còn đoán không được thì chẳng phải ta thành đồ đần dối ư, Lam Hiên Vũ trầm ngâm nói. Nơi này đúng là rất nguy hiểm, mặc dù thực lực cá nhân của ngươi rất mạnh, nhưng Hảo Hán cũng không chịu nổi đàn sói. Mà bí mật của ngươi lại không thể bại lộ, không có cách nào ở cùng chúng ta, việc này có chút mâu thuẫn, nên làm cái gì mới phải đây? Nguyên ân Huy Huy cũng lập tức mang một dáng vẻ đắn đo. Sau một lát, Lam Hiên Vũ nói, ngươi xem thế này có được không? Bí mật của ngươi là cái gì thì chúng ta không biết Nhưng có phải chỉ cần chúng ta không quá mức tiếp cận ngươi là sẽ không nhìn ra hay không? Nguyên Ân Huy Huy gật gật đầu nói, chỉ cần không nhìn kỹ thì hẳn là sẽ không nhìn ra. Dù sao ta cũng mới 12 tuổi, khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ giật giật. Hắn cảm thấy, nếu mình còn nói thêm vài câu, có lẽ bí mật này của Nguyên Ân Huy Huy sẽ thật sự lộ tẩy. Lam Hiên Vũ nói, vậy thế này đi, ngươi vẫn tự hành động một mình, chúng ta sẽ theo ngươi một khoảng cách khá xa, hộ vệ chung quanh cho ngươi. Nếu chung quanh có quái thú thì chúng ta liền giúp ngươi giải quyết, mà nếu gặp phía trước thì ngươi tự giải quyết. Nếu quái thú quá mạnh chúng ta sẽ lên giúp ngươi, bảo hộ ngươi, như thế nào? Nguyên ân Huy Huy vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh hắn lại có chút ngượng ngùng nói. Cái này sao được, tất cả mọi người là cùng nhau tham gia khảo hạch. Thế này quá gây chậm trễ cho các ngươi, mà thật ra ta cũng không biết nên đi như thế nào. Ta không hiểu nhiều về cái thiết bị định vị này. Nói xong, hắn lắc lắc cổ tay, Lam hiên Vũ nói. Không có việc gì, ta sẽ nói cho ngươi biết đại khái hướng đi. Có điều, ngươi nói kéo dài thời gian làm hại chúng ta, cái này đúng là có hơi phiền toái nếu chỉ có mình ta hoặc một tiểu tổ ba người còn dễ một chút, chúng ta cũng có thể giết một ít quái thú. nhưng bây giờ chúng ta bên này có ba tiểu tổ, mọi người chúng ta chia đều chiến lợi phẩm. ai cũng muốn mình có thể thi đậu học viện sử lai khác. nếu chiến lợi phẩm không đủ cũng hết sức phiền toái. ngươi xem thế này được không? nếu chúng ta ở phía sau bảo vệ ngươi, những quái thú mọi người giết sẽ tính chung lại. ngươi lấy được chiến lợi phẩm thì chia cho chúng ta một chút, được không? nguyên ân huy huy nháy nháy mắt nói, được, đương nhiên có thể. lam hiên vũ thử thăm dò nói vậy chia cho người ba thành nguyên ân huy huy lập tức nói gấp như vậy sao được lam hiên vũ cao mày trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này chỉ đang giả ngu thôi ư sau đó hắn lại thấy nguyên ân huy huy nói không phải các ngươi chia đều ư mặc dù ta không đi cùng các ngươi nhưng cũng xem như gia nhập đoàn đội ta cũng chia đều sao có thể chiếm lợi của các ngươi chứ lam hiên vũ có chút không đành lòng mà than nhẹ một tiếng mọi người chia đều chiến lợi phẩm lại có hạn ta sợ ngươi sẽ không đậu xử lai like khác nguyên ân huy huy lắc đầu nguôi nguội sẽ không đâu Ta đã thi đậu rồi, ta được bảo đảm từ bên trong. Lam Hiên Vũ sững sờ, được bảo đảm từ bên trong ư, là sao cơ? Nguyên Ân Huy Huy nói, được bảo đảm từ bên trong chính là được cử đi từ trong học viện. Ông nội nói, để cho ta trải nghiệm cuộc sống, gia tăng một chút kinh nghiệm, cho nên ta mới tới tham gia khảo hạch. Thành tích sẽ không có ảnh hưởng gì đối với ta, vì ta đã là tân sinh của học viện Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ hỏi, thật không công bằng nhà. Còn có dạng cử đi từ bên trong như thế này ư, từ nhỏ ngươi đã sinh sống tại thành Sử Lai Khắc ư? Nguyên ân huy huy khẽ gật đầu nói, đúng thế, nhà ta ở đó, quá không công bằng. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, thật sự phải lừa hắn thêm chút nữa thì trong lòng mới có thể thăng bằng lại. Lam Hiên Vũ hài lòng nói, vậy được rồi, sẽ nghe ngươi, chia đều. Nguyên ân huy huy lập tức cười, quá tuyệt nha, cuối cùng ta cũng có đoàn đội. Cảm ơn ca ca, ca ca, ngươi tên là gì? Lam Hiên Vũ gật đầu nói, ta tên là Lam Hiên Vũ. Nguyên ân huy huy nói, ta là Nguyên ân huy huy, về sau ta gọi ngươi là Hiên Vũ ca ca được chứ? Ta cũng có thể tính là thành viên trong đoàn đội của các ngươi rồi. Chỉ là, nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó mới nói. Đến buổi tối các ngươi không nên quá tiếp cận ta, ít nhất phải bảo trì khoảng cách 30 mét. Như vậy thì hẳn là bí mật của ta sẽ không bị lộ, được không? Thực ra lúc ban ngày ta vẫn có thể hành động cùng mọi người. Được rồi, bí mật của ngươi sắp không còn là bí mật rồi đó. Lam Hiên Vũ thầm than, nhưng vẫn đáp ứng không chút do dự. Lúc hai người trở về thì Nguyên Ân Huy Huy đã mang một bộ dáng hoạt bát mà cuốn lấy Lam Hiên Vũ. Hắn nào còn chút cảm giác thần bí như lúc trước. Đơn giản chỉ là một đứa nhỏ bình thường. Huy Huy quyết định gia nhập đoàn đội chúng ta. Vì hắn có bí mật, do đó nên mỗi lúc trời tối mọi người không nên tới gần hắn trong khoảng 30 mét, chỉ ở xung quanh bảo hộ hắn. Huy Huy khá sợ hãi, cho nên ta quyết định mọi người chúng ta ở ngoài gác đêm để cho hắn ở trung tâm an toàn nhất nghỉ ngơi. Chiến lợi phẩm của hắn cũng sẽ chia đều như mọi người chúng ta. Lúc này đống thiên thu cùng băng thiên lương cũng đã khôi phục tốt. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ vẻ mặt như thường. Ánh mắt bảy người còn lại nhìn Nguyên Ân huy huy đều có chút quái dị. Lam Mộng Cầm tiến đến bên người Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói: Liệu có lửa hắn quá ác không? Chẳng may người ta không thi đậu thì sao? Lam Hiên Vũ liếc nàng một cái, ngươi từng nghe được bảo đảm từ bên trong chưa? Người ta là được bên trong cử đi nhập học nha, ngươi có được như vậy không? Lam Mộng Cầm sừng sốt một chút, được bảo đảm từ bên trong ư? Nàng lập tức quyết định mình sẽ không đồng tình với Nguyên Ân huy huy thêm chút nào nữa. Lam Hiên Vũ nói: Tất cả mọi người tới đây. Có Huy Huy gia nhập nên ta muốn điều chỉnh chiến thuật một chút. Lúc này Băng Thiên Lương đột nhiên cảm thấy mình đã thực sự phục sát đất đối với tên Lam Hiên Vũ này. Đã lợi dụng người ta thì thôi không nói, cuối cùng lại còn có thể lừa người ta thành đồng đội. Quả thực quá lợi hại, nhưng hắn lại cảm thấy Lam Hiên Vũ cũng không có làm cái gì. Gã Ngũ Hoàn Nguyên Ân Huy Huy này quá đơn thuần rồi, có thể nói cũng chẳng cần phải lừa lọc gì cả. Lam Hiên Vũ ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói: "Chúng ta cần phát huy đầy đủ ưu thế của mỗi người. Phong tử, ngươi đi ra ngoài phụ trách dẫn quái thú tới." Bàng Thiên Lương, ngươi cũng phụ trách việc này, hai người tốc độ đủ nhanh, Thiên Thu, ngươi có thể chứ? Đồng Thiên Thu là hệ cường công, nhưng luận tốc độ nàng cũng không hề kém. Đồng Thiên Thu gật gật đầu nói, ta cũng có thể. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta cứ dựa theo hướng cố định tiếp tục tiến lên. Sau khi phát hiện quái thú, ba người các ngươi phụ trách hấp dẫn chúng về, ta phụ trách tìm kiếm nơi thích hợp để đánh úp chúng. Mãnh Cầm, à không, Lam Mộng Cầm, ngươi hẳn là làm hệ khống chế đi, ngươi phụ trách trưởng khống toàn trường. Lâm Đông Huy, Vũ Thiên các ngươi phụ trách bảo hộ bên người huy huy, ta đồng thời phụ trợ bốn người các ngươi. huy huy, ta quan sát đã phát hiện đệ tứ hồn kỹ của ngươi có thể gây sát thương kẻ địch trong phạm vi nhất định. ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta phóng thích đệ tứ hồn kỹ tới hướng nhiều quái thú nhất là được rồi. nếu có quái thú thủ lĩnh xuất hiện, mọi người chúng ta sẽ cùng khống chế nó. ngươi dùng hồn kỹ thứ năm đánh trọng thương, cụ thể thì tới lúc đó nghe ta chỉ huy. rõ chưa? nguyên ân huy huy liên tục gật đầu. hiểu rõ, ta rất có cảm giác an toàn nha. tiên lỗi mang dáng vẻ trông mong mà hỏi hiên vũ. Vậy ta làm gì?" Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi làm ứng cử viên dự bị." Bố trí xong, mọi người lại một lần nữa xuất phát. Có kinh nghiệm chiến đấu trước đó, lại thêm Nguyên Ân Huy Huy gia nhập, Lam Hiên Vũ lập tức liền tăng nhanh tốc độ tiến vào. Rất nhanh bọn hắn đã gặp quái thú, mọi người thăm dò thực lực quái thú một thoáng, sau đó liền bắt đầu hành động dựa theo kế hoạch của Lam Hiên Vũ. Ba người hấp dẫn quái thú, những người khác bảo hộ Nguyên Ân Huy Huy, khiến cho hắn có thể phát huy trình độ công kích từ xa tới mức lớn nhất. Lam Hiên Vũ thử một chút, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo lại đều có thể trợ giúp Nguyên Ân Huy Huy tăng cao thực lực. Kim Văn Lam Ngân Thảo có thể tăng cường lực công kích của Nguyên Ân Huy Huy, mà Ngân Văn Lam Ngân Thảo lại có khả năng tăng thêm số lần công kích cho hắn. Sau mấy lần phụ trợ, ánh mắt Nguyên Ân Huy Huy nhìn hắn liền tràn đầy vẻ sùng bái. Rất lâu sau đó Lam Hiên Vũ mới phát hiện, bởi vì trên mỗi cánh tay của hắn đều có hai cái hồn hoàn, do vậy nên Nguyên Ân Huy Huy đã coi hắn thành một gã tứ hoàn hồn tông. Chiến thuật như vậy hiệu suất thật sự quá cao. Sau khi con quái thú thủ lĩnh thứ tư xuất hiện, Bọn hắn chỉ dùng một thời gian rất ngắn đã có thể kết thúc chiến đấu. Võ hồn thứ hai của Lam Mộng Cầm tên là Ngọc Hoàng Cầm, mà hiệu quả quấy nhiễu từ đệ nhất hồn kỹ của Ngọc Hoàng Cầm lại vô cùng tốt. Dưới sự quấy nhiễu của nàng cùng Băng Thiên Lương, Đống Thiên Thu, Lưu Phong, Lam Hiên Vũ dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy, hồn kỹ thứ năm của Nguyên Ân Huy Huy trực tiếp miểu sát con quái thú đang bay trên không trung, một loại quái thú am hiểu tốc độ khá giống diều hâu, mà hồn kỹ thứ năm của Nguyên Ân Huy Huy tên là Lôi Linh Chỉnh Cổ chẳng những có thể công kích đơn thể, lại vẫn có thể công kích quần thể với uy lực to lớn. Qua ba lượt như vậy, sắc trời dần tối xuống. Cuộc hành động ngày đầu tiên trên hành tinh này của bọn hắn cũng sắp phải kết thúc. Màn đêm buông xuống, mọi người vây quanh ở một sườn núi. Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi trên đỉnh, bảo đảm khoảng cách hơn 30 mét với mọi người. Cụ thể hắn có bí mật gì thì mọi người không rõ. Ai cũng chỉ biết thu hoạch hôm nay thật sự quá lớn. Tinh hạch bình thường đã vượt qua ngàn miếng, ít nhất mỗi người đều có hơn trăm miếng tinh hạch, mà tinh hạch quái thú thủ lĩnh lại có tới 6 viên. Đúng vậy chính là 6 viên. Số lượng này chính là vì Nguyên Ân Huy Huy đã lấy ra tất cả số tinh hạch hắn có lúc trước, bao gồm cả viên tinh hạch của Thiểm Điện Lam Báo. Hắn mãnh liệt yêu cầu bỏ tất cả tinh hạch của mình ra, chia đều cho mọi người cùng hưởng. Yêu cầu này thật sự làm cho người ta khó mà cự tuyệt được. Hiện tại, ngay cả ánh mắt Lam Mộng Cầm nhìn Lam Hiên Vũ cũng không khỏi mang theo vài phần khâm phục. Mặc dù phần khâm phục này là mang dấu ngoặc kép, nàng tự hỏi, thật sự mình không thể nào lợi dụng người khác lại còn có thể làm người ta ca ngợi như vậy. Nguyên Ân Huy Huy luôn miệng một tiếng ca ca với Lam Hiên Vũ, trên mặt lại càng tràn đầy vẻ khâm phục. Trên thực tế, đúng thật lúc này Nguyên Ân Huy Huy rất hài lòng. So với lúc đầu tới đây bốn bề là địch, hiện tại hắn rất thư thái, chỉ cần bắn tên là được, mọi thứ khác đều không cần hắn làm. Ngay cả công việc hắn ghét vì bẩn như móc lấy tinh hạch cũng không cần. Nửa ngày thời gian đó, Nguyên Ân Huy Huy cảm thấy mình căn bản không còn phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tất cả quái thú đều bị những người khác cản ở ngoại vi, nhất là Lam Hiên Vũ tận lực khiến cho hắn thấy Lam Mộng Cầm có bốn cái hồn hoàn màu đen. Hắn lại càng cảm thấy mình nên bỏ tất cả chiến lợi phẩm ra chia đều như vậy. Địa vị chỉ huy của Lam Hiên Vũ vững như bàn thạch. Lam Mộng Cầm cũng không có ý nghĩ muốn rời khỏi. Mặc dù nàng cho rằng nếu mình hành động đơn độc thì thu hoạch sẽ càng nhiều. Nhưng thật ra chính nàng cũng không phát hiện một điều. Tâm tình của mình đã giống hệt nguyên ân huy huy. Cùng đoàn đội thì mọi việc trở nên quá dễ dàng, không cần khẩn trương một chút nào. Nàng chỉ cần thi triển một vài kỹ năng khi quái thú tới. Sau đó thì cái gì cũng không cần phải để ý đến. Người hấp dẫn quái thú nhiều nhất không phải thực lực cường hãn như Băng Thiên Lương hay Đống Thiên Thu, mà đó lại là Lưu Phong. Lưu Phong tốc độ rất nhanh, Lam Hiên Vũ cũng phát hiện, lúc này tố chất thân thể của Lưu Phong đã được tăng cường rất nhiều. Dưới hình huống không có Kim Văn Lam Ngân Thảo trợ giúp, hiện tại hắn vẫn có thể thể hiện ra tốc độ lúc trước đã được Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ, hút được rất nhiều quái thú, điều này đã khiến tiền lỗi phải có chút ghen ghét. Phong tử tiến bộ rất lớn, vậy mà chính mình lại không có gì có thể làm. Điều này khiến hắn có chút cảm giác mình như không tồn tại. Lúc vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy khác hẳn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì mình sẽ thật sự không đáng được chia chiến lợi phẩm. Qua một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, ngoại trừ chút đói, về cơ bản tất cả mọi người đều đã khôi phục về tới trạng thái tốt nhất. Nhìn lại thiết bị định vị một chút, lúc này bọn hắn đã cách nơi nhảy xuống trường trên dưới 50 cây số. Trong quá trình tiến lên cũng không gặp được những thí sinh khác, hết sức rõ ràng, đại đa số đều lựa chọn chạy về hướng căn cứ. Lam Hiên Vũ liền không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh tiếp tục thâm nhập sâu, sát hạch còn lại 2 ngày thời gian, có kinh nghiệm ngày hôm qua, lần này tốc độ Lam Hiên Vũ dẫn đoàn đội đã trở nên nhanh hơn. Bọn hắn vẫn áp dụng chiến thuật cũ, hấp dẫn quái thú rồi tiếp tục công kích, bởi vì bọn họ đánh giết nhanh chóng hơn, do đó nên số lượng quái thú cũng rõ ràng bắt đầu tăng nhiều. Nhưng lực công kích của Nguyên Ân Huy Huy thật sự là quá mạnh, đám quái thú bị bọn hắn tận khả năng dẫn dắt về cùng một chỗ. Ngoại trừ quái thú thủ lĩnh, gần như những quái thú khác đều không thể chống cự Vũ Linh Thủy Triều, nhất là sau khi Vũ Linh Thủy Triều được Lam Hiên Vũ tăng phúc Lực sát thương lại càng khủng bố, thực sự Lam Hiên Vũ rất muốn thử xem Nguyên Ân Huy Huy có thể chịu được hai loại võ hồn của mình đồng thời tăng phúc hay không. Nếu có thể sinh ra năng lực cùng loại với Thâm Lam Ngưng Thị của mình cùng đống Thiên Thu, vậy coi như mình quá lợi hại rồi, nhưng dù sao đây cũng không phải khoang thuyền mô phỏng, nên rốt cuộc hắn vẫn không có làm như thế, chờ trở về thử lại cũng không thành vấn đề, mà hiện tại Nguyên Ân Huy Huy đã thật sự coi hắn như một người anh lớn. Nguyên Ân Huy Huy nhìn Lam Hiên Vũ đứng ở nơi đó chỉ huy, phụ trợ cho tất cả mọi người. Dẫn theo mọi người không ngừng thu hoạch từng đợt khổng lồ, chính bản thân Nguyên Ân Huy Huy lại không phải gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, vì vậy nên hắn càng hết sức bội phục Lam Hiên Vũ, bọn hắn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian đã đi bằng lộ trình cả ngày hôm qua, giết năm vòng quái thú, trong đó chỉ riêng quái thú thủ lĩnh đã có tới 7 con, đi vào ven rìa sơn cốc, trong mắt mỗi người bọn họ đều không khỏi toát ra vẻ chấn động, địa thế phía trước đột nhiên thấp xuống, tầm mắt cũng theo đó mà càng có thể phóng rộng hơn, một bình nguyên lớn được bao trùm bởi những mảng thực vật màu lam và xanh một mực kéo dài mãi hướng phương xa, phóng mắt đi nhìn cũng không thấy bờ. Trong những mảng thực vậy này còn có những tồn tại dạng hồ nước, trong những hồ nước này phần lớn đều là màu lam cùng màu tím, cũng có hai loại màu sắc kết hợp. Từ sự thấu hiểu đối với những tình huống trước đó, lúc này bọn hắn đều đã hiểu rõ. Sinh vật trên tinh cầu này có mối tương quan chặt chẽ không thể tách với hai vòng mặt trời lam dương và tử dương. Đây quả thật là hai vòng mặt trời ư? Vô luận là thực vật hay những quái thú kia, hình như tất cả đều nhờ hai vòng mặt trời này tầm bổ mà sinh tồn sau khoảng giữa trưa, bọn hắn lại giết hai đợt quái thú, trong đó có ba con là cấp độ thủ lĩnh, thu hoạch lại một lần nữa tăng vọt. Lam Hiên Vũ tập trung tất cả mọi người tới trước mặt nói: hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Trước hết ta phân tích một chút về tình huống hiện tại, nếu có gì không đúng thì mọi người chỉ ra. Trước mắt thì đoàn đội chúng ta cũng không phải đang ở trạng thái tốt nhất, mà tất cả số tinh hạch hiện tại là được bao nhiêu? Câu nói sau cùng này tất nhiên là hỏi Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm nói: tinh hạch cấp độ thủ lĩnh có mười miếng. Tinh hạch bình thường là 3643 miếng, Lam Hiên Vũ cười nói: "Ngươi cũng nhớ rõ ràng quá nhỉ, rất hợp làm nhân viên tẩy vụ đó." Lam Mộng Cầm liếc mắt, không để ý đến hắn nữa, Lam Hiên Vũ nói: "Với thu hoạch trước mắt, ta cho rằng cũng đã đủ cho mọi người thi đậu học viện Sử Lai khác. cho nên trước hết ta xin chúc mừng mọi người." Nghe hắn câu nói này tất cả đều không khỏi tươi cười, nhất là Lưu Phong cùng Tiền Lỗi, trước đó thì hai người bọn hắn chính là người phải lo lắng về đợt khảo hạch tổng hợp này nhất, mà có năng lực chỉ huy cực mạnh của Lam Hiên Vũ còn có hai tổ đội cực mạnh và nguyên ân huy huy gia nhập phía sau hiện tại bọn hắn đã không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa rồi lam hiên vũ nói thu hoạch hiện tại đã đủ cho bọn hắn có thể thi đậu học viện sử lai khác tất cả mọi người đều không có nghi vấn gì về điểm này bọn hắn hoàn toàn tin tưởng sẽ không ai có thể đánh giết quái thú với hiệu suất cao tới mức này phần lớn thí sinh đều chọn lui về hướng căn cứ cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ sẽ có cạnh tranh lẫn nhau mà đám người lam hiên vũ cùng nhau đi sâu vào như vậy cảm thụ của bọn hắn hết sức rõ ràng càng sâu vào thì thực lực của quái thú sẽ càng mạnh, mà thực lực càng mạnh thì hẳn là phẩm chất tinh hạch sẽ càng cao. Theo hướng đi này gần như bọn hắn sẽ không gặp phải tình huống cạnh tranh. Có thu hoạch lớn như vậy mà còn thi không đậu, vậy liền thành không bình thường rồi. Còn về việc thiếu thức ăn nước uống, đó cũng không chỉ là vấn đề của riêng bọn hắn, vì những thí sinh khác cũng đều phải đối mặt với vấn đề này. Lam Hiên Vũ nói: lựa chọn thứ nhất là rút lui trở về, bảo tồn thực lực cùng thể lực, tìm kiếm nơi an toàn, điều chỉnh bản thân rồi chờ đến khi sát hạch kết thúc. Sau khi nói xong câu đó. Hắn nhìn về phía tất cả đồng bạn, sau khi mọi người nghe hắn nói câu này, rõ ràng đều có một loại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Lam Hiên Vũ nói, lựa chọn thứ hai là tiến vào rừng cây tiếp tục chiến đấu. Bây giờ cách ban đêm còn khoảng 3, 4 giờ, chúng ta vẫn có thể chiến đấu ngoài bìa rừng. Đến khi trời tối hẳn thì về đây tập hợp nghỉ ngơi, ngày mai bảo vệ chiến quả, chờ đợi sát hạch kết thúc. Hiện tại mọi người giơ tay biểu quyết đi, ai đồng ý lựa chọn thứ nhất nhấc tay. Tốt, biểu quyết kết thúc, không ai nhấc tay, tất cả mọi người đều muốn tiếp tục chiến đấu dù sao thì thu hoạch cũng quá phong phú lúc trước tiểu khải cũng đã có nói thu hoạch tại nơi này là có thể đổi lấy huy chương sử lai khác huy chương sử lai khác có thể đổi ra được thứ gì thì bọn hắn không biết nhưng hoàn toàn có thể khẳng định một điều sử lai khác đã có mấy vạn năm tích lũy tuyệt đối không thiếu hụt đồ tốt chút thực phẩm nén này mọi người phân ra ăn trừ ta ra cứ chia đều là được điều chỉnh trạng thái nửa giờ sau khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất chúng ta tiếp tục chiến đấu lam hiên vũ lấy túi thực phẩm chưa bao giờ động tới rồi chia cho những người khác tiền lỗi nhịn không được nói Hiên Vũ, ngươi không ăn ư, Lam Hiên Vũ nói. Ta không đói, nhưng bình thường là ngươi ăn nhiều nhất mà, Lam Hiên Vũ mỉm cười. Ngươi cứ coi như ta có thể giữ chữ năng lượng đi, ta thật sự không đói. Các ngươi xem, sắp hai ngày rồi, tình trạng của ta cũng không có trở nên kém đi. Mọi người ăn mau đi, tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ phải trở về trước lúc trời tối. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều không tự giác lại có một chút biến hóa vi diệu. Đối với tên chỉ huy này mức độ tán thành của mọi người đúng là càng ngày càng cao. Hắn luôn có thể chỉ huy tốt hơn dự định, luôn có thể giành lấy lợi ích lớn nhất cho mọi người. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người còn cảm thấy hắn đang lợi dụng Nguyên Ân Huy Huy, nhưng sau một ngày thời gian, thu hoạch tổng của bọn hắn đã trở nên rất nhiều. Nếu chỉ là Nguyên Ân Huy Huy hành động riêng lẻ thì hắn có thể làm được như vậy ư? Huống chi, lúc trước bọn hắn cũng là chân chính cứu mạng Nguyên Ân Huy Huy, cứ tính như vậy thì Nguyên Ân Huy Huy cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Hiện tại chia trung bình, mỗi người ít nhất cũng đã có một viên tinh hạch cấp độ thủ lĩnh mà những tinh hạch thu được trong khoảng sau đó rõ ràng có phẩm chất cao hơn hẳn. Ngay cả phẩm chất của tinh hạch quái thú bình thường cũng đều khá cao. Nửa giờ sau, tất cả mọi người điều chỉnh hoàn tất, lặng yên không một tiếng động, dọc theo vách núi mà xuống bìa rừng. Lam Hiên Vũ lại lựa chọn phương thức tác chiến cẩn thận. Lần này hắn thậm chí không để cho Lưu Phong đi sâu, mà là kêu tiền lỗi triệu hoán hồn thú tiến hành trinh sát. Rốt cuộc mình cũng có chút tác dụng rồi. Tiền lỗi chỉ huy một con vô long vừa được mình triệu hồi chui vào trong rừng. Lúc này trận hình của mọi người vô cùng chặt chẽ ba người băng thiên lương ở phía trước, lam hiên vũ, nguyên ân huy huy cùng tiền lỗi ở giữa, đống thiên thu, lam mộng cầm cùng lưu phong phía sau. phát hiện quái thú, nhưng hình như có chút khác biệt đám trước kia. ánh bạc lấp lánh trong mắt tiền lỗi. đây là biến hóa khi hắn dùng tinh thần lực giữ liên lạc với hồn thú được mình triệu hồi ra. lam hiên vũ trầm giọng hỏi, có khác biệt gì vậy? tiền lỗi nói, hình thể hình lớn hơn, chủng loại cũng có điểm khác biệt, nhưng vẫn là quần cư. tất cả có sáu con, có dẫn chúng tới đây không? dẫn tới, chuẩn bị chiến đấu, huy huy ngươi đừng vội ra tay chờ mệnh lệnh được rồi rất nhanh âm thanh chạy hùng hục như điên của vô lân tốc long đã truyền đến từng tiếng gầm thét theo sát phía sau sức chiến đấu của vô lân tốc long rất yếu trong hàng ngũ địa long Nhưng nó thắng ở điểm tốc độ rất nhanh mà tuyệt đại đa số địa hình đều không thể ảnh hưởng đến nó khi vô lân tốc long lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc này thời gian triệu hoán cũng không còn nhiều lắm do vậy nên nó cũng trực tiếp xuyên trở về triệu hoán chi môn ngay sau nó một con quái thú trực tiếp vọt ra đây là một quái thú dạng khỉ Điểm khác biệt chính là nó có hai cái đầu, tất cả đều nhe răng trợn mắt, mà hai cái đầu này lại có một cái là màu lam, một cái là màu tím. Thấy con người trước mặt, nó lập tức gào lên một tiếng rồi nhào tới. Hai đầu ư? Không cần Lam Hiên Vũ phải nói, Băng Thiên Lương dùng một cái lắc mình đã xông tới. Toàn thân điện quang lượn lờ, đệ nhất hồn kỹ phóng thích, dung điện, từng đạo điện quang oanh kích thẳng đến quái thú kia. Trong miệng nó phát ra từng tiếng oa oa quái dị, cái đầu màu tím bên trái đột nhiên hé miệng, bắn ra một chùm sáng tím. Trùng sáng lập tức nổ tung trước người nó, chặn lại tất cả điện quang. Cái đầu màu lam bên phải lại đột nhiên hấp khí, bụng của nó cấp tốc biến lớn. Nó há miệng, một vệt sáng xanh bắn về phía Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương lóe thân, cố gắng tránh đi tia sáng màu lam kia. Nhưng tia sáng màu lam này lại như mọc thêm con mắt, vẽ ra một đường vòng trên không trung, vô cùng tinh chuẩn mà bắn đến trước mặt hắn, đệ nhị hồn kỹ phóng thích, mà khôi thấu thể mà ra, trọi cứng với ánh sáng màu lam. Băng Thiên Lương lập tức mượn cơ hội né tránh, một cái nhảy hết sức sang bên cạnh Một trong những đặc điểm lớn nhất của ma khôi này là có thể hấp dẫn công kích của đối phương. Oanh lên một tiếng, ma khôi nổ tung, tản ra hào quang đầy trời, nó bị tia sáng lam kia bắn nổ trực tiếp. Giờ khắc này sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều không khỏi thay đổi. Lực công kích của con song đầu viên hầu này thật sự quá mạnh rồi. Lực công kích này đã có khả năng sánh tầm với những quái thú thủ lĩnh lúc trước. Càng quan trọng hơn là kết quả trinh sát lúc trước của tiền lỗi. Vù vù vù, vù vù, năm đạo thân ảnh vọt ra từ rừng cây xung quanh. Từng đạo ánh sáng màu lam tím phóng tới hướng mọi người. Vậy mà lại là 5 con song đầu viên hầu, mặc dù bọn hắn đều đã đoán được, nhất định thực lực của đám quái thú trong rừng này sẽ mạnh hơn lúc trước, bởi vì bọn hắn đã xâm nhập sâu hơn vào phiến địa vực này, nhưng bọn hắn thật sự không nghĩ những quái thú này sẽ mạnh như vậy, một bầy 6 con này vậy mà đều là cấp độ thủ lĩnh, phải biết, lúc trước bọn hắn gặp tối đa cũng chỉ có 2 con quái thú thủ lĩnh, mà lúc này lại có tới 6 con, bọn hắn làm sao có thể không kinh hãi. Với thực lực chín người bọn hắn có thể đồng thời đối mặt với sau con quái thú thủ lĩnh ư? Làm hiên Vũ hét lớn một tiếng. Lôi linh chiến cổ, quần công. Sau đó một nhánh Ngân Văn Lam Ngân Thảo đã lập tức quấn quanh bên người Nguyên Ân Huy Huy. Trước đó Nguyên Ân Huy Huy đã chuẩn bị sẵn Tử Tinh Linh Cung, chỉ còn đợi lệnh của Lam Hiên Vũ. đã có quen thuộc từ những lần trước. Lúc này vừa nghe mệnh lệnh, hắn không chút do dự mà kéo căng thanh trường cung trong tay. Lập tức toàn thân Tử Tinh Linh Cung biến thành màu lam. Từng đạo tia chớp phóng tràn hào quang nóng bỏng, hồn hoàn vạn năm trên người Nguyên Ân Huy Huy chật lóe. Trong nháy mắt hắn buông dây cung đó, từng đạo lôi đỉnh to lớn theo đó mà bắn ra. Oành, oành, oành tiếng nổ kịch liệt vang rền khu vực bìa rừng lực bạo tạc kinh khủng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường công kích của sáu con song đầu viên hầu đều bị lôi linh chiến cổ chặn đường trong lúc nhất thời điện quang chói mắt bắn ra sáu con song đầu viên hầu đều hơi ngưng lại có hai con bị lôi đình bắn trúng trên thân bốc khói thân thể run lên mà ngã văng ra ngoài đó là uy lực của một tiễn nguyên ân huy huy được ngân văn lam ngân thảo của lam hiên vũ phụ trợ quả thực là bằng vào sức lực một người mà cản lại tất cả song đầu viên hầu trên thực tế lam hiên vũ làm vậy cũng là hành động bất đắc dĩ Tuy rằng uy lực của Lôi Linh Chiến Cổ rất mạnh mẽ, nhưng thi triển hồn kỹ vạn năm cũng gây tiêu hao rất lớn đối với Nguyên Ân Huy Huy. Hắn cũng không còn cách nào nếu không chặn đường từ ngay lúc đầu như vậy. Một khi để công kích của đám song đầu kia đánh xuống, vậy rất có thể bọn hắn bên này sẽ xuất hiện thương vong. Kia chính là 6 con quái thú thủ lĩnh cơ đấy. Tuy thực lực đám này yếu hơn những con quái thú thủ lĩnh trước kia một chút, nhưng số lượng thì lại quá nhiều. Mọi người nhất định phải có thời gian phản ứng mới được. Lam Hiên Vũ một tay kéo Đống Thiên Thu về trước người mình, đồng thời nói như bắn liên thanh hạ đặt một chuỗi mệnh lệnh tiền lỗi phục khắc thúy ma điểu. phong tử bạch long trống. lam mộng cầm dùng hồn kỹ khống chế mạnh nhất vũ thiên và lâm đông huy lui lại xúc thế băng thiên lương điện thần hàng lâm lúc này là thời điểm tranh đoạt từng giây tuyệt không thể có nửa phần lưỡng lự càng không phải lúc tiết kiệm sức lực muốn tất cả mọi người sống sót bọn hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể giết chết toàn bộ sáu con song đầu viên hầu trước mặt lam hiên vũ lúc này trông như một con nhện lớn trong nháy mắt vung ra từng chùm lam ngân thảo ngoại trừ băng thiên lương khoảng cách khá xa Những người khác đều được lam ngân thảo quấn quanh trong nháy mắt. Trên người Lưu Phong là Kim Văn Lam Ngân Thảo, hồn kỹ của hồn cốt Ngân Nguyệt Lang được phóng thích, mũi thương Ngân Nguyệt phụt ra. Lưu Phong một cái lắc mình đã tìm tới một con song đầu viên hầu, toàn lực dùng ra bạch long chống. Song đầu viên hầu vừa mới bị lôi linh chiến cổ phá giải công kích, lúc này nó chỉ cảm thấy có một cỗ lực rất sắc bén truyền đến. Hai cái đầu của nó đều lập lòe hào quang, nhưng một chớp mắt tiếp theo, nó chỉ chặn được mũi thương, cả người vẫn bị cưỡng ép hất bay. Lần này Lưu Phong đã dùng toàn lực. Hắn mạnh mẽ hất bay con song đầu viên hầu cao hơn 2 mét này lên không trung. Băng Thiên Lương bắn người mà lên, hắn đã phóng thích võ hồn Điện Thần Ma Khôi đến mức cực hạn. Điện thần hàng lâm tỏa sáng hào quang, thứ hắn mạnh nhất chính là lực bộc phát. Tại thời khắc này hắn cũng phát ra công kích không giữ lại chút nào. Mỗi người bọn họ đều biết, đột nhiên gặp phải nhiều quái thú thủ lĩnh như vậy, nếu không toàn lực ứng phó, rất có thể mọi người đều phải chết ở chỗ này. Oành lên một tiếng nổ vang, một tên song đầu viên hầu bị Băng Thiên Lương đụng bay vào trong rừng cây. Đúng lúc này gió tuyết đầy trời kéo tới, hàng loạt bông tuyết phủ kín toàn bộ chiến trường. Lam Mộng Cầm không sử dụng Ngọc Hoàng Cầm, mà lúc này nàng lại vận dụng võ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ, để nhất hồn kỹ, Bão Tuyết, mảng lớn bông tuyết lập tức làm nhiệt độ xung quanh cấp tốc giảm xuống. Dưới sự phụ trợ từ ngân văn lam ngân thảo của Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm phát ra Bão Tuyết lại càng mãnh liệt. Vô luận tu vi bản thân mọi người như thế nào, Lam Hiên Vũ phụ trợ cũng đều có thể làm cho lực chiến đấu của bọn hắn tăng cường 30% trở lên. Đây là vì hắn tăng phúc cũng không phải tăng cho võ hồn hay hồn khí, mà là trực tiếp kích thích huyết mạch Tương đương với việc kích phát triệt để những tiềm năng sâu nhất của mỗi người, cho nên hắn tiến hành kích thích huyết mạch cho Lam Mộng Cầm tứ hoàn, hiệu quả tất nhiên lại càng tốt hơn. Bão tuyết như đao bao phủ toàn chiến trường, không chỉ công kích đám song đầu viên hầu cấp độ thủ lĩnh, đồng thời cũng bao trùm phe mình vào trong đó, quấy nhiễu sự tập trung của song đầu viên hầu. Vũ Thiên giơ cao mạch đao trong tay, toàn lực xúc thế, căn bản không cần biết mọi thứ trước mắt thế nào, hiện tại hắn chỉ nghe mệnh lệnh của Lam Hiên Vũ, vì ít nhất cho tới bây giờ, Lam Hiên Vũ còn chưa bao giờ xuất hiện sự chỉ huy sai lầm nào từng quả hỏa cầu lớn bay ra trước khi bão tuyết đến, dồn dập nổ tới sáu con song đầu viên hầu. đồng dạng là được ngân văn lam ngân thảo của lam hiên vũ phụ trợ, lực bộc phát hỏa cầu của Lâm đông huy cũng trở nên rất mạnh. trong chốc lát, hỏa cầu cùng bão tuyết liền bao tới càn quét đám song đầu viên hầu. rốt cuộc thế công của sáu con song đầu viên hầu cũng miễn cưỡng bị chặn, nhưng trên thân chúng nó không ngừng bắn ra từng chùm sáng lam tím ngăn trở công kích của mọi người. lúc này mọi người cũng đã có thể tỉnh táo quan sát phương thức chiến đấu của đám này thực chất thì sức chiến đấu đơn thể của chúng đều kém xa những quái thú thủ lĩnh khác. nhưng năng lực từ hai cái đầu của mỗi con lại không lệ thuộc mà hỗ trợ lẫn nhau. khi kết hợp với nhau, sức chiến đấu của chúng lại không kém những quái thú thủ lĩnh khác là bao. tất cả trở về chuẩn bị công kích mạnh nhất. lam mộng cầm phân tán sự chú ý của bọn nó. mọi thứ phát sinh quá đột nhiên đến mức lam hiên vũ cũng quên mất một điều. võ hồn lam mộng cầm đang dùng lúc này không phải ngọc hoàng cầm mang toàn bộ hồn hoàn vạn năm, mà đó là võ hồn băng thiên tuyết nữ nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể coi đây là cơ sở tiến hành dẫn dắt Lưu Phong và băng Thiên Lương cấp tốc trở về nhưng có một điểm bích quang vẫn lóe trên không trung đó chính Thúy Ma Điểu của Tiền Lỗi thực ra Thúy Ma Điểu mới là người đầu tiên xuất thủ nó ngang tàng và chạm ngay khi vừa ra ngoài song đầu viên hầu cũng rất sợ nó tất cả đều bắn những tia sáng tới nó nhưng Thúy Ma Điểu vẫn thành công lực công kích của nó mạnh hơn trước kia rất nhiều đến mức nó công kích con song đầu viên hầu đầu tiên khi con song đầu viên hầu muốn dùng chùm sáng lam bắn nó ra lại bị nó mạnh mẽ phá vỡ cả trùng sáng. Thúy ma điều Am hiểu nhất liền là xuyên thấu, chuyên đột phá các loại phòng ngự mạnh mẽ. Phốc lên một tiếng, cái đầu màu lam của con song đầu viên hầu lập tức bị đánh trúng. Ngay sau đó, cái đầu này của nó lập tức teo gục xuống, nó lập tức phát ra rít lên một tiếng. Trên bầu trời, lam dương và tử dương đồng thời phun tỏa hào quang. Trên thân thể con song đầu viên hầu vừa bị đánh trúng, lúc này đồng thời dâng lên hai tầng hào quang màu xanh lam cùng màu tím. Sau khi hai đoàn hào quang dùng thân thể của nó làm trung tâm mà giao hội lại cùng một chỗ. Lập tức chuyển động thành một vòng xoáy kịch liệt, vốn Thúy ma điểu đã xông vào trong cơ thể song đầu viên hầu, vậy mà lại bị mạnh mẽ quăng ra. Vòng xoáy song sắc kia rõ ràng rất không ổn định, song đầu viên hầu bị Thúy ma điểu đánh trúng, cái đầu kia lập tức triệt để teo rũ, nửa người bên đó cũng bắt đầu hóa mềm, song đầu viên hầu cũng mất đi lực khống chế đối với bên đầu màu lam, nhưng hai cái đầu cũng có nghĩa nó mang hai cái mạng, cho nên nó cũng chưa chết. Ngược lại kêu to liên tục, khống chế vòng xoáy song sắc bao phủ tới hướng thú ma điểu. Thú ma điểu là dạng tốc độ gì chứ? Ngay khi cảm nhận được nguy hiểm, nó căn bản không thèm để ý tới vòng xoáy kia, lập tức phóng thẳng tới hướng con song đầu viên hầu thứ hai, có vết xe đổ của đồng bọn. Con song đầu viên hầu thứ hai không chút do dự đồng thời phóng xuất ra hai loại hào quang, mặc dù nó cũng không liên hệ với hai vầng mặt trời phía trên, nhưng dù sao nó cũng đã từng có thể ngăn cản lực công kích mạnh như điện thần hàng lâm của băng Thiên Lương, lúc này hoàn toàn có thể đánh bay Thúy ma điểu. Từ lúc tiến vào tinh cầu này bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, người có tác dụng nhỏ nhất trong đoàn đội chính là tiền lỗi nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn còn có sát chiêu thế này một loài song đầu viên hầu ngay cả băng thiên lương cũng không thể đối phó vậy mà lại bị thúy ma điều đánh một kích trọng thương thúy ma điều không ngừng phát ra từng tiếng rít sắc lạnh nó cứ quấn lấy một con song đầu viên hầu mà tung hoành trên không trung bích quang đại phóng vậy mà nó có thể hoàn toàn chế trụ song đầu viên hầu trong lúc nhất thời mà lúc này vòng xoáy song sắc trên người con song đầu viên hầu bị nó công kích đầu tiên bất chợt nổ tung sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng khuếch tán ra bốn phương tám hướng chủ yếu là phóng tới đám người lam hiên vũ bên này đánh tan một khoảng lớn bông tuyết. Lúc này Lam Hiên Vũ đã không để ý tới những thứ khác. Hai tay được bao trùm bởi lân phiến kim ngân đồng thời ôm lấy eo Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, sau đó liền lập tức dựa lưng vào Lam Hiên Vũ. Sau một khắc, một đôi mắt hư ảo màu lam ngưng tụ thành hình sau lưng bọn họ, nhìn chăm chú phía trước trong màn băng tuyết ngập trời. Võ hồn dung hợp kỹ, thâm lam ngưng thị, sóng xung kích kéo tới. Đoàn bông tuyết lập tức biến thành gió lốc mà ngăn cản. Dù sao trước đó vòng xoáy kia cũng nhằm chủ yếu vào Thúy Ma Điểu cho nên đã tiêu hao tương đối lớn. Sau khi nó nổ tung thành sóng xung kích, trong lúc nhất thời lại bị luồng bão tuyết triệt tiêu phần lớn. Ngay lúc này là Thâm Lam Ngưng Thị xuất hiện, con song đầu viên hầu bị đụng vào rừng cây lúc trước cũng đã lao ra. Trong ánh nhìn của đôi mắt Lam sẫm giữa không trung, thân thể của chúng dần cứng ngắc từng con một, tất cả đều bị khống chế. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sáu con song đầu viên hầu đều hóa thành tượng băng. Đám người phe mình đều không nhịn được mà chấn động. Võ hồn dung hợp kỹ thật cường đại, băng thiên lương thầm tán thưởng trong lòng. Đây quả nhiên là kỹ năng khống chế quần thể, mà hình như nó còn mạnh hơn lúc trước. Thúy Ma Điểu có điểm mạnh nhất là giết chóc, lúc này làm sao nó lại buông tha cơ hội như vậy? Phốc phốc hai tiếng, con song đầu viên hầu đang chiến đấu với nó lập tức bị đánh xuyên cả hai đầu, cấp tốc héo rũ. Bích Quang lóe lên, Thúy Ma Điểu không đi công kích con song đầu viên hầu nào khác, mà bắn thẳng đến con đã bị nó đả thương nặng lúc trước. Phốc một tiếng, cái đầu còn lại của nó cũng bị Thúy Ma Điểu đánh xuyên, mất mạng hoàn toàn. Một tiếng kêu lớn không cam lòng vang lên, Bích Quang hiển hiện. hiện ngay lúc tất cả mọi người đã cho rằng Thúy Ma Điểu muốn tiếp tục công kích song đầu viên hầu, nhưng Thúy Ma Điểu lại đột nhiên quay người bay thẳng về phía Tiền Lỗi. Vù một tiếng, nó đã biến mất trong phục khắc triệu hoán chi môn phía trên đỉnh đầu hắn. Tiền Lỗi kinh ngạc nói, hình như nó rất không hài lòng nên về sớm rồi. Lực công kích của Thúy Ma Điểu đã khiến mọi người rung động hoàn toàn, nhưng làm sao nó lại đột nhiên trở về? Dựa theo thời gian triệu hoán thì nó còn có khả năng chống đỡ mười mấy giây, mà mười mấy giây này có giết thêm hai con xong đầu viên hầu cũng hoàn toàn có thể. Loại song đầu viên hầu này rõ ràng không am hiểu phòng ngự, nhưng giờ này khác này mọi người cũng không còn tâm ý nào mà lo vấn đề đó. Băng Thiên Lương đã xuất thủ lần nữa, Đệ Nhất Hồn Kỹ dung điện phóng thích, Điện Quang lượn lờ toàn thân hắn. Hồn Kỹ thứ ba Điện Thiểm phóng thích, tốc độ của hắn lập tức tăng lên tới cực hạn, thân thể cao tốc xoay tròn trên không trung, bay thẳng đến một con song đầu viên hầu như máy khoan điện. Đệ tứ hồn kỹ lấp lánh liên tục ba lần, tam đại kỹ năng đồng thời phóng thích, oanh lên một tiếng, song đầu viên hầu lập tức bị trọng thương cả hai cái đầu. Lưu Phong lói thân. Chỉ trong nháy mắt đã trở lại bên người Vũ Thiên, Bạch Long thương trong tay hắn chống hướng lên, ngay sau đó là Bạch Long phản. Vũ Thiên lập tức bay đi như được mọc cánh, bắn thẳng đến một con song đầu viên hầu. Vũ Thiên đã sớm chuẩn bị mạch đao rất kỹ càng, hắn hét lớn một tiếng rồi vung đao chém xuống. Phốc lên một tiếng, song đầu viên hầu đã bị Vũ Thiên giải quyết. Bão Tuyết bao phủ mà lên, lúc này chỉ còn lại hai con song đầu viên hầu. Sau đó mọi người liền thấy từng cái hồn hoàn lần lượt lấp lánh trên người Lam Mộng Cầm. Đệ nhất hồn khí, Bão Tuyết, đệ nhị hồn khí, Bạo Tuyết Long Quyền hai con song đầu viên hầu đông cứng bị cuốn lên không trung, tầng băng trên người chúng cũng không hề có dấu hiệu bị phá vỡ, ngược lại càng lúc càng dày. ngay một khắc này đệ tứ hồn hoàng của lam mộng cầm loài sáng, hai tròng mắt của nàng đã kinh biến đến mức trắng xóa như tuyết. hai tay khép lại đặt trên đỉnh đầu, một thanh trường kiếm màu lam sẫm xuất hiện trong tay, một đạo hào quang màu lam sẫm hạ xuống, vẽ ra một hình chữ V giữa không trung. vang lên một tiếng nổ vang, tầng băng trên người hai con song đầu viên hầu đột nhiên bị dẫn nổ, thân thể chúng xuất hiện vô số vết thương, lưỡi kiếm buông xuống ngay lúc này hai đạo hào quang màu lam sẫm lướt qua người chúng, cả hai lại lập tức giáng xuống từ trên trời. Đồng Thiên Thu nhũn người ngã vào lồng ngực Lam Hiên Vũ. Một kích thâm lam ngưng thị vừa rồi là bọn hắn đã toàn lực ứng phó. Đồng Thiên Thu đã tiêu hao gần như hết kiệt hồn lực, chỉ còn thần trí là có thể bảo trì tỉnh táo. Sau khi phóng ra hồn kỹ thứ năm, Nguyên Ân Huy Huy cũng không khỏi thở dốc từng hơi. vốn dĩ hắn đã dương cung lắp tên, chuẩn bị bắn thêm một lần nữa. thực sự không nghĩ chiến đấu lại kết thúc trong thời gian ngắn ngủi này. gió tuyết đầy trời dần dần tán đi tất cả đều thở dốc từng hơi mà nhìn đám song đầu viên hầu ngã đầy đất, mỗi người đều có cảm giác như chút được gánh nặng, đối mặt nhìn nhau, trên mặt bọn họ dần dần lộ ra nụ cười, thành công, vậy mà bọn hắn lại có thể giết toàn bộ 6 con quái thú thủ lĩnh, mặc dù lần này bọn hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều, nhưng dù sao cũng đã giết được đám quái thú này, 6 con song đầu viên hầu này đều có được hai loại năng lực, đồng thời cũng đều có khả năng mượn nhờ lực lượng của hai vầng mặt trời trên không, một khi chúng toàn lực bùng nổ thì mọi người sẽ khó mà ngăn cản, thoạt nhìn thì bọn hắn là toàn thắng. Nhưng trên thực tế thì quá trình chiến đấu lại cực kỳ mạo hiểm. Nguy cơ nhất là thời điểm 6 con song đầu viên hầu này vừa mới xuất hiện. Nếu vào thời khắc ấy, tất cả chúng nó đều dùng tới năng lực dẫn động hai vùng mặt trời Lam Dương và Tử Dương, lập tức công kích bọn hắn. Vậy chỉ sợ đám người Lam Hiên Vũ sẽ phải chết ít nhất một nửa. Từ vụ nổ vòng xoáy song sắc đó là có thể nhìn ra, lực bộc phát của đám song đầu viên hầu này là cực mạnh, công kích đó có chút cùng loại với võ hồn dung hợp kỹ. Lam Hiên Vũ lệnh tất cả mọi người toàn lực ra tay ngay từ ban đầu đó chính vì hắn không cho đám song đầu viên hầu cơ hội phóng thích loại năng lực này, bức bách chúng nó phải tự chiến đấu đơn lẻ, đồng thời tiến hành áp chế chúng một mức nhất định. Mà thứ gây kinh hỉ nhất chính là thúy ma Điểu công kích cường hãn của nó chỉ dùng một thoáng đã giải quyết một con song đầu viên hầu, đồng thời dẫn xuất đối phương phải dung hợp lam dương cùng tử dương để công kích, mà tốc độ thúy ma Điểu lại quá nhanh, căn bản hoàn toàn không bị đối phương bắn trúng. Vào lúc đó, lam hiên vũ lệnh tất cả mọi người lui lại, sau đó dùng thâm lam ngưng thị khống chế toàn trường. Thúy Ma điều lại một lần nữa đại triển thần uy, dùng sức một mình đánh chết hai con song đầu viên hầu. Mà điểm trọng yếu nhất là việc nó đã thương song đầu viên hầu đã nói cho tất cả mọi người một điều: lực phòng thủ của đám song đầu viên hầu này rất bình thường, còn lâu mới mạnh được như quái thú thủ lĩnh của những trận đánh lúc trước. Chính do điểm này mới có một màn mọi người toàn lực công kích như vậy. Không thể nghi ngờ, lần này mọi người đã toàn lực ứng phó. Nguyên Ân huy huy vận dụng hồn kỹ thứ 5. Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu thi triển võ hồn dung hợp kỹ thâm Lam Ngưng Thị. Băng Thiên Lương liên tục 3 lần sử dụng điện thần hàng lâm. Vũ Thiên bùng nổ mạch đao thế, tiền lỗi lật lên con át chủ bài. Trong lúc nhất thời, tiêu hao của mọi người đều trực tiếp vượt qua năm Thành. May mắn là bọn hắn vẫn thành công, sau đó tất nhiên là quét dọn chiến trường. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời điểm Lam Hiên Vũ cầm tới viên tinh hạch đầu tiên, vẻ mặt hắn trở nên có chút cổ quái. Ta hiểu vì sao Thúy Ma Điểu lại bỏ về rồi. Tinh hạch của đám song đầu viên hầu này không phải ở trong đầu. Mặc dù đại não trong đầu cũng có khả năng suy nghĩ, nhưng đó cũng không phải căn cứ năng lượng. Sau khi Thúy Ma Điểu ăn tùy não lại không thấy chút bổ dưỡng nào, do đó nên mới không hài lòng mà bỏ về. Tinh hạch của đám này là ở trong ngực. Nói xong, hắn lập tức đem tinh hạch tới cho mọi người quan sát. Quả nhiên tinh hạch của song đầu viên hầu là trong lồng ngực kích thước tinh hạch lớn hơn những quái thú bình thường rất nhiều. Mỗi miếng tinh hạch đều lớn chừng nắm đấm, bên trong cũng không trong suốt, có chút vẩn đục. một nửa là màu lam, một nửa là màu tím, nơi hai loại màu sắc tiếp xúc còn có điểm giao hòa màu tím lam, rất đặc thù. không biết nếu so với tinh hạch quái thú thủ lĩnh thông thường thì giá trị nó thế nào. mặc dù không có cách nào phán đoán giá trị tinh hạch, nhưng song đầu viên hầu mạnh như thế hẳn là giá trị đám tinh hạch đặc thù này cũng sẽ không quá thấp. sau khi thu hết sáu viên tinh hạch, lam hiên vũ trầm giọng nói. Trước hết mọi người tu chỉnh tại chỗ một chút, sau đó chúng ta rút lui, không thể tiếp tục xâm nhập sâu nữa. Mức độ nguy hiểm của vùng rừng rậm này đã hoàn toàn vượt khỏi dự phán của chúng ta. Bọn hắn vừa mới vào đến ven rừng mà đã gặp kẻ địch mạnh như thế, nếu lúc trước số lượng song đầu viên hầu nhiều hơn một chút, vậy chỉ sợ bọn hắn đã rơi vào cảnh tai họa ngập đầu, Lam Mộng Cầm có chút không cam lòng nói: "Đợi mọi người tu chỉnh tốt, có nên thử lại lần nữa hay không? Từ giờ tới lúc trời tối còn không ít thời gian đó." Lam Hiên Vũ nói: "Không thử, đừng quên đây là chiến trường chân chính." Nếu mọi người đã tin tưởng ta, vậy ta cũng không thể mang tính mạng của các ngươi ra mạo hiểm. Hướng chi thu hoạch của chúng ta cũng đã khá hậu hĩnh, lúc về có thể đi lệch hướng lúc đi một chút. Nếu phát hiện quái thú bình thường thì lại tiện đường giết thêm là được. Băng Thiên Lương khẽ gật đầu, ta đồng ý, hiện tại trạng thái chúng ta rõ ràng không tốt. Chờ khôi phục hoàn toàn thì chỉ sợ cũng gần tối, không nên đi sâu thêm. Hắn cùng Đống Thiên Thu là hai người tiêu hao là lớn nhất. Ít nhất thì hôm nay Đống Thiên Thu đã không còn khả năng thi triển lại Thâm Lam Ngưng Thị. Lam Mộng Cầm nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy lại cong miệng cười một tiếng, "Ta nghe theo Hiên Vũ ca ca." Lam Mộng Cầm tức giận nói, "Nói không chừng ngươi còn lớn hơn hắn nữa đó nha, đừng có mở miệng lại một tiếng ca ca như mình nhỏ lắm vậy chứ." Nguyên Ân Huy Huy nháy nháy mắt, "Người ta vẫn là một đứa trẻ nhỏ mà." Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết này, khóe miệng Lam Mộng Cầm khẽ co giật một thoáng, "Trẻ nhỏ cái đầu ngươi, thật không biết cái Tu Vi Ngũ hòa này là ngươi tu luyện làm sao mà ra được nữa. Được rồi, phong tử, ngươi tìm nơi cao quan sát xung quanh, có biến lập tức hồi báo. Ta cùng Lâm Đông Huy Vũ Thiên, Lam Mộng Cầm phụ trách đề phòng, những người khác tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Mấy người phụ trách đề phòng đều tiêu hao khá ít khi nãy, Lam Hiên Vũ phụ trợ mọi người còn có một ưu thế rất lớn, chính là loại phụ trợ này chỉ dùng tới khí tức huyết mạch, không hề tiêu hao một chút hồn lực hay lực lượng huyết mạch nào. Băng Thiên Lương khoanh chân ngồi xuống, Đống Thiên Thu đã bắt đầu minh tưởng từ sớm. Nguyên Ân Huy Huy cũng ngồi xuống khôi phục, vừa rồi hắn phát động lô linh chiến cổ bùng nổ công kích phạm vi lớn, một thoáng đó đã làm tiêu hao hết 1/3 hồn lực của hắn, cần phải trở về rồi. Lam Hiên Vũ tính toán đại khái những thu hoạch, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Hắn có thể lấy 30%, không biết sau khi trở về có thể đổi lấy bao nhiêu huy chương sử lai khác. Mà huy chương sử lai khác lại có thể đổi những tài nguyên như thế nào đây? Hiện tại thứ hắn hy vọng nhất là hồn lực của mình có thể nhanh chóng tăng lên. Để xem khi tới cấp 30 thì võ hồn còn có biến hóa như thế nào. 10 cấp đến 20 cấp cũng đã là một lần thoát thai hoàn cốt. Nếu đến 30 cấp còn có thêm một lần như vậy, không thể nghi ngờ đó sẽ là một việc cực kỳ mỹ diệu tới lúc đó hắn sẽ không còn phải tự ti vì hồn lực của mình. Đúng lúc này đột nhiên sắc trời mờ đi vài phần, Lam Hiên Vũ vô thức mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn lập tức phát hiện hào quang của hai vầng mặt trời lam dương rõ ràng đã mờ đi mấy phần. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ gần đây có quái thú đang mượn trợ lực lượng của chúng? Trong đầu hắn vừa mới hiện lên ý nghĩ này, đột nhiên một cỗ tinh thần ba động mạnh mẽ quét ngang tới, chỉ trong chốc lát đã bao trùm tất cả mọi người. Lam Hiên Vũ đứng mũi chịu sào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt này hắn chỉ cảm thấy đầu mình phảng phất như muốn nổ tung, vòng xoáy kim ngân trong người lập tức bị dẫn động mà xoay tròn kịch liệt, một đoàn quang mang bảy màu phóng lên, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được tầng tinh thần trùng kích mãnh liệt kia. Ngay sau đó, những người khác cũng phát ra tiếng rên rỉ, Đống Thiên Thu suy yếu nhất còn không kêu nổi một tiếng, trực tiếp hộc máu rồi nhã lệch xuống đất. Nàng đã bị tầng tinh thần trùng kích này đánh choáng. Trên một ngọn cây cách đó không xa, Lưu Phong lộ nhào xuống đất, lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, tiền lỗi ngã nhào về phía sau, thất khiếu chảy máu nhưng một đồng tiền vàng lại phóng lên ngay sau đó, nó tỏa ra một khoảng sáng vàng sậm bao phủ toàn thân tiền lỗi. trong mắt hắn lúc này đã tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn không trực tiếp ngất đi. người tinh thần lực không mạnh như vũ thiên thì lập tức bị tầng sóng xung kích tinh thần đó chấn choáng. lâm đông huy tốt hơn hắn một chút, nhưng cũng là thất khiếu chảy máu, cả người uể oải ngã xuống mặt đất. lúc này đã hiện rõ hoàn toàn về khoảng cách tu vi. nguyên ân huy huy bắn người mà lên, gương mặt nghi ngờ không thôi. hắn chỉ là mũi chảy máu, ánh mắt có chút mây màng sắc mặt Lam Mộng Cầm cũng cực kỳ khó coi, khóe miệng có tia máu tràn ra. Chỉ qua một cái nháy mắt, tất cả mọi người đều đã bị thương, càng có một phần ba lâm vào hôn mê. Uy lực của một kích đơn giản lại có thể mạnh tới vậy. Lam Hiên Vũ là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn lập tức quát to một tiếng, mang mọi người chạy mau đi, nhanh lên. Tay phải vung Kim Văn Lam Ngân Thảo nhanh như tia chớp, quấn chặt lấy Lưu Phong cách đó không xa mà kéo hắn về. Tay trái nâng Đống Thiên Thu dậy rồi giao nàng cho Lam Mộng Cầm, sau đó đưa tay bắt lấy tiền lỗi ở một bên căn bản không cần phải nghĩ hắn cũng có thể hiểu rõ. Ngay lúc này đã xuất hiện một tồn tại bọn hắn hoàn toàn không thể chống nổi, mặc kệ mục tiêu có phải là bọn hắn hay không, nhưng một kích tinh thần vừa rồi đã suýt làm tất cả mọi người mất sức chiến đấu. Lam Hiên Vũ hối hận, hắn hối hận mình không tiếp tục bảo thủ thêm chút nữa, không mang mọi người trở về tới sườn núi lúc trước rồi mới nghỉ ngơi, chủ yếu là vì đống Thiên Thu đã tiêu hao quá lớn, hắn muốn chờ nàng khôi phục một chút rồi mới đi. Hiện tại nguy hiểm đã bất ngờ xảy ra, Lam Mộng cầm đỡ lấy đống Thiên Thu, nhanh chóng cõng nàng lên lưng. Bông tuyết dưới chân bay cuộn, thân thể bồng bềnh phóng thẳng đến phía dốc núi sau lưng. Phản ứng của những người khác cũng đều rất nhanh. Băng Thiên Lương cõng lấy Vũ Thiên, một tay lôi kéo Lâm Đông Huy, vừa xoay người liền chạy. Nguyên Ân huy huy bật lên, gần như dán người vào vách núi mà bắn lên trên. Đúng lúc này tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Tiếng gầm lớn trùng kích đám thực vật xung quanh phải run lẩy bẩy. Tiếng gầm kinh khủng gây ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ chạy của đám người Lam Hiên Vũ. Tinh thần lực mạnh như vậy, chỉ đơn giản là mấy tiếng giống giận mà lại có thể đáng sợ như thế. Cuối cùng nó là loại quái thú như thế nào vậy? Rất nhanh bọn hắn liền biết, bởi vì trên bầu trời đột nhiên trở nên tối đen. Bọn hắn vô thức mà ngẩng đầu nhìn lên, thứ thấy được là một đôi cánh khổng lồ đang rang rộng, một đạo thân ảnh khổng lồ. Đó là một con quái thú trông như viên hầu. Nó cũng có hai cái đầu, nhưng điểm khác đám trước đó là sau lưng nó có một đôi cánh lớn. Đám song đầu viên hầu lúc trước chỉ cao chừng 2 mét, nhưng con trước mắt này lại cao quá 4 mét. Hai cánh sau lưng rang rộng, lập lòe hai luồng sáng màu tím cùng màu lam dường như có thể trực tiếp hấp thu lực lượng từ hai vùng mặt trời Tử Dương cùng Lam Dương, hai cái đầu với bốn con mắt, mỗi đầu đều lóe một màu lam hoặc tím riêng biệt, răng nanh dữ tợn nhô ra từ miệng, dưới ngực có một quả tinh hạch hình thoi, tinh hạch một nửa là màu lam, một nửa màu tím, óng ánh sáng tỏa quang mang chói mắt, không cần hỏi thì tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ. Con song đầu viên hầu này chính là cường giả trong nhất mạch song đầu viên hầu, mà thực lực lại càng tuyệt đối mạnh hơn cấp bậc quái thú thủ lĩnh. Đây mới chỉ là ven rừng thôi mà làm sao lại trêu chọc vào thứ khủng bố như vậy chứ? Lam Hiên Vũ đã hiểu rõ hoàn toàn. Có lẽ thứ kinh khủng này có thể cảm nhận trực tiếp được khí tức của đám song đầu viên hầu lúc trước, cho nên hiện tại nó mới có thể mò tới đây. Trong một cái chớp mắt này Lam Hiên Vũ đã hối hận cực độ. Hắn còn quá chủ quan, bởi vì những quái thú bọn hắn gặp lúc trước đều yếu hơn mình, do đó nên hắn đã quên mất tập tính của chúng. Chỉ cần có quái thú tử vong thì nhất định con cầm đầu của chúng sẽ tìm tới. Tại khu vực đồi núi trước đó là như thế, tại rừng rậm này cũng vẫn là như thế nhưng giờ có hối hận cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào. cường địch đã tới, hơn nữa còn là một cường địch biết bay, muốn chạy trốn thật sự là quá khó. tập trung. lam hiên vũ hét lớn một tiếng, hắn mang theo tiền lỗi cùng lưu phong cấp tốc phóng tới phía băng thiên lương. có thể sống sót hay không thì hắn cũng không biết. nhưng ở thời điểm này, phân tán sẽ chỉ mang đến hậu quả chết nhanh hơn. lam hiên vũ quát to một tiếng, huy huy, công kích, kiềm chế. lam mộng cầm quấy nhiễu nó, hạ nó xuống. không hề nghi ngờ, con song đầu viên hầu vương này là loại am hiểu công kích từ xa một kích tinh thần kinh khủng lúc trước đã hiển hiện điểm này một cách rõ ràng không thể nghi ngờ nếu cứ để nó trên không trung sẽ là tình huống nguy hiểm nhất. Song đầu viên hầu vương đột nhiên nhịp động hai cánh một vệt sáng xanh cùng một vệt tím ráng xuống từ hai cánh khổng lồ của nó hai đường công kích như cái quạt chém thẳng đến la mộng cầm đang bay trên không trung bông tuyết dưới chân la mộng cầm bỗng nhiên thu lại nàng mang theo đống thiên thu trực tiếp lao xuống từ trên trời hai đạo quang mang quét qua đỉnh đầu la mộng cầm ngay một nháy mắt sau đó dọa nàng sợ đến dựng người nếu bị thứ kinh khủng này quét chúng Chỉ sợ nàng và Đống Thiên Thu sẽ phải trực tiếp bỏ mạng. Đúng lúc này một tiếng hét dài vang lên, Lam Hiên Vũ thả Lưu Phong cùng Tiền Lỗi xuống mặt đất, vừa quay người liền chạy như điên tới một phương hướng khác, đồng thời đưa tay bắn ra một cây băng nhũ lên không trung. Mẫu băng nhũ phóng thẳng đến phía song đầu viên Hầu Vương, lúc này song đầu viên Hầu Vương còn cách mặt đất tới trăm mét. Rõ ràng mẫu băng nhũ này của Lam Hiên Vũ không đủ để bay đến độ cao đó, nhưng khi băng nhũ bay đến cách nó chừng 30 mét, phần đuôi đột nhiên nổ tung, sinh ra tầng động lực lần hai, trực tiếp bay tới trước người song đầu viên Hầu Vương mặc dù khi nó đến trước người song đầu viên hầu vương thì đã sắp hỏng vừa mới đụng liền phá toái nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của nó Trung sáng vốn sắp quét về phía lam mộng cầm lại đột ngột chuyển hướng quét ngang tới lam hiên vũ bên này đúng lúc này một tiếng xe gió vang lên một mũi tên màu xanh sẫm phóng tới song đầu viên hầu vương vung cánh tay phải lập tức đánh vỡ mũi tên kia nhưng một đoàn lục quang cũng đã bao phủ lấy thân thể nó chính là hồn kỹ thứ hai của nguyên ân huy huy độc linh phệ hồn đệ nhị hồn kỹ này không chỉ đơn giản là bao phủ đối phương vào bên trong mà nó còn bao gồm độc tố ăn mòn cả tinh thần lực dưới sự phụ trợ của hồn kỹ thứ nhất thần linh ngưng thần mũi tên bắn tới song đầu viên hầu vương một cách vô cùng tinh chuẩn không thể nghi ngờ lần công kích này đã chọc giận song đầu viên hầu vương nhưng nó lại vẫn không thay đổi mục tiêu hai đạo cường quang vẫn chém thẳng đến lam hiên vũ lam hiên vũ đột ngột tăng tốc trước đó hắn đã quyết định hướng đi rõ ràng bất chợt lách người vào trong rừng cây dưới công kích khủng bố của song đầu viên hầu vương Một mảng thực vật lập tức khô héo trên phạm vi lớn, mà Lam Hiên Vũ vẫn nương theo một bộ pháp quỷ mị mà xông về phía trước như bay, không ngừng thay đổi hướng đi, cố gắng thoát khỏi công kích đòi mạng kia. Lam Mộng Cầm hướng xuống mặt đất, bông tuyết dưới chân lại cuộn bay lên để làm chậm thế rơi. Nàng đặt đống thiên thu xuống mặt đất, sau khi nhìn thoáng qua hướng chạy của Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ngọc Hoàng cầm lại một lần nữa xuất hiện với bốn cái hồn hoàn vạn năm, hai tay khẽ phất qua dây đàn, tiếng đàn chói tai lại một lần nữa vang lên ngay cả Đông Thiên Thu đang hôn mê phía sau cũng phải khẽ giật giật. để nhất hồn hoàn loé sáng, nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong đôi mắt đẹp có ánh bạc loé lên. Song đầu viên hầu vương đang đuổi giết Lam Hiên Vũ lại đột nhiên cứng ngắc thân thể, những chùm sáng bắn ra từ cánh cũng lập tức ngừng lại. Sau đó, song đầu viên hầu vương lập tức giáng xuống từ trên trời. xong rồi, tiếng đàn quấy rối mạnh mẽ của Lam Mộng Cầm, vậy mà ngay cả quái thú mạnh mẽ như song đầu viên hầu vương cũng phải rơi thục xuống đất như vậy. chỉ cần nó không ở trên không trung thì mọi người liền có một chút hy vọng sống. Nguyên Ân huy huy nhúi chặt lông mày từng nhánh tên bắn đuổi theo song đầu viên hầu vương, thứ hắn dùng mới chỉ là hồn kỹ thứ nhất và thứ hai, thân thể song đầu viên hầu vương đã bị xương độc xâm nhiễm, nhưng rất nhanh viên tinh hạch trước ngực nó đã phóng quang mang tràn đầy, khiến mặt ngoài thân thể nó có thêm một tầng phòng ngự như vòng bảo hộ, hồn hoàn thứ ba lấp lánh, một đạo ánh lửa phóng lên tận trời cao, đệ tam hồn kỹ, hỏa linh mệnh khắc, nhiệt độ nóng bỏng kéo dài, nổ tung, đây đều là năng lực kèm theo của hỏa linh mệnh khắc, càng quan trọng hơn là, oành lên một tiếng, ngay khi mũi tên lửa bắn chính xác vào thân thể song đầu viên hầu vương tất cả màn độc chung quanh nó đều bị đốt bùng lên trong tích tắc nổ ra ánh lửa đầy trời. xong đầu viên hầu vương nổi giận gầm lên một tiếng. tầng bảo hộ trên người nó đã không thể ngăn hoàn toàn công kích, thân thể nó lập tức bốc cháy. lam mộng cầm kinh ngạc nhìn nguyên ân huy huy, màn xương độc đó còn có thể bùng cháy. khó trách hắn lúc trước luôn dùng độc tiễn, không chỉ là dùng xương độc ăn mòn, hẳn là vì muốn chuẩn bị cho một kích này. nàng không biết một điều, sau khi bùng cháy, màn xương độc sẽ nương theo lấy hỏa diễm mà biến thành hỏa độc mãnh liệt hơn, xâm lấn vào trong cơ thể đối phương. Đây cũng là nguyên nhân làm song đầu viên hầu vương nổi giận. Hai cánh sau lưng song đầu viên hầu vương lại một lần nữa bắn ra hai chùm sáng lớn. Mục tiêu công kích lần này tất nhiên đã biến thành nguyên ân huy huy. Song đầu viên hầu vương ầm ầm rơi xuống đất, hào quang quét về phía nguyên ân huy huy. Chính nó lại giải bước lao đến hướng Lam mộng cầm bên này. Lúc này băng thiên lương đã buông lâm đông huy cùng vũ thiên xuống đất. Hắn không chút do dự mà xông về phía song đầu viên hầu vương. Sau đó Lam mộng cầm cùng nguyên ân huy huy liền thấy một màn rung động trên người băng thiên lương phát sáng đồng loạt cả bốn hồn hoàn không hề nghi ngờ, bọn hắn có thể trở thành nhân tài ưu tú của thế hệ này. Tất nhiên mỗi người đều có con át chủ bài của bản thân, trong một cái chớp mắt này Băng Thiên Lương đã không giữ lại chút nào mà lật ra con át chủ bài đó, bởi vì hắn biết rõ, nếu không thể hạ gục địch nhân trước mắt thì ngay cả khả năng chạy trốn bọn hắn cũng không có. Chỉ Liêu Mạng mới có thể tạo ra cơ hội cho đồng bạn. Giờ này khắc này Băng Thiên Lương đã hoàn toàn hóa thành lôi điện bùng nổ, trong nháy mắt hắn liền vọt tới trước người Song Đầu Viên Hầu Vương. Tại sau lưng của hắn, một vệt bóng mờ nổi lên, đó là chính là Ma Khôi. Song Đầu Viên Hầu Vương cảm giác được có kẻ địch xông lại. Trùng sáng từ cánh liền quét tới hướng Băng Thiên Lương, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Một chớp mắt tiếp theo, khi Ma Khôi xuất hiện lần nữa thì nó đã bay lên trời, hóa thành điện quang mà bắn ra. Khi hai trùng sáng đó quét tới thì Băng Thiên Lương cũng biến mất theo. Phảng phất như trên người Ma Khôi có một lực hấp dẫn cực lớn đang hút lấy Băng Thiên Lương. Chỉ nháy mắt sau hắn đã đến bên người Ma Khôi, cũng chính là hướng chết phía trên sau lưng của Song Đầu Viên Hầu Vương. Mà nơi đó chính là góc chết trong tầm mắt của nó. Băng Thiên Lương làm ra một cái ôm trước người Mạc Khôi phía sau hóa thành một đạo điện quang mà tràn vào trong ngực của hắn. Ngay một chớp mắt sau đó, toàn thân hắn ngưng tụ điện quang màu lam tím, lại một chớp mắt, cả người hắn biến mất hoàn toàn, một cột lôi đỉnh màu lam tím to lớn ngang tàng xuất hiện, lập tức đánh lên thân thể song đầu viên hầu vương. Lực bộc phát thật mạnh, trong nháy mắt này vô luận là Nguyên Ân Huy Huy hay Lam Mộng Cầm, ai cũng không khỏi rung động tinh thần. Bang Thiên Lương là tứ hoàn hồn tông, nhưng hắn cũng không có song sinh võ hồn. Do đó nên thực chất Lam Mộng Cầm vẫn luôn cảm thấy hắn không quá mạnh nhưng lúc này kỹ xảo của băng thiên lương đã làm nàng không thể không khâm phục chính là hồn kỹ chồng chất lên nhau chính là bốn cái hồn kỹ chồng chất lên nhau đây đã là một loại hồn kỹ tự sáng tạo nói theo một ý nghĩa nào đó loại hồn kỹ chồng chất xảo diệu này đã không kém hơn võ hồn dung hợp kỹ dùng một cái võ hồn lại có thể thể hiện ra lực bộc phát khủng bố như thế quả thực cái danh đệ nhất thiên la của băng thiên lương là thực chí danh quy hoành lên một tiếng nổ vang trời cột lôi đình khổng lồ đánh xuống hung hăng oanh tạc lên người song đầu viên hầu vương đánh nó ngã nhào ra ngoài Công kích vốn đang quét tới nguyên ân huy huy lập tức biến mất, bản thân nó cũng không thể tiếp tục phóng tới phía lam mộng cầm sau lưng song đầu viên hầu vương lập tức xuất hiện một mảng lớn cháy đen, phiến cánh màu lam bên trái đã bị đánh nát một phần ba. Đây mới là công kích kinh khủng chân chính của băng thiên lương. Tiền lỗi phía xa thấy cảnh này mà không khỏi âm thầm líu lưỡi. Lúc trước nếu không phải lam hiên vũ dụng kế thì rất có thể băng thiên lương sẽ bộc phát ra công kích khủng bố này. Mà một kích này đánh tới, chỉ sợ tất cả bọn họ đều sẽ bị mỉa sát trong tích tắc. Cái tên này thật mạnh. Thời điểm băng thiên lương công kích xong đầu viên hầu vương thì tiền lỗi cũng không có nhàn rỗi. Hắn đứng trước người lưu phong nhìn từng màn trên trên chiến trường, cảm nhận được đồng bạn lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Một cái chớp mắt này đã làm hắn máu nóng sôi trào. Từ lúc tới đây bắt đầu chiến đấu, hắn vẫn luôn cảm thấy mình khá thừa thãi, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ một trận duy nhất có thúy ma điều bùng nổ mới giúp hắn vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng trên thực tế thì bản thân hắn lại không tiêu hao bất cứ điểm gì, sự công hiến cho đoàn đội đã ít càng thêm ít nhưng hắn lại vẫn có một phần chiến lợi phẩm như mọi người. hắn thật sự không muốn thế này. hắn cũng muốn trở thành một người hữu dụng, muốn tới trả giá vì toàn bộ đoàn đội. trong chớp nhons này tiền lỗi bạo phát, dưới tình huống không có lam hiên vũ phụ trợ, hắn ném ra triệu hoán kim tiền trong tay mình. trong chớp mắt này hai con ngươi của hắn lập tức biến thành hình dáng đồng tiền. toàn bộ thân thể đều trở nên run lẩy bẩy vì tinh thần lực phát ra quá ồ ạt. không có hiên vũ phụ trợ, chẳng lẽ ta thật sự chỉ là một gã phế vật thôiư? không, ta không muốn làm gã phế vật. ta cũng có thể là cường giả. Ta có võ hồn độc nhất vô nhị, ta nhất định có thể." Nội tâm của hắn đang gầm thét, trước người xuất hiện triệu hoán chi môn. Tiền lỗi hoàn toàn không màng tiêu hao mà liều mạng rót tinh thần lực của mình vào triệu hoán chi môn. Nếu tinh thần lực của hắn là 100, dưới tình huống bình thường thi triển một lần triệu hoán chi môn sẽ tiêu hao chừng 20, hắn chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại. Giờ này khác này hắn chỉ muốn làm cho mình triệu hoán trở lên tốt hơn một chút, Trở nên có ít hơn một chút, có thể trợ giúp đồng bạn ngăn cản cường địch, cho nên hắn đã không giữ lại chút nào, rót tất cả tinh thần lực vào trong đó căn bản không thèm để ý tới việc mình có chịu được hay không. trước mắt hắn biến thành từng đợt màu đen, triệu hoán chi môn trở nên hết sức rõ ràng. từng đạo quang mang mãnh liệt nở rộ quanh triệu hoán chi môn. bình thường triệu hoán hắn đều quá ỉ lại Lam hiên vũ, mà giờ này khác này khi hắn chút toàn bộ tinh thần lực vào trong đó, bây giờ hắn mới cảm nhận được từng âm thanh trong triệu hoán chi môn. đó là đủ loại tiếng vang, đó là vô số âm thanh đang vang vọng, đó là từng đạo tinh thần liên hệ. trước mắt tiền lỗi không ngừng thoáng hiện một vài hình ảnh. Lam Hiên Vũ dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo luôn có thể giúp hắn dẫn tới hồn thú loài rồng. Căn bản hắn không cần phải làm bất cứ thứ gì, mà trong một cái chớp mắt này hắn đột nhiên cảm giác được phần việc tiếp dẫn này phải do chính mình tự tạo ra mới đúng. Tu vi tăng lên tới nhị hoàn, bản thân mình đã có khả năng tiếp nhận lực hấp dẫn này. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thụ được những khí tức cường đại đủ để giúp hắn ứng đối tình cảnh gian nan trước mắt này. Nhưng hắn phát hiện, căn bản là mình không có cách nào liên hệ với những khí tức kia, vì không nên lạc đủ chặt chẽ hay vì mình quá yếu ớt. Không ta không thể nhỏ yếu, ta cũng phải trở thành sự trợ lực cho đoàn đội. Tiền lỗi phun một ngụm máu tươi vào triệu hoán chi môn. lập tức hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên trở nên tỉnh táo trước nay chưa có. dường như mọi thứ vẫn hạn chế hắn bấy lâu nay đều bất chợt ầm ầm phá toái. những tia liên hệ như có như không bỗng nhiên trở lên rõ ràng. tiền lỗi đột nhiên hét lớn một tiếng. chính là ngươi. triệu hoán chi môn loé sáng, một đạo thân ảnh to con vọt ra. trong nháy mắt nó xuất hiện. tiền lỗi đặt mông ngã ngồi xuống mặt đất, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Thật sự là phải liều mạng mới có thể đi tới bước này. Giờ khắc này rốt cuộc tinh thần lực của hắn cũng đột phá 500 điểm, tiến vào linh hải cảnh. Thứ được hắn triệu hoán ra chính là một con gấu lớn màu nâu nhạt với hình thể cường tráng. Con gấu này thân cao quá 3 mét, bất cứ hồn sư nào cũng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Đây là đại địa chi hùng ngàn năm, một loại hồn thú không có quá nhiều thủ đoạn công kích nhưng lại ra dày thịt béo, lực phòng ngự mạnh vô cùng. Tu vi đến ngàn năm thì năng lực thiên phú của bản thân nó sẽ tự thức tỉnh, có được năng lực khống chế trọng lực. Trong tiếng gầm gừ Đại địa chi hùng vọt tới phía song đầu viên hầu vương vừa mới bị băng thiên lương một kích đánh bay trong đoàn đội này của lam hiên vũ những năng lực mạnh mẽ đều tại phương diện công kích vô luận là băng thiên lương đồng thiên thu lam mộng cầm hay chính bản thân lam hiên vũ tất cả đều không am hiểu phòng ngự không thể nghi ngờ lúc này tiền lỗi đã triệu hoán ra thứ thích hợp nhất cho trạng thái trước mắt của đoàn đội đồng thời với lúc tiền lỗi triệu hoán đại địa chi hùng hai cái hồn hoàn màu đen trên người lam mộng cầm cũng loá sáng tiếng đàn thay đổi âm thanh chói tai lúc trước đột nhiên biến mất những tiếng đàn như nước chảy vang ra. Mọi thứ chung quanh đều trở nên tĩnh mịch, mỗi người đều cảm thấy tâm tình sao động như được xoa dịu, có một loại cảm giác tĩnh tâm ngưng thần, đệ nhị hồn kỹ, thanh bình nhạc có thể lập tức gây suy yếu chiến ý của kẻ địch, khóa chặt tất cả những công kích phương diện tinh thần. Tác dụng của thanh bình nhạc này trên chiến trường là cực kỳ to lớn, bởi vì nó sinh ra ảnh hưởng đối với cả một quần thể, mà một khi kẻ địch đã không có chiến ý, vậy sẽ rất khó có thể phát huy ra toàn lực, sức chiến đấu sẽ bị suy yếu ít nhất 20%, nhất là những người có năng lực chiến đấu phải dựa vào khí thế thì lại càng bị ảnh hưởng mạnh. Giờ khác này Lam Mộng Cầm không chỉ phải gây suy yếu chiến ý của song đầu viên hầu vương, còn phải khóa cản công kích tinh thần của nó. Một kích tinh thần lúc trước thật sự là quá mạnh, trực tiếp làm rất nhiều người rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu lại để cho nó đánh thêm một kích như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều khó mà ngăn cản. Cho nên thời khắc này lại càng không thể thiếu thanh bình nhạc. Hẳn là một kích tinh thần lúc trước của song đầu viên hầu vương đã mượn trợ lực lượng của hai vầng mặt trời lam tử dương. Lúc này Lam Mộng Cầm khóa cản phương diện công kích tinh thần của nó, cũng đồng thời làm nó bị hạn chế đi những thủ đoạn công kích Trong cả đoàn đội thì cũng chỉ có 3 người đạt tinh thần lực đến linh hải cảnh, đó là Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích tinh thần của Song Đầu Viên Hầu Vương. Hiện tại có khả năng được thêm tiền lỗi, nhưng cũng không thể nghi ngờ, tinh thần lực của bọn hắn yếu hơn Song Đầu Viên Hầu Vương rất nhiều. Lúc này khóa cản công kích tinh thần của nó chính là lựa chọn tốt nhất. Tác dụng của thanh bình nhạc lên thân thể đồng đội chính là giúp bình phục tâm tình, ổn định cảm xúc, tăng tốc độ hồi phục tinh thần lực. Một hồn khí trên chiến trường có thể làm suy yếu kẻ địch Tăng phúc phe mình không hổ là hồn kỹ vạn năm. Một hồn kỹ loại phụ trợ cực kỳ cường đại. Lúc này nguyên ân huy huy đã một lần nữa kéo căng tử tinh linh cung trong tay. Hồn hoàn thứ năm lóe sáng, hai con mắt của hắn lập lòe điện quang. Hắn đứng trên một tảng đá lớn nhô giữa sườn núi. Có thấy một cách rõ ràng, từng đạo tia điện trong không khí đang gọi tụ về phía hắn. Lôi linh chiến cổ xúc thế, từng tiếng nổ vang trầm thấp quanh quần bên thân thể hắn như tiếng chống trận gõ vang. Không chỉ làm tăng khí thế bản thân, còn có thể làm tăng khí thế của đồng đội đúng lúc này song đầu viên hầu vương lổm ngổm bò dậy nó có chút hốt hoảng sau khi bị thanh bình nhạc gây ảnh hưởng tinh thần của nó đã có chút ưỡy ỏi nhưng trạng thái này chỉ kéo dài trong nháy mắt nó đột nhiên ngẩng đầu lên hai cái đầu đồng thời phát ra ánh mắt sắc lạnh cùng tiếng gầm thay thế lập tức cả hai vầng tử dương cùng lam dương đều đồng thời biến mờ đi dùng thân thể song đầu viên hầu vương làm trung tâm một tầng sóng âm kinh khủng khuếch tán ra phía ngoài đứng mũi chữ sào chính là đại địa chi hùng dưới tầng sóng âm đó vậy mà đại địa chi hùng với lực phòng ngự cực mạnh lại bị chấn động quay cuồng một hồi. Phía xa xa, trước người lam mộng cầm sáng lên từng tầng hào quang màu trắng, đó là sóng âm do thanh bình nhạc ngưng tụ thành, nhưng đợt sóng hào quang này lại chỉ kéo dài trong nháy mắt liền phá toái. Lam mộng cầm kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Lôi linh chiến cổ dừng lại, trong tiếng rên rỉ, Nguyên Ân Huy Huy suýt nữa ngã lộn nhào xuống khỏi tảng đá, khí thế đã bị suy yếu rất nhiều. Xong đầu viên hầu vương nhún người nhảy lên, nó không nhào về phía đại địa chi hùng gần đó, mà lại đột nhiên quay người, đánh thẳng đến Băng Thiên Lương vừa bị sóng âm chấn lướt ngay phía sau. Đúng lúc này, một nhánh ngân văn lam ngân thảo lặng yên không một tiếng động quấn quanh mà lên. Băng Thiên Lương bị giật bay ngược trở về, công kích của Song Đầu Viên Hầu Vương lập tức rơi vào khoảng không. Một bóng người theo đó mà lao ra, chỉ trong nháy mắt đã nhào về phía Song Đầu Viên Hầu Vương. "Lam Hiên Vũ, đừng!" Lam Mộng Cầm nhịn không được kêu lên một tiếng. Có thế nào nàng cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này Lam Hiên Vũ lại xông lên liều mạng với Song Đầu Viên Hầu Vương. Đây chính là một tồn tại vượt qua cả hồn thú vạn năm thông thường. Ai cũng có thể cảm nhận được cường độ năng lượng trên người nó đáng sợ đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ ngang tàng nhào ra, đúng là vô cùng đột nhiên. Trên người hắn mơ hồ sáng lên quang mang màu vàng, tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, một đoàn bóng mờ màu vàng lan tràn ra theo nắm đấm của hắn. Song đầu Viên Hầu Vương đột nhiên đập mạnh tay trái, ánh sáng lam chói mắt ngưng tụ thành một chảo thể năng lượng giữa không trung. Huyết mạch Lam Hiên Vũ có cường hãn thế nào thì hắn cũng chỉ là nhị hoàn, làm sao có thể chống lại Song đầu Viên Hầu Vương này chứ? Nhưng đúng lúc này một con khỉ nhỏ màu vàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên vai Lam Hiên Vũ. Ánh mắt con khỉ bất chợt sáng lên kim quang lấp lánh tượng lực mạnh như song đầu viên hầu vương cũng không nhịn được sừng sốt một chút. chảo năng lượng đang đánh ra cũng bị chậm mất một nhịp. đoàn bóng mờ được lam hiên vũ phóng ra đột nhiên rẽ ngoặt, đụng vào khủy tay song đầu viên hầu vương. chảo năng lượng nó đang đánh lập tức bị lệch sang bên cạnh. cùng lúc đó, lam hiên vũ bắn người mà lên, chân phải giẫm lên đầu gối song đầu viên hầu vương, cả người đột nhiên bắn đến trước đầu bên trái của nó. tay phải nhô ra, bàn tay lập tức được một tầng vảy màu vàng kim bao trùm. hắn chụp hướng tới con mắt trên đầu này của song đầu viên hầu vương. Lần biến hóa này thật sự là quá nhanh. Mặc dù song đầu viên hầu vương rất mạnh, nhưng trong nháy mắt nó hốt hoảng đã cho Lam Hiên Vũ một cơ hội. Một tầng hào quang màu xanh lam tuôn ra từ chiếc đầu màu lam của song đầu viên hầu vương, tạo thành một tầng bảo vệ lấy khuôn mặt nó. Thế nhưng trong một cái chớp mắt này, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Trên mỗi ngón kim long chảo của Lam Hiên Vũ đều mơ hồ lấp loé ánh sáng màu đen. Nó mạnh mẽ phá tan tầng phòng ngự mà xẹt qua mặt song đầu viên hầu vương, phốc lên một tiếng, một dòng huyết dịch màu lam tràn ra. Một con mắt của song đầu viên hầu vương đã bị hắn cào nát dù nó là vương giả của bộ tộc này thì cũng không thay đổi được vấn đề lực phòng ngự khá yếu trong tiếng kêu gào thê thảm xong đầu viên hầu vương nổi điên một tầng quang mang kinh khủng màu xanh lam bắn ra từ nửa người trên của nó sau một kích thành công lam hiên vũ đạp mạnh chân phải vào trước ngực nó cả người lật ngược mà ra cùng lúc đó một đoàn quang mang nổ tung ngay dưới chân hắn lại tạm thời cản trở sự trùng kích của tầng quang mang màu xanh lam kia mà điểm nổ đó là hai màu lam đỏ là băng cùng hỏa kết hợp cũng chính là va chạm giữa băng và hỏa dưới đợt nổ tung Lam Hiên Vũ lộn ngược mà ra, tay phải bắn ra Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh lên cổ Đại Địa Chi Hùng vừa vươn mình bò dậy cách đó không xa. Hắn đột nhiên kéo một phát, tăng nhanh tốc độ của mình. Sau khi bị Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh, ánh vàng trên thân thể Đại Địa Chi Hùng bất chợt đại phóng, khí thế tăng vọt, cuồng hống một tiếng liền nhào về phía trước. Lam Hiên Vũ linh xảo lách mình tới sau lưng Đại Địa Chi Hùng, oanh lên một tiếng nổ, cả tầng quang mang màu lam kinh khủng đó đã đánh lên thân thể Đại Địa Chi Hùng. Cho dù đã được Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ. Nhưng một kích này vẫn làm Đại Địa Chi Hùng bị đánh bay ra ngoài tới mấy chục mét, Lam Hiên Vũ đứng ngay sau nó cũng không ngoại lệ, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn mượn nhờ thân thể Đại Địa Chi Hùng mà né được một kích chí mạng. Một con mắt trên cái đầu màu lam của song đầu viên hầu vương đã bị mù hoàn toàn, huyết dịch không ngừng tuôn ra. Từng trận đau khổ kịch liệt cũng làm cho nó lâm vào trạng thái điên cuồng. Tác dụng lớn nhất trong một kích đó của Lam Hiên Vũ cũng không phải đánh nó trọng thương, mà là kiềm chế nó. Trong nháy mắt Lam Hiên Vũ nhào ra đó, đệ tứ hồn hoàn ngọc hoàng cầm của Lam Mộng Cầm cũng lập tức phát sáng lên đầu phượng trên thân ngọc hoàng cầm đột nhiên mở ra hai mắt như sống lại sau đó liền phóng lên tận trời cao đệ tứ hồn kỹ ngọc hoàng hàng lâm đây là công kích cường đại nhất của lam mộng cầm nhưng vấn đề lớn nhất của hồn kỹ này là phải cần 6 giây mới có thể phóng xuất ra trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt song đầu viên hầu vương am hiểu công kích tinh thần bất cứ lúc nào nó cũng có thể cắt ngang công kích của nàng cho nên lúc trước nàng mới không dùng tới hồn kỹ này thời điểm thấy lam hiên vũ xông lên mặc dù nàng cũng không biết lam hiên vũ có thể tranh thủ cho mình đủ thời gian hay không như nàng biết mình đã không thể đợi thêm nữa rất có thể đó chính là cơ hội duy nhất phượng hoàng thăng thiên hai cánh xòe ra thân thể hư ảo bắt đầu trở nên rõ ràng ngay lúc này một bóng người chậm rãi nổi lên từ sau lưng lam mộng cầm đó là một đạo thân ảnh trắng nõn từng tia quang mang mềm mại như dây lụa trắng bay lượn quanh thân thể nhiệt độ xung quanh cấp tốc giảm xuống băng tuyết buông xuống hồn kỹ thứ ba của võ hồn băng thiên tuyết nữ tuyết nữ hàng lâm tuyết nữ giang hai cánh tay hóa thành một đạo quang ảnh màu trắng bay về phía phượng hoàng trên không trong quá trình phi hành Tầng quang mang màu trắng vốn có của bản thân tuyết nữ bắt đầu thu lại, cuối cùng hóa thành một quang cầu trắng to lớn. Quả cầu ánh sáng đuổi theo Phượng Hoàng đang bay lượn. Ngay sau đó, toàn thân Phượng Hoàng lập tức được bao trùm lên một tầng màu băng lam. Hình thể của nó lập tức lớn gấp ba lúc trước, hai cánh trải rộng ra mà hòa mình với sương tuyết. Băng thiên tuyết nữ hoàng cầm tự thể võ hồn dung hợp kỹ, băng hoàng chi vũ, băng hoàng to lớn vạch phá bầu trời. Tiếng vù vù to rõ tràn ngập đất trời, trong phạm vi vài trăm mét lập tức hóa thành thế giới băng tuyết. Ngay cả Song đầu viên Hầu Vương đang điên cuồng cũng không thể không từ bỏ truy kích Lam Hiên Vũ. Nó ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh Thánh Khiết đang bay về phía mình. Song đầu viên Hầu Vương sải rộng hai tay cùng hai cánh sau lưng. Trên bầu trời, Tử Dương cùng Lam Dương đồng thời tỏa sáng hào quang. Nếu đây đang là trạng thái toàn thịnh, vậy nhất định Lam Hiên Vũ sẽ lập tức liên thủ với đống Thiên Thu để cắt ngang kỹ năng này của nó. Nhưng lúc này mọi người đều đã dùng ra gần hết năng lực, thậm chí đa số đã mất sức chiến đấu, vậy làm sao còn có thể ngăn cản được đây? Song đầu viên Hầu Vương bồng bềnh mà lên hai cánh khổng lồ sau lưng nó chậm rãi nhịp động, Lam Dương cùng Tử Dương đồng thời bắn xuống hai đạo quang mang. Hai bên thân thể song đầu viên hầu vương biến thành màu lam cùng màu tím tách biệt. Nó đột nhiên hét lên một tiếng, tầng năng lượng khổng lồ đang hội tụ trên người nó đột nhiên bắn ra, hóa thành một cột sáng xoay tròn khổng lồ hai màu, bắn thẳng đến băng hoàng. Oanh lên một tiếng, băng hoàng trên không lập tức nổ thành vô số băng tuyết. Trong nháy mắt băng hoàng nổ tung đó, vô số băng nhũ bắn ra mà bao trùm song đầu viên hầu vương từ bốn phương tám hướng nhưng cột sáng xoáy hai màu kia lại vẫn phóng thẳng tới hướng lam mộng cầm lam mộng cầm vừa mới thi triển tự thể võ hồn dung hợp kỹ lúc này sắc mặt đã tái nhợt thậm chí ngay cả né tránh nàng cũng không làm được trong đôi mắt đã toát ra vẻ tuyệt vọng nàng có nghĩ thế nào cũng không ra vậy mà con song đầu viên hầu vương này lại mạnh tới như thế ngay cả băng hoàng cũng không thể ngăn cản công kích của nó đúng lúc này một cột lôi đình to lớn loé tới ngang tàng đánh lên cột sáng xoáy hai màu kia bành lên một tiếng nổ vang cột sáng xoáy hai màu đụng phải cột sáng lôi đỉnh cả hai đều bị bẻ trật hướng ngay lúc này lại một cột lửa lớn phóng tới mà gia nhập vào vụ nổ đó là lâm đông huy ra tay hắn đã chậm một chút nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng phát khởi công kích đi ra mau không ra thì tất cả đều phải chết tiền lỗi liều mạng thôi động hồn hoàn thứ hai của mình muốn phóng xuất ra hồn kỹ phục khắc thời gian phục khắc vẫn còn chưa tới nhưng lúc này hắn cũng không đói hoài tới việc này hắn chỉ biết liều mạng nghiền ép tinh thần lực của mình cố gắng phóng thích đệ nhị hồn kỹ một nhánh ngân văn lam ngân thảo quấn lên eo là mộng cầm và đống thiên thu Lam Hiên Vũ giật hai người về, sau đó đột nhiên ôm cả hai vào ngực mình. Lam Mộng Cầm vừa mới khẽ kêu lên kinh ngạc, nàng cũng cảm giác được thân thể Lam Hiên Vũ đang kịch liệt chấn động, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, lúc này cả người hắn đã trở nên nóng bỏng. Tầng huyết mạch ba động phóng ra làm thân thể của nàng trở nên ấm áp. Sau đó ba người liền bay nhào tới phía trước, bởi phía sau lưng đã truyền đến một trận sóng xung kích khủng bố. Thân thể Lam Hiên Vũ mơ hồ lập lòe kim quang, nhưng hắn vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù đã tận lực tránh đi nhưng vẫn có từng màn huyết hoa bắn lên người nàng và đống thiên thu. Trận sóng năng lượng nổ tung mấy giây, trong tiếng rên rỉ, Lâm Đông Huy đã bị sóng xung kích đánh bay xa, không rõ sống chết. Nguyên Ân Huy Huy trên sườn núi cũng ngã lộn thẳng xuống. Lam Thiên Vũ cắn chặt hàm răng, nhanh chóng hạ đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm xuống đất, sau đó lập tức lao tới hướng Nguyên Ân Huy Huy, phóng một nhánh kim văn lam ngân thảo quấn chặt lấy Nguyên Ân Huy Huy đang ở trên không. Thêm một phát giật mạnh trước khi hắn rơi xuống đất, hóa giải thế rơi, kéo lấy thân thể của hắn mà hạ xuống mặt đất. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy đã là mặt như giấy trắng, ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh, thảm liệt, đến giờ khắc này chỉ có thể dùng hai chữ thảm liệt để hình dung một trận chiến này. Lưu Phong hôn mê, Đống Thiên Thù hôn mê, Vũ Thiên hôn mê, Nguyên Ân Huy Huy trọng thương hôn mê. Lam Mộng Cầm tiêu hao quá giới hạn, Băng Thiên Lương cũng tiêu hao quá giới hạn. Tiền lỗi đã dùng hết hồn kỹ, Lâm Đông Huy trọng thương sống chết không rõ. Lúc này người còn lại chút sức chiến đấu cũng chỉ có Lam Hiên Vũ. Con song đầu viên hầu vương này thật sự là quá mạnh. Hơn nữa nó lại xuất hiện sau khi mọi người vừa trải qua một trận đại chiến, sau khi mọi người đã tiêu hao khá lớn. Lam Hiên Vũ bỗng nhiên quay người nhìn lại, trong nháy mắt xoay người này nội tâm của hắn vẫn gấp rút cầu khẩn. Một kích mạnh nhất của Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy có thể đánh nó bị thương tới mức nào? Điểm này chính là thứ quyết định tới việc bọn hắn có thể sống sót hay không. Sau khi mượn nhờ lực lượng Lam Dương cùng Tử Dương để bùng nổ, song đầu viên hầu vương giáng xuống từ trên trời, hung hăng đệm xuống mặt đất, hai cánh sau lưng nó đã thủng trăm ngàn lỗ. Băng Hoàng Chi Vũ đâu phải dễ ngăn cản như vậy. Đó chính là tự thể võ hồn dung hợp kỹ từ hai võ hồn đỉnh cấp, luận tổng số hồn lực, nương theo việc có nhiều hồn hoàn vạn năm và song sinh võ hồn. Trên thực tế thì hồn lực của Lam Mộng Cầm cũng không kém nguyên Ân Huy Huy là bao, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Nàng đã đánh một kích toàn lực, lại thêm việc song đầu viên hầu vương đã nhiều lần bị thương, bản thân nó lại không am hiểu phòng ngự, cho nên một kích đó vẫn làm nó phải trọng thương. Ngoài hai cánh bị đâm thủng tới trăm ngàn lỗ, những băng nhũ đó còn để lại trên người nó hàng loạt vết thương. Mỗi một cây băng nhũ bắn trúng nó đều lập tức đâm xuyên sau đó lại bất chợt nổ tung. lúc này toàn thân song đầu viên hầu vương đã chảy tràn những dòng máu lam tím, ngoại trừ viên tinh hạch ở ngực là vẫn còn loé sáng như cũ. những chỗ khác gần như không đâu còn hoàn hảo. cánh tay trái của nó cũng đã bị liệt phế hoàn toàn vì che chắn cho những con mắt. lôi linh chiến cổ miễn cưỡng chặn lại một kích toàn lực của nó. lúc này nó rơi xuống mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống. miễn cưỡng dùng cánh tay phải còn lại chống đỡ lấy thân thể mà thở hồng hộc từng ngụm. cứ việc nó đã là một dáng vẻ bị thương nặng, nhưng vẻ mặt của lam hiên vũ lúc này lại vẫn ngương trọng như trước. Bởi vì hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức bạo lệ kia một cách rõ ràng, không hề giảm bớt vì đã bị trọng thương. Lam Hiên Vũ thu hồi những nhánh lam ngân thảo vẫn quấn quanh trên người đồng bạn, chậm rãi tiến về phía trước từng bước một. Lúc này chứng hữu duy nhất của hắn chính là đại địa chi hùng đang lồm nhồm bò dậy. Đại địa chi hùng lắc lắc đầu, nó nhìn Lam Hiên Vũ và Tiền Lỗi, lại nhìn sang đầu Viên Hầu Vương đẫm máu nhưng vẫn cực kỳ hung lệ. Sau đó nó đột nhiên xoay người chạy thẳng đến hướng Triệu Hoán Chi Môn. Tiền Lỗi trợn to hai mắt, "Không, không được, ngươi không thể đi, ngươi là do ta Triệu Hoán Ngươi phải giúp ta giết địch. Hai mắt tiền lỗi tuôn tràn lệ quang. Lúc này hắn không muốn lam hiên vũ phải một thân một mình chiến đấu tới mức nào chứ. Hắn run rẩy giang hai cánh tay mà ngăn trước triệu hoán chi môn. Hắn cắn chặt hàm răng, không cho đại địa chi hùng quay trở về. Còn có nó thì xác suất sống sót cũng sẽ lớn hơn một chút. Tiền lỗi vẫn không thể phóng xuất ra đệ nhị hồn kỹ. Giờ khắc này hắn đã có chút sụp đổ. Hắn cảm thấy mình thật sự quá vô dụng. Khi tất cả mọi người toàn lực đối địch, chỉ có hắn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí song đầu Viên Hầu Vương còn không thèm liếc hắn một cái, ta không muốn làm một tên phế vật, tiền lỗi điên cuồng giống giận trong lòng, hai con mắt của hắn đã trở nên mờ mịt, nước mắt thể khống chế mà chảy xuống. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, cứ giang hai cánh tay như vậy mà song thẳng đến phía đại địa chi hùng, không thể để cho vật triệu hoán rời đi như vậy được, mập mạp, tránh ra mau. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, nhưng lúc này khoảng cách của hắn với tiền lỗi có chút xa, cũng không kịp đi ngăn trở. Quịch một tiếng, tiền lỗi đụng thẳng vào đại địa chi hùng. Nhưng một màn khiến cho Lam Hiên Vũ giật mình lại đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt Đại Địa Chi Hùng va chạm với Tiền Lỗi, một đoàn ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên, thời gian phảng phất như ngừng lại. Sau lưng Tiền Lỗi, một đồng tiền vàng to lớn hư ảo chợt nổi lên. Từng đạo kim quang bắn ra từ trong đồng tiền vàng này mà rót vào thân thể Tiền Lỗi, chỉ trong chốc lát, cả người hắn liền trở nên hư ảo. Mà Đại Địa Chi Hùng đụng vào hắn lại chính là đụng dưới tình huống như vậy. Trong tiếng nổ vang, toàn thân Tiền Lỗi sáng lên một màn kim quang chói mắt. Khi Đại Địa Chi Hùng đụng vào thân thể có chút hư ảo của hắn, Thân thể hắn liền cấp tốc biến lớn. Hắn 12 tuổi, thân cao chỉ chừng mét rưỡi, thể trọng ước chừng 150 cân. Nhưng lúc này chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, chiều cao của hắn liền đạt đến hơn 2 mét. Toàn thân mọc ra một tầng lông mao màu nâu nhạt, thân thể trở nên cường tráng vô cùng, nhất là đôi bàn tay, cảm giác lực lượng cường đại lập tức truyền khắp toàn thân. Trên thân hắn mơ hồ còn có tia sáng màu vàng phun trào. Đồng tiền kim quang sau lưng hắn đột nhiên có hấp lực truyền tới, mạnh mẽ hút cả triệu hoán chim môn đến sau lưng hắn rồi biến mất vô tung lúc này tiền lỗi đã như một gã hồn sư có được võ hồn đại địa chi hùng hắn đã biến thân một màn này đã làm tất cả những người còn tỉnh táo đều phải trợn mắt há hốc mồm thế này cũng được ư triệu hoàn kim tiền của tiền lỗi lại còn có một mặt thần kỳ như thế ư tiền lỗi cúi đầu nhìn thân thể mình rồi quát to một tiếng hiên vũ chúng ta cùng tiến lên lúc này hắn chỉ cảm thấy mình lớn mạnh vô cùng lòng tự tin đã được đề thăng tới cực hạn vừa giải bước liền xông tới phía song đầu viên hầu vương lam hiên vũ lúc này vừa chậm rãi bước tới phía trước vừa điều chỉnh trạng thái của mình nhìn tiền lỗi chạy tới, Lam Hiên Vũ vung tới một nhánh kim văn Lam Ngân Thảo quấn quanh bên hông mà phụ trợ cho hắn, đồng thời cũng để kéo hắn khi nguy cấp. Tay trái đang được bao bởi tầng vảy bạc của Lam Hiên Vũ đột nhiên điểm vào khâu trung, từng mũi băng nhũ ngưng tụ mà thành. Sau đó, đoàn băng nhũ liền vò thẳng đến hướng song đầu viên hầu vương. Đúng lúc này song đầu viên hầu vương đột nhiên ngẩng đầu, trên cả hai cái đầu đều lộ những biểu cảm vô cùng thống hận. Nó đột nhiên cuồng hống một tiếng rồi bắn người mà lên, đánh nhào tới hướng Lam Hiên Vũ. Nhưng lúc này Lam Hiên Vũ lại trở nên bình tĩnh dị thường. Vừa rồi điều chỉnh trạng thái bản thân, hắn cũng đồng thời phỏng đoán trạng thái hiện tại của song đầu viên hầu vương. Lúc trước, ít nhất nó đã hai lần mượn nhờ lực lượng của hai vầng lam tử dương để bùng nổ. Theo những kinh nghiệm trước đó mà xét, dạng bùng nổ này cũng gây tiêu hao rất lớn đối với đám quái thú này, bởi vậy chúng nó sẽ không thể kéo dài sự bùng nổ. Còn song đầu viên hầu vương này chính là con duy nhất bọn hắn thấy có thể mượn nhờ lam tử dương liên tục hai lần. Cánh của nó đã bị trọng thương, rõ ràng không thể tiếp tục bay lượn. Trên thân cũng bị thương không nhẹ, nó còn có bao nhiêu sức chiến đấu thì Lam Hiên Vũ không rõ nhưng nó không am hiểu phòng ngự nên đây chính là cơ hội lên đi Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng dưới chân bỗng nhiên ra tốc lập tức xông tới hướng song đầu viên hầu vương Tiền Lỗi cũng chạy nhanh tới đây là lần đầu tiên hắn muốn cứng đối cứng với kẻ địch lúc này hắn rất có lòng tin lần đầu tiên có được lực lượng mạnh đã làm hắn hoàn toàn quên đi hoảng hốt thân thể to béo xông lên hạ bàn tay vươn tới mà nghenh đón trực tiếp với song đầu viên hầu vương ầm vang một tiếng song đầu viên hầu vương vung cánh tay phải hung hăng nện vào cánh tay của Tiền Lỗi chiều cao của nó đã hơn bốn mét Có nghĩa nó đang gấp đôi tiền lỗi, trong nháy mắt này tiền lỗi đã phải trả một cái giá khá đắt cho sự lỗ mãng của mình. Hắn tự nhận là lực lượng lớn vô cùng, nhưng ngay khi va chạm với song đầu viên hầu vương, hắn lập tức bị quét bay sang một bên. Hai mắt trên cái đầu màu tím của song đầu viên hầu vương đột nhiên bắn hai tia sáng tím về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lộn một cái liền tránh khỏi công kích của song đầu viên hầu vương. Dưới chân tăng tốc, cả người bỗng nhiên trở nên hư ảo mà lách qua mặt bên, vờn quanh người nó. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, mập mạp, người bắt lấy cánh tay phải của nó. Sau đó dùng trọng lực khống chế, tăng cường trọng lực. Tiền lỗi lúc này lăn mình một cái đã bò dậy. Đại địa Chi Hùng đúng là da dày thịt béo. Nếu không thì lúc trước nó chịu nhiều công kích như vậy cũng không còn sống sót. Nghe Lam Hiên Vũ nói, hắn vội vàng đứng lên. Hai tay chắn ở phía trước rồi xông tới hướng song đầu viên hầu vương. Lam Hiên Vũ không ngừng bắn ra từng mũi băng nhũ hoặc từng cái hỏa cầu, quấy dày song đầu viên hầu vương. Lúc này nó chỉ còn lại có một tay, cũng đã mất đôi cánh trợ lực nên rõ ràng đã trở nên không linh hoạt mà do trọng thương nên nó đã mất khả năng công kích phạm vi lớn, chỉ có thể không ngừng xoay quanh mà công kích Lam Hiên Vũ. Những mũi băng nhũ và hỏa cầu đó của Lam Hiên Vũ cũng không tính là mạnh, nhưng công kích của hắn lại luôn có thể đánh chuẩn xác tới những vết thương cũ của Song Đầu Viên Hầu Vương, nổ cho những vết thương kia lại một lần nữa phải đổ máu. Điều này làm sao có thể không làm Song Đầu Viên Hầu Vương nổi giận đây? Tiền lỗi đúng là không am hiểu chiến đấu. Dù Song Đầu Viên Hầu Vương đã bị Lam Hiên Vũ kiềm chế, nhưng lúc hắn xông lên vẫn không thể bắt lấy cánh tay của Song Đầu Viên Hầu Vương lại bị nó đá một cước bật văng ra ngoài. Lam Hiên vũ nhíu chặt lông mày, tiền lỗi không thể kiềm chế lại song đầu viên hầu vương. vậy hắn cũng không có cơ hội thông qua bùng nổ mà đánh trọng thương nó. mặc dù lực khống chế đối với băng hỏa của hắn là rất mạnh, nhưng sự kiềm chế của hồn lực lại làm hắn không cách nào uy hiếp được song đầu viên hầu vương. mặc dù lực phòng ngự của song đầu viên hầu vương không tính mạnh, nhưng sinh mệnh lực của nó lại vô cùng dồi dào. chính điểm này đã giúp năng lực tự lành của nó trở nên mạnh vô cùng. lúc này đã có vài vết thương trên cánh tay nó được khép lại. Mặc dù lúc trước chiến đấu đả nó nó tổn thương nặng nề, nhưng nếu nó khôi phục tới một trình độ nhất định, vậy thì ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn, liều mạng thôi. Lam Hiên Vũ là đệ tử của Ngân Thiên Phàm, binh hành hiểm chiêu vốn chính là thứ thầy trò bọn hắn am hiểu nhất. Trong tích tắc, Lam Hiên Vũ đã làm ra quyết định không chút do dự. Hắn lăn mình dưới đất một cái, nhưng thân thể vừa bắn lên lại hạ xuống. Chân phải hắn đột nhiên bị trượt trên mặt một khối đá mà lảo đảo, thân thể lập tức mất ổn định. Nơi xa, những người đã hoàn toàn thanh tỉnh đều lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Song đầu viên hầu vương hận Lam Hiên Vũ thấu xương, làm sao nó sẽ bỏ qua cơ hội này? Tay phải nó lập tức đập xuống, từng móng vuốt sắc bén chụp thẳng tới người Lam Hiên Vũ. Đúng lúc này thân thể đang mất cân bằng của Lam Hiên Vũ lại đột nhiên ổn định, nửa người trên bất chợt ngửa về phía sau, tránh khỏi cái chụp của Song Đầu Viên Hầu Vương. Cùng lúc đó, hắn chủ động đưa tay phải của mình tới, nói chính xác là hắn dùng ngón cái tay phải nghênh đón cái chụp của Song Đầu Viên Hầu Vương. Con lên một tiếng vang giòn, toàn thân Song Đầu Viên Hầu Vương phảng phất như bị chạm điện, cánh tay trắng kiện lại bật ngược lên một cách khó hiểu một tia sáng màu ám lam lóe lên trong lòng bàn tay lam Hiên vũ. hắn mạnh mẽ ép xuống, miễn cưỡng không chế hướng đi của tia quang mang màu ám lam, phúc lên một tiếng. tia quang mang màu ám lam như không hề gặp bất kỳ sự ngăn trở nào, xuyên qua bụng song đầu viên hầu vương mà đâm ghim xuống mặt đất. băng thiên lương dãy rụa đứng lên từ một lùm cây cách đó không xa. hắn tiêu hao thật sự đã quá lớn, đến mức không còn sức tái chiến. như lại vừa vặn thấy được cảnh này hắn không khỏi nghĩ lại một màn khi thi đấu vòng hải tuyển. cái kia là hồn đạo khí ư? Trong nháy mắt chiếc nhẫn trên ngón cái của Lam Hiên Vũ bị va chạm, một đại kích màu ám lam xuất hiện, toàn cánh tay của Lam Hiên Vũ cũng trở nên trắng bệch trong chớp nhoáng này. Đau đớn kịch liệt làm mặt mũi của hắn lập tức trở nên tái nhợt. "Mập mạp đâu?" Lần thứ hai bò dậy, tiền Lỗi liền vọt tới phụ cận. Một đôi hùng trưởng đột nhiên bắt lấy cánh tay phải của Song Đầu Viên Hầu Vương, đồng thời phóng xuất ra trọng lực khống chế. Phần bụng bị đánh trúng, cả hai cái đầu của Song Đầu Viên Hầu Vương đồng thời phát ra tiếng nộ hống vang trời. Nó muốn dùng một bàn tay chụp chết Lam Hiên Vũ nhưng lại bị Tiên Lỗi giữ chặt. Thành bại chính là lúc này. Lam Mộng Cầm ở phía xa nhìn chăm chú không rời, không khỏi lau mồ hôi vì Lam Hiên Vũ. Lúc này Đống Thiên Thu cũng đã tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy một màn này, các nàng đều thấy phần bụng của song đầu viên hầu vương bị thanh đại kích màu lam sẫm đó đâm xuyên. Cả hai đều không khỏi ngạc nhiên kêu lên, cuối cùng cũng xuất hiện ánh dạng đông thắng lợi. Thế nhưng thực lực của song đầu viên hầu vương vẫn vượt quá dự liệu của các nàng. Hai vệt sáng tím bất chợt bắn ra từ trong đôi mắt của nó, trực tiếp bắn về phía tiền lỗi. Tiền lỗi chỉ kịp cúi đầu xuống, hai vệt sáng tím vẫn quét qua lưng hắn để lại hai vết thương thật sâu. trong lúc nhất thời, đại địa chi hùng cũng có chút không chịu nổi. nhưng vào lúc này lam hiên vũ cố nén đau nhức do cánh tay phải chật khớp. hắn đột nhiên phóng người lên, tay trái kéo lấy thanh đại kích trước mặt, mũi chân đạp vào báng kích mượn lực. thừa dịp cánh tay của song đầu viên hầu vương đang bị giữ chặt, hắn cấp tốc nhảy lên nửa người trên của nó. sau đó, đông thiên thu liền có thể thấy một cách rõ ràng, lam hiên vũ dùng cánh tay trái được bọc đầy vảy bạc cầm lấy cánh tay phải được bao trùm bởi lớp vảy vàng. không được, đông thiên thu khàn giọng hét lớn. Nàng đã từng gặp qua một màn này. Lúc trước, khi lần đầu tiên nàng kề vai chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ đã được thấy hắn dùng phương thức như vậy. Khi đó là trong khoang thuyền mô phỏng. Mà hậu quả của việc phóng thích cái võ hồn dung hợp kỹ này thì nàng cũng đã thấy rõ. Đó là chính hắn cũng sẽ phải chết. Lúc này tại thiên đấu tinh, Nana chậm rãi đi trên đường lớn dưới những bóng cây xanh râm mát của học viện. Mỗi ngày, sau khi ăn cơm tối nàng đều có thói quen đi ra ngoài chút thưởng thức không khí trong lành phía ngoài, nàng đã quen với cuộc sống ở nơi này, dạy một chút học sinh, không có việc gì lại tản bộ. Tâm tình của nàng vẫn luôn rất bình tĩnh, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra khuôn mặt đẹp với đôi mắt to tròn kia. Vừa nghĩ tới hắn, nàng lại không tự giác mà lộ ra nét mỉm cười. Không biết hiên vũ cùng thiên thu sát hạch tại sử lai khác thế nào rồi, hy vọng bọn hắn đều có thể thi đậu. Trong nội tâm nàng không nhịn được mà nghĩ tới hai đứa nhỏ này. Đột nhiên bước chân của Nana chợt dừng lại, đôi mắt tím vẫn ôn hòa đột nhiên tỏa ánh quang mang. Mái tóc bạc sau đầu đón gió phiêu động Làm sao cảm xúc của thiên thu lại xuất hiện chấn động kịch liệt như thế Nàng làm sao vậy Đôi mắt tím của Nana lập tức hóa thành đồng tử dựng thẳng Một cỗ ý niệm phóng lên tận trời cao Chỉ trong chốc lát Dùng thân thể của nàng làm trung tâm Trung quanh lập loè từng tia ánh bạc phảng phất như toàn bộ không gian đều bị xé rách vậy Sau một lát Tất cả những thứ này mới lặng yên không một tiếng động khôi phục bình thường Nana nghiêng đầu suy nghĩ Không có gặp nguy hiểm gì mà Tầng quang mang bảy màu nở rộ chói lòa, trong nháy mắt khi Lam Hiên Vũ dùng tay trái bắt lấy tay phải, tầng quang mang bảy màu lập tức bùng nổ, nhưng tầng quang mang này lại không còn dùng thân thể của hắn làm trung tâm mà khuếch tán ra phía ngoài như trước, mà lần này một cột sáng bảy màu phát ra từ trong bàn tay hắn. Càng thêm kỳ dị chính là, đồng thời khi cột sáng đó xuất hiện, hồn hoàn thứ nhất trên cánh tay trái của hắn lập tức lưu chuyển, sau đó liền phá toái mà quấn quanh cột sáng. Ngay sau đó, phần màu lam trong cột sáng bảy màu liền khuếch trương, khiến cho toàn bộ cột sáng đều phải sinh ra biến hóa kỳ dị bụp một tiếng, cả hai cái đầu của song đầu viên hầu vương đều nổ tan trong nháy mắt. Một thanh trường thương hai đầu với màu sắc băng lam, trên thân thương là một con tiểu long màu vàng, thanh thương cứ như vậy mà nằm song song với hai vai của nó. Thân thể khổng lồ của song đầu viên hầu vương đã ngừng lại hoàn toàn, những tia sáng sắp bắn ra từ trong mắt nó cũng đã ngừng lại. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự quá nhanh. Trong nháy mắt quang mang bảy màu xuất hiện, song đầu viên hầu vương đã bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, thanh trường thương phóng ra chính lúc này mà công kích nó thân thể khổng lồ của song đầu viên hầu vương khẽ lung lay cũng không có ngã xuống mặt đất mà chỉ đứng yên ở đó như vậy lam hiên vũ cũng không biến mất sau khi phóng thích võ hồn dung hợp kỹ hắn nắm chặt thanh trường thương tầng lân phiến trên hai tay nhanh chóng biến mất trên tay trái hắn cũng chỉ còn lại một cái hồn hoàn mập mạp đỡ ta lam hiên vũ dùng âm thanh khàn khàn nói ra khẽ buông tay hai mắt nhắm lại cả người cứ như vậy mà rơi xuống từ trên đầu song đầu viên hầu vương tiền lỗi nhào tới trước miễn cưỡng đỡ lấy thân thể của hắn hai người ngã lăn như hồ lô đất mãi đến lúc này thanh trường thương đâm trúng xong đầu viên hầu vương mới chậm rãi biến mất. Ngày ấy, sau khi huyết mạch của lam hiên vũ tiến hóa, hắn đã tiến hành thử nghiệm rất nhiều cùng quý hồng bân. trong đó điểm trọng yếu nhất là hắn phát hiện võ hồn của mình nhận sự ảnh hưởng sau khi huyết mạch biến hóa. bắt đầu từ một khắc đó, võ hồn dung hợp kỹ của hắn đã xuất hiện biến dị kỳ diệu. thời điểm hai tay tiếp xúc với nhau, trong lòng hắn sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, có thể khiến cho hắn lựa chọn phương thức dung hợp võ hồn. tay phải chỉ có huyết mạch chi lực thuần túy, đó là khí tức huyết mạch nóng bỏng đó là lực lượng không có gì sánh kịp, mà tay trái lại khác, đó là sự trưởng khống những nguyên tố khác biệt. Thời điểm hồn hoàn thứ nhất dung hợp với huyết mạch chi lực bên tay phải, thứ xuất hiện chính là một kích hắn vừa mới thi triển, có được băng phong long thương với đặc tính xuyên thấu tất cả. Dù phong ngự của song đầu viên hầu vương có yếu thế nào thì nó cũng là một tồn tại vượt qua hồn thú vạn năm. Sở dĩ nó không lập tức công kích lam hiên vũ mà lại công kích tiền lỗi, đó bởi vì tiền lỗi đã hạn chế cánh tay của nó, mà trong cảm nhận của nó, lam hiên vũ sẽ không thể nào uy hiếp được tính mạng bản thân. Thanh kích lớn màu ám lam đó xuất hiện quá đột ngột đến mức đâm xuyên qua bụng của nó, khiến cho nó cảm nhận được uy hiếp tử vong. Vào thời khắc ấy, nó chỉ muốn chạy trốn. Thứ lam hiên vũ đặt cược chính là mình có thể dẫn động ra thanh kích này. Cũng đánh cược mình có thể có một cơ hội áp sát song đầu viên hầu vương. Sức lực còn lại của hắn lúc đó đã không đủ để ném băng phong long thương ra ngoài. Không thể phát huy ra đặc tính xuyên thấu của băng phong long thương, cho nên hắn nhất định phải đâm mạnh băng phong long thương ở khoảng cách gần biến dị sau võ hồn dung hợp kỹ này nó giống lực lượng của màn quang mang bảy màu nở rộ ra từ thân thể hắn ngày trước nhưng hiện giờ lại có thể đột nhiên tụ lại lực bùng nổ mạnh thế nào thì khỏi phải nghĩ do đó mới có thể nhất kích đánh xuyên cả hai đầu của song đầu viên hầu vương lam hiên vũ cùng tiền lỗi nằm dưới mặt đất thân thể tiền lỗi bắt đầu thu nhỏ rất nhanh liền biến trở về kích thước nguyên bản đại địa chi hùng phụ thể sau lưng hắn cũng hóa thành một đồng tiền rồi biến mất vô tung mà tầng lân phiếm trên hai tay lam hiên vũ cũng chậm chậm rút đi chết rồi rốt cuộc thứ kinh khủng này cũng chết rồi Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu đều mang sắc mặt tái nhợt, hai nàng đứng lên bước tới hướng bọn hắn, Băng Thiên Lương cũng khẽ nhảy ra từ trong bụi cây, đi tới bên cạnh hai người rồi ngồi xuống. Lam Hiên Vũ nhìn đồng bạn vây quanh, hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại phát hiện ngay cả sức để nói mình cũng không còn. Nếu lúc này lại có một con quái thú nữa tới, vậy chỉ sợ một con song đầu viên hầu bình thường nhất cũng có thể toàn diệt bọn hắn. Lúc này tất cả đều đã mất năng lực chiến đấu, một trận thắng này có thể nói là thắng cực kỳ gian khổ. Mãi tới khi sắc trời dần dần tối đen, Đám người Lam Hiên Vũ mới hơi khôi phục được một chút. Tình huống nghiêm trọng nhất là Lâm Đông Huy, hắn mặc dù khô chết nhưng lại một mực hôn mê, toàn thân nhiệt độ cao. Trong tất cả lại không có hồn sư hệ trị liệu, mọi người chỉ có thể thay phiên nhau mà rót cho hắn lừng chút hồn lực. Ngoại trừ Lâm Đông Huy thì những người khác đều đã lần lượt tỉnh lại. Tình huống của Lưu Phong và Vũ Thiên còn khá tốt, lúc đó bọn bắn cũng chỉ phải chịu một đợt tinh thần trùng kích, một thời gian khôi phục nữa là sẽ có sức chiến đấu nhất định. Những người khác thì đều có thể gọi tắt là thảm, hầu hết đều tiêu hao nghiêm trọng cả thể lực lẫn hồn lực thậm chí lúc này bọn bắn còn không thể nhích tới vùng đồi lúc trước. ngay khi Lam Hiên Vũ có thể nói chuyện, hắn trực tiếp quyết định khôi phục tại chỗ, thậm chí muốn vượt qua một đêm ở chỗ này. Sở Dĩ hắn quyết định như vậy, đó cũng là dựa vào đặc tính của những quái thú trên tinh cầu này. từ những trận chiến lúc trước là có thể nhìn ra, quái thú trên tinh cầu này rất có ý thức lãnh địa. mỗi khi bọn hắn đánh giết một đám quái thú bình thường, những quái thú thủ lĩnh sẽ lập tức tụ tập tới. mà một khi thủ lĩnh bị giết thì phiến khu vực đó sẽ lập tức không còn quái thú xuất hiện, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không. Bởi vì phiến khu vực đó thuộc về đám quái thú đã bị giết, hai ngày trước đều là như thế, nên sau khi bọn hắn đánh chết tộc đàn song đầu viên hầu này, hẳn là sẽ có thể khống chế phiến khu vực này. Hiện tại chúng nó đều đã chết, phiến khu vực này lại trở thành nơi an toàn. Có thể an toàn được bao lâu thì bọn hắn cũng không rõ, nhưng dưới tình huống không còn cách nào thế này, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân, khôi phục một chút sức chiến đấu, ít nhất phải có thể đánh được đám quái thú đồi bên kia để tới đó. Mặc dù một trận chiến này hết sức gian khổ, nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng cực kỳ to lớn. Tinh hạch của song đầu viên hầu vương rất lớn, óng ánh long lanh. Bên trong rõ ràng ẩn chứa những tầng năng lượng ba động kịch liệt. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Mặc dù không biết nó đáng giá tới mức nào, nhưng bọn hắn đều tin. Thi đậu sử lai khác sẽ không còn là vấn đề khi đã có thứ đồ chơi này. Sau trận chiến này, người có tâm tình tốt nhất phải kể tới tiền lỗi. Vì trận này đã có sự kích thích lớn nhất đối với hắn. Dưới loại kích thích này, hắn đã có nhận thức hoàn toàn mới về võ hồn của bản thân. Dưới tình huống không có Lam Hiên Vũ phụ trợ Vậy mà hắn đã có thể triệu hoán ra một thứ đáng tin cậy Mà sự dung hợp với hồn thú triệu hoán mới là thứ làm hắn kinh hỉ nhất Vì điều này có nghĩa là hắn cũng có sức chiến đấu Mà không phải một tên vô dụng chỉ có thể khống chế thú triệu hoán và đứng nhìn như trước Còn về phần loại dung hợp này cần dùng như thế nào Có thể kéo dài bao lâu Hắn có thể tiến hành dung hợp với loại hồn thú gì Vậy phải chờ khi trở về không ngừng thử nghiệm mới có thể xác định rõ ràng nhưng không hề nghi ngờ sự xúc động trong trận chiến này đã làm thực lực tổng hợp của hắn tăng lên một cấp bậc mới ít nhất hắn đã có cảm giác rốt cuộc mình cũng đã có cơ sở thực lực để ở lại học viện sử lai khác cánh tay phải của Lam Hiên Vũ đã được khôi phục mà cấp bậc hồn lực thấp cũng có chỗ tốt đó là tốc độ khôi phục của hắn trở thành nhanh nhất từ khi hắn đến học viện sử lai khác rồi huyết mạch sinh ra biến dị tốc độ khôi phục cũng đã tăng nhiều sau khi sắc trời hoàn toàn tối thì hắn cũng đã khôi phục cơ bản sau khi Lam Hiên Vũ cảm thụ biến hóa trên thân thể Lâm Đông Huy một chút liền dứt khoát quấn kim văn lam ngân thảo lên người hắn, mặc dù kim văn lam ngân thảo không thể tăng sức chiến đấu cho Lâm Đông Huy, nhưng cũng vẫn có thể tăng khí huyết chi lực bản nguyên nhất. Lâm Đông Huy bị thương nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể tự lành. Nếu khí huyết chi lực đủ mạnh thì hiển nhiên sẽ có lợi nhất đối với việc tự khôi phục này. Một đêm này mọi người đều vượt qua trong nơm nớp lo sợ. Lý luận và phán đoán là một chuyện, ai biết sẽ còn xuất hiện biến hóa gì trên cái tinh cầu xa lạ này. Thế nhưng điều làm cho tất cả mọi người giật mình lại không phải đến từ quái thú, mà đó là đến từ nguyên ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy không chỉ tiêu hao thể lực cùng hồn lực, hắn còn bị thương nặng khi va chạm với cột sáng xoay hai màu, cho nên thời gian hắn hôn mê trở nên rất dài, mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn khi tỉnh lại, một màn kỳ dị phát sinh. Lam Hiên Vũ ngồi ngay bên người Nguyên Ân Huy Huy, hắn kinh ngạc phát hiện, thời điểm Nguyên Ân Huy Huy chậm rãi mở ra hai mắt, lông mi của hắn chợt biến dài, những đường cong trên mặt trở nên nhu hòa, toàn thân cũng trở nên càng thêm nhỏ nhắn hơn. Điểm trọng yếu nhất chính là yết hầu trên cổ hắn dần chậm rãi co vào, biến mất Ở phần ngực thì lại phình to ra, Nguyên Ân Huy Huy chớp chớp đôi mắt to, chống đỡ ngồi dậy rồi vuốt vuốt ngực, run tiếng òn ẻn nói, "Đau quá." Tiếng này của hắn vừa ra, chung quanh lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Giọng nói êm khẽ mềm mại này làm biểu tình của tất cả mọi người không khỏi trở nên quái dị. Nguyên Ân Huy Huy cảm nhận được ánh mắt mọi người có chút khác lạ, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Thứ hắn thấy chính là một mảnh trời đen nhánh, hắn hét lên một tiếng rất to. Lam Hiên Vũ vội vàng giơ tay bịt miệng của hắn. Bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm đâu, chẳng may lại dẫn tới quái thú thì làm sao bây giờ? Nguyên Ân Huy Huy nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đôi mắt to lập tức ngấn lệ. Lam Hiên Vũ vội vàng nói: "Đừng khóc, trước hết ngươi đừng khóc. Đã tới lúc này thì ngươi có khóc cũng vô dụng. Tất cả mọi người đều là bằng hữu đồng sinh cộng tử. Nếu đây là bí mật của ngươi, vậy nhất định bọn ta sẽ giữ kín giúp ngươi, trước hết yên tĩnh một chút đã." Mãi đến khi nước mắt thấm ướt bàn tay Lam Hiên Vũ thì Nguyên Ân Huy Huy mới miễn cưỡng khẽ gật đầu. Lúc này Lam Hiên Vũ mới buông tay ra. Nguyên Ân Huy Huy lại lập tức nhào vào trong ngực hắn mà khóc thút thít. Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, mà những người khác là một mặt kinh ngạc, cuối cùng là thế nào vậy? Mặc dù lúc trước gần như Lam Hiên Vũ có thể moi được bí mật của Nguyên Ân Huy Huy, nhưng đó là một chuyện, thật sự bại lộ lại là một chuyện khác, mà lại ai có thể nghĩ bí mật này lại lớn tới vậy? Thật phất vả Nguyên Ân Huy Huy mới tỉnh táo lại, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ. "Bí mật của ta, bí mật của ta." Lam Hiên Vũ vội vàng an ủi, "Yên tâm đi, tất cả mọi người sẽ giữ kín giúp ngươi." Ngươi rốt cuộc là? Lúc này Nguyên Ân Huy Huy mới nói ra tình huống của mình. Hắn tới từ một gia tộc cổ trong thành Sử Lai Khắc, gia tộc Thái Thản Cự Viên. Đến thế hệ này của hắn thì lượng nhân khẩu trong gia tộc đã rất thịnh vượng. Hắn là đứa bé có tuổi nhỏ nhất trong thế hệ này của gia tộc. Lại nói, thân thế của hắn còn có chút sắc thái truyền kỳ. Bản thân cha hắn cũng là một đệ tử của học viện Sử Lai Khắc. Hàng năm gia tộc Thái Thản Cự Viên đều có những xuất danh ngạch cử học. Thành viên gia tộc đều được miễn khảo hạch, trực tiếp tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Trang Nguyên Ân Huy Huy từng theo quân đội liên bang tiến hành khai phá ngoài tinh cầu. Trong quá trình khai phá này con người đã đạt thành hiệp nghị với dân bản địa của tinh cầu kia. Đó chính là hành tinh thứ bảy của con người, mà sau này tinh cầu đó lại được chuyển giao cho hồn thú, trở thành lãnh địa của hồn thú. Trong tất cả những tinh cầu hành chính thì đó chính là hành tinh được lấy một cách thoải mái nhất, nơi đó có tên là Tinh Linh Tinh. Tinh Linh Tinh là hành tinh có hoàn cảnh tốt nhất trong tất cả những tinh cầu được con người trưởng khống, bao gồm cả hành tinh mẹ. Trên cả hành tinh đều là sông suối răng suốt bốn phương cùng hàng loạt rừng nguyên thủy nơi này do một bộ tộc trưởng khống, một bộ tộc trí tuệ yêu thích hòa bình nhưng số lượng lại rất thưa thớt. đó là tinh linh tộc. tinh linh tộc có rất nhiều chi nhánh, tất cả đều cực kỳ yêu thích hòa bình. người tinh linh tộc có tuổi đời kéo dài tới ngàn năm nhưng phương diện sinh sôi lại cực kỳ khó khăn. lúc mang thai đều phải dùng tới thời gian trăm năm để tính toán. thời điểm quân đội liên bang đặt chân tới tinh linh tinh, cường giả của tinh linh tộc cũng đã xảy ra rằng co đàm phán với con người. sau khi cảm nhận được sự mạnh mẽ khủng bố của con người, những cường giả tinh linh tộc đã lựa chọn đầu hàng có điều kiện. Nhưng điều kiện này lại rất đơn giản, con người không thể phá hoại hoàn cảnh của nơi này. Tinh linh tộc chỉ sinh tồn trong phạm vi không tới 5%, phần lớn tinh cầu đều vẫn cực kỳ nguyên thủy. Ngoại trừ thực vật thì cũng chỉ có một vài loài tộc đàn gần như không có trí khôn. Sau nhiều lần bàn bạc, Liên bang Đầu La đã đáp ứng điều kiện của tinh linh tộc. Vừa lúc lượng sinh sôi của hồn thú trên tinh cầu hành chính thứ ba đã vượt quá giới hạn, so với tinh cầu hành chính thứ ba thì nơi này lại càng thích hợp cho hồn thú sinh tồn. Sau khi Đầu La Liên bang thương nghị với những cường giả dẫn đầu hồn thú, đạt thành một vài hiệp nghị sau đó liền tặng luôn tinh cầu này cho hồn thú bởi vì tinh linh tộc đã dùng phương thức hiệp ước hòa bình như vậy cho nên liên bang đấu la đã dùng cái tên tinh linh tinh để đặt tên cho tinh cầu hành chính thứ bảy này cha nguyên ân huy huy chính là một trong những đại biểu đàm phán thời đó sau nhiều năm khảo sát hành tinh và đàm phán với tinh linh tộc cha hắn đã nảy sinh tình cảm với một người của tinh linh tộc người tinh linh tộc có tướng mạo cực kỳ giống con người mà có thể nói là vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của con người bọn họ cũng từ đó mà kết làm phu thê có lẽ là do gen người ảnh hưởng Mẹ Nguyên Ân Huy Huy chỉ dùng 30 năm thời gian đã sinh ra hắn. Có thể là vì kết hợp với sinh vật dị chủng sinh ra biến dị. Sau khi hắn sinh ra không lâu liền bị phát hiện, hắn có một thân thể vô cùng đặc thù. Thời điểm có ánh mặt trời thì hắn là nam nhân, nhưng khi màn đêm buông xuống thì hắn lại biến thân thành nữ nhân. Phát hiện này đã làm cha mẹ hắn rất đỗi đau đầu. Ngoài ra, hắn cũng không kế thừa võ hồn thái thản của gia tộc thái thản cự viên, mà lại kế thừa năng lực từ gia tộc của mẹ. Thêm sự tăng trưởng do biến dị nên hắn lại thành trò giỏi hơn thầy. Vì giữ kín bí mật này nên hắn vẫn một mực sống tại Tinh Linh Tinh đến 8 tuổi, sau đó mới trở lại Đấu La Tinh. Chính vì lớn lên trong hoàn cảnh đơn giản đó nên tâm tính của hắn mới đơn thuần cực độ như vậy. Cha mẹ hắn để cho hắn trở lại Đấu La Tinh, đây là do cân nhắc đến sự trưởng thành của hắn, lại thêm thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh. Do đó nên cha mẹ hắn mới quyết định để hắn đến đây nhập học vào học viện Sử Lai khác Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn mới chỉ tham gia khảo sát mà bí mật liền bại lộ trước mắt mọi người. Nghe Nguyên Ân huy huy kể chuyện xưa, Mọi người không khỏi đối mặt nhìn nhau. Tương đối mà nói thì hiện tại tình huống của hắn còn tốt. Dù sao hắn cũng mới chỉ 12 tuổi. Mặc dù tại độ tuổi này thân thể nam nữ đã bắt đầu xuất hiện điểm khác biệt. Nhưng dù sao cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu cứ tiếp qua mấy năm nữa, mà rốt cuộc nên xem hắn là nam hay nữ đây. Nguyên ân Huy Huy cúi đầu nói, À, ta không phải quái vật, ta cũng không muốn. Nhưng mà, nói đến đây, hắn lại khóc nức lên. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai Nguyên ân Huy Huy, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác tội lỗi lúc trước mình còn lợi dụng hắn, thật sự không nghĩ hắn lại có một mặt đáng thương như thế. Huy Huy, ngươi yên tâm, mọi người chúng ta đều giữ kín bí mật này giúp ngươi, đúng chứ? Lam Hiên Vũ nhìn mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều nho nhau gật đầu. Mặc dù bọn hắn vẫn là thiếu niên, đều là những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tuổi trẻ, nhưng ai cũng cực kỳ coi trọng lời hứa. Cảm ơn mọi người, tiền lỗi cầu thả nói. Nếu lần này tất cả mọi người đều thi đậu, về sau ngươi cứ ở cùng một phòng ký túc xá với bọn ta là được, cũng dễ giữ bí mật hơn. Vậy ban đêm ta làm sao bây giờ? Nguyên Ân Huy Huy ngẩng đầu, một mặt đáng thương mà nhìn hắn. Tiền Lỗi nói với một vẻ mặt đương nhiên, "Chúng ta không thèm để ý." Lam Mộng cầm tức giận nói, "Nói nhảm, ngươi không thèm để ý, nhưng ban đêm người ta là nữ hài tử mà." "Ây ra, cũng đúng nha, đúng là có chút vấn đề. Xem ra ngươi phải nghĩ cách xin một phòng túc xá riêng mới được." Nguyên Ân Huy Huy liên tục gật đầu, đây cũng là biện pháp cha hắn nghĩ tới, dùng quan hệ của gia tộc Thái Thản cự viên và học viện, muốn xin cho hắn một phòng túc xá cũng không phải vấn đề gì lớn. Đồng Thiên Thu có chút hiếu kỳ hỏi, Huy Huy, vậy ngươi thích thân phận nam hay nữ hơn? Nguyên Ân Huy Huy sững sốt một chút, ta, ta cũng không biết, ta còn chưa có nghĩ gì nhiều về vấn đề này. Lam Mộng Cầm nói, ngươi vẫn nên suy tính một chút về điểm này, bởi vì mặc dù thân thể của ngươi biến hóa, nhưng tính cách của ngươi lại không thể biến tới biến lui như vậy, ngươi phải tự xác định trong lòng về giới tính chủ đạo mình muốn, điều này cũng rất có lợi cho tương lai của ngươi. Ừ, Nguyên Ân Huy Huy khẽ đáp một tiếng rồi lại cúi đầu. Được rồi, không nói vấn đề này nữa, tất cả mọi người khôi phục một chút. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại vùng đồi ban đầu. Băng Thiên Lương, phiền ngươi cõng Lâm Đông Huy, chúng ta đi. Có trận chiến sinh tử trước đó, đoàn đội tạm thời này đã trở nên ăn ý hơn rất nhiều. Mức độ tán thành của mọi người dành cho Lam Hiên Vũ cũng dần đề cao một cách rõ ràng. Ít nhất thì tất cả cũng vẫn thoát khỏi tình huống nguy hiểm lúc trước. Thật phấn khích bọn hắn mới một lần nữa về tới vùng đồi núi ban đầu. Có lẽ là vì trước đó bọn hắn chém giết bên này đã khá mạnh tay, cho nên trạng thái hiện tại của vùng này vẫn rất bình tĩnh. Trở lại bên này rốt cuộc bọn hắn cũng có thể thay nhau nghỉ dưỡng sức. Hôm nay đã là ngày thứ ba bọn hắn tới đây. Thời điểm hai vầng mặt trời Lam Dương cùng Tử Dương lại một lần nữa bay lên, sức chiến đấu của mọi người đã khôi phục khá ổn. Lâm Đông Huy cũng đã tỉnh lại, chẳng qua hắn vẫn vô cùng suy yếu. Lúc đó hắn đã phải chịu sự trùng kích trực tiếp từ lực nổ. Hơn nữa một kích đó còn làm hồn lực hỏa thuộc tính cắn trả bản thân hắn, quả thực đã bị thương không nhẹ. Lam Hiên Vũ lập tức quyết định không tiếp tục mạo hiểm, chỉ ở lại vùng đồi này chờ sát hạch kết thúc. Lần này mọi người đều ủng hộ quyết định của hắn. Lúc này cả nhóm đều đã không còn thức ăn nước uống mặc dù hồn lực đã khôi phục khá tốt nhưng thể năng thì lại không có cách nào khôi phục hoàn toàn. lúc này thận trọng chính là biện pháp tốt nhất. mà thu hoạch của bọn hắn cũng đã đủ phong phú. tinh hạch khác nhau sẽ có giá trị khác biệt. sau khi thương lượng rất nhanh mọi người đã đạt thành hiệp nghị. đó chính là gộp chung tất cả tinh hạch lại một chỗ, đổi toàn bộ thành huy chương sử lai khác. sau đó mới tiến hành chia nhau. lam hiên vũ cũng không còn muốn ba phần chiến lợi phẩm như trước. hắn đề nghị muốn chia đều với mọi người, nhưng lúc này tất cả lại giữ ý kiến cho hắn ba phần. bởi vì mọi người đều biết rõ nếu lần này không có Lam Hiên Vũ chỉ huy, vậy chắc chắn bọn bắn sẽ không thể nào đạt được thu hoạch lớn như vậy. Nhất là viên cuối cùng kia lại càng không biết có giá trị lớn thế nào. Dưới sự từ chối nhún nhường của Lam Hiên Vũ, kết quả thương nghị cuối cùng là Lam Hiên Vũ cầm hai phần, những người khác chia đều số còn lại. Một ngày này mọi người trôi qua khá buông lỏng. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có một ít quái thú đi qua, nhưng Lam Hiên Vũ lại ra hiệu tránh gây chiến với chúng, tránh việc phải va chạm với những quái thú thủ lĩnh. Dưới tình huống thể lực không hoàn hảo thế này thì an toàn là số một. Mọi người chịu đựng qua một đêm cuối cùng, rốt cuộc máy bay vận tải tiếp ứng cũng đến. Thiết bị định vị trong tay bọn họ chính là thứ tốt nhất trong hoàn cảnh này. Bọn hắn lên máy bay vận tải dưới sự hộ vệ của rất nhiều cơ giáp cùng hồn đạo chiến cơ. Nhưng khi máy bay vận tải bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, nhóm người Lam Hiên Vũ lại phát hiện một điều, không phải tất cả đều đã trở về, tổng số người có thể lên được máy bay vận tải đã không còn nổi 2/3. Phát hiện này làm trái tim tất cả mọi người đều trở nên trở nên nặng trĩu. Những người không có ở trên máy bay vận tải đã đi đâu? Chết chạn hay là có tình huống khác. Ai cũng không hỏi, gần như tất cả thí sinh đều lên máy bay vận tải với những bộ dáng cực kỳ chật vật. Có những người vừa lên liền bắt đầu thất thanh khóc giống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong máy bay vận tải trở nên cực kỳ áp lực. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 4, chung cuộc đấu La đến đây là tạm hết, mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.